Chính là cái đồ đê tiện, nàng không phải còn hoài quá một cái gì dạng nhi, ngươi đây là tưởng cùng nàng tiếp tục hảo. Ngươi không phải đã nói ngươi về sau chỉ cùng ta một người tốt. liền tại đây một khắc, trình hà đột nhiên hồi tưởng khởi ngưu chăm phá đầu một hồi đẹ nặng chính mình, kia khẩu tệ trả xịt lìn nha rán lại đây khi, trong miệng miệng thối, cùng với hắn kia làm người ghê tởm bộ dáng. Khi đó ở trong mắt nàng, ngưu chăm phá còn không bằng một cái cầu đâu, hiện tại ngâm lại, trình hà vẫn như cũ không khỏi liền tưởng phun. Sở dĩ nàng sau lại mềm lòng, còn tưởng cho hắn sinh hài tử, là bởi vì hắn vẫn luôn không ngừng hứa hẹn, nói hắn nhất định sẽ đối nàng hảo, còn nói Đông Phong sẽ máy kéo thượng, hắn vĩnh viễn chỉ biết lôi kéo nàng một người. Hiển nhiên Vương Vân cũng là hắn cưỡng gian, nhưng hắn cũng hứa hẹn quá, chỉ cùng cái này Vương Vân một người hảo, cho nên Vương Vân hiện tại cư nhiên vì Ngưu chăm phá, mà bắt đầu cùng nàng tranh giành tình cảm, thậm chí không tiếc vũ nhục nàng. Cái này nhưng hoàn toàn đem Trịnh Hà cấp chọc giận, nàng thanh âm tiêm lệ lên, "Ta Trịnh Hà thật danh cử báo!" Nếu chăm phá cưỡng gian qua ta, hùng võ sẽ các đồng chí, các ngươi hiện tại liền đánh chết hắn, hiện tại liền cho ta đánh chết hắn. Trung Kỳ chờ còn không phải là cái này, ra lệnh một tiếng. Hiện tại này thời đại, tiểu hát binh nhóm đã có thể sao người ra, còn có thể cho người thượng võ đấu. Chỉ cần chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bọn họ có 100 loại có thể làm chết ngươi biện pháp. Tuy rằng nói nghe xong tô anh đào nói, vì bảo tình thế không mở rộng, Trung Kỳ chỉ dẫn theo ba người, gì ghiên giữ cái đã có, vương đại bảo cùng đồ võ. Nhưng này ba cái chân nhất nạnh, thân thủ lợi hại nhất. Mà bọn họ, hiện tại muốn thay hùng võ sẽ ở Tần Châu trong thành tranh lão đại, lại như thế nào cũng không thể ra tay tàn nhẫn đầu nưu trăm phá. Cho nên Trung Kỳ ra lệnh một tiếng, mấy cái đem nắm tay niết ca băng băng vang, này liền vọt vào môn đi. chính Hà khóc sức mướt, nghiêng ngả lào đảo chạy ra tới, thẳng đến Trịnh Khải, nào vào Trịnh Khải trong lòng ngực, còn tắt chính mình hai cái tát, Quay đầu lại xem tô anh đảo vẫn luôn yên lặng nhìn chính mình. Lúc này mới nói một câu đầu góc còn tính thanh tình nói, tỉ, ngươi nói ta lúc trước như thế nào liền coi trọng như vậy cái không phải đồ vật đồ vật. Nay hẳn là đã tiêu sở tộc không đi, không chỉ có trịnh hà, liền đi theo ngưu chăm phá cùng nhau, mang trịnh hà kêu đồ đê tiện cái kia vân vân, cũng giống nhau, thuộc về ngưu chăm phá người bị hại. Các nàng mê luyến, thích, chỉ là ở bị cưỡng gian lúc sau, chỉ có thể ép dạ cầu toàn, trong xương cốt nô tính, cùng với, thiên chân cho rằng ngưu chăm phá chỉ biết đối với các nàng một người hảo. đáng tiếc nguyên lai like các nàng cũng đều không hiểu đến điểm này con hảo trịnh hà đứng lên cũng chỉ chứng ngưu chăm phá cái này tô anh Đảo chỉ cần chờ trung kỳ sau ngưu chăm phá ra lại đem trong xưởng kia 5.000 khối phải về tới là được trịnh hà ngươi chờ ta sớm muộn gì giết ngươi ca giết ngươi cả nhà liền ở tô anh Đảo tưởng xuống lầu thời điểm ngưu chăm phá đột nhiên té ngã lộn nhào lao ra phòng bệnh đối với trịnh hà hô một câu trịnh hà hiển nhiên cấp dọa không nhẹ tức khác lại xúc trịnh khải trong lòng ngực ca làm sao bây giờ à hắn nói muốn giết ngươi hắn còn muốn giết ta ta trước giết hắn trình khải cái kháng khách sách theo nắm tay liền tưởng tượng cũng may trung kỳ một phen đem ngưu chăm phá sách tiến phòng bệnh lại giữ cửa cấp đóng lại đấu chết sống nên khiến cho ngưu chăm phá hưởng thụ hắn thắng lợi trái cây đi rốt cuộc chỉnh đốn tác phong lưu manh vấn đề là chính hắn hướng về phía trước mặt kiến nghị mà hiện tại tần châu chỉnh ở cha rõ cũng là cái này vì phòng đêm dài lắm mộng, tô anh đảo chính là vẫn luôn chờ trung kỳ Chờ hắn sao đối phương ra, cấp dê ủy sẽ đánh hảo biên lai, liền đem thuộc về xưởng máy móc kia 5.000 đồng tiền than đá tiền, từ một đống lớn tang vật cùng tăng tiền, cấp lấy về tới. mang ngưu chăm phá dư lại tài sản, tắc sẽ bị Trung Kỳ đưa đến dê ủy sẽ đi. Trung Kỳ ở phương diện này làm thực hảo, thu tiêu diệt tang vật tăng tiền, chính mình tuyệt đối sẽ không tư lưu một phân. Thu được tiền lúc sau, Thô Anh Đảo nên hồi trong xưởng đi. Bất quá trước khi đi. nàng còn phải làm trung kỳ đem chính mình cấp đông phong sẽ nữ thanh niên trí thức nhóm xin hạ phong thông chi tất cả đều giao cho các nàng mà nay trong đó liền có một phần là thuộc về chính hà chính hải liền ở rừng rậm nông trường đi làm chính hà cũng đi xuống đường thanh niên trí thức hai anh em ở một chỗ này không khá tốt hai người đều có thể tránh một phần đồ ăn hơn nữa ở tô anh đảo trong ngậm chính hà cùng Ngưu chăm phá dây dưa thật nhiều năm Ngưu chăm phá muốn tìm nàng thời điểm liền tìm nàng ngủ một giấc không nghĩ tìm thời điểm Liền đem nàng ném ở trong thôn, làm nàng tự sinh tự diệt, này nữ hải tử nửa đời người, đều làng lưu chăm phá con đoàn dối. Nàng đây là muốn cho Trịnh Hà đứng lên, một lần nữa là người. Ai biết Trịnh Hà cư nhiên kiên quyết không chịu, đại tỷ, ngươi đừng nói, ta sẽ không lại ra cửa, ta cảm thấy chính mình đặc biệt mất mặt. Đúng vậy, toàn bộ Tần Châu, ai không biết các nàng đông phong sẽ này giúp nữ hát binh thanh danh. Bất quá, Tô Anh Đảo còn không co khuyên đâu, chân y một tay bóng bàn chụp, một tay nắm viên bóng bản. ở hướng trên tường trụ, đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt hờ hững nói, A gì, vậy ngươi cảm thấy ngươi thanh danh còn sẽ tệ hơn sao? Đúng vậy, đều đã toàn thành người đều đã biết, thanh danh này, chẳng lẽ còn có thể tệ hơn. Chân mi nhảy nhót xuống lầu, trình hạt tại chỗ đứng trong chốc lát, đột nhiên nói, vậy đi thôi, ta thanh danh này còn có thể lại hư đến chỗ nào đi. Ngươi cũng thật động. Tô Anh Đào không khỏi liền sờ sờ chân mi đầu, này tiểu nha đầu, thân cao chân dài, lời nói không nhiều lắm. Nhưng là nói một câu đều cùng lời lẽ chi lý giống nhau chúng thần Hào đi, toàn bản thân chân chạy nước rút chậm, xem thẩm thẩm dắt chân ni tay, trong lòng cái loại này ghen ghét lại hiện lên tới, dương tiểu nắm tay, tiểu ra hỏa thở phì phì ở, phì ở phía sau đuổi theo nhân ra, trong lòng gạo, ta muốn trưởng cao, ta muốn trưởng cao. Lại nói đặng tiến sĩ bên này. Nói suốt một ngày, mắt thấy bên ngoài trời đã tối rồi, lúc này đương nhiên đến trở về. Bất quá trần siêu cầm một cái phong thư, đơn độc đem tiến sĩ đưa tới một bên, từ phong thư đổ một phen chìa khóa ra tới, đưa cho tiến sĩ nói, trải qua chúng ta thẩm vấn, cơ bản có thể xác định, tây hạnh thôn người bên trong có 5 người vẫn luôn ở đuổi kịp mặt nào đó gián điệp tổ chức liên lạc, nhưng là cụ thể là với ai liên lạc, trước mắt chúng ta còn không có tra được, tóm lại, thượng cấp làm ta đem chìa khóa giao cho ngài, tiến sĩ, ta đem chìa khóa liền giao cho ngài, bảo tàng đến tột cùng trông như thế nào, đến bây giờ mới thôi biết đến người cũng không nhiều, hơn nữa cũng nghiêm khắc bảo mật, sở hữu chìa khóa, Ấn mã ủy thư ký yêu cầu, toàn bộ đều ở tiến sĩ trên tay. Mà hiện tại chỉ còn lại có một phen chìa khóa. Bởi vì sự tình quan bảo mật, quân khu chỉ có trần đoàn cùng mấy cái thượng cấp biết, hiện tại mọi người đặc thù nhiệm vụ chính là, tìm chìa khóa. Ở toàn bộ hồng nham, minh mang biển người chung tìm một phen chìa khóa. Trần đoàn, lãnh bảo hiểm lao động lạp, áo mưa muốn hay không a, Có cái tiểu tử trải qua, hô một tiếng. Trần đoàn lập tức trở về một câu, lão tử trong nhà mới hai cái hoa Ta còn muốn hưởng ứng tổ chức kêu gọi nhiều sinh mấy cái đâu, muốn kia chơi nghệ làm gì, yếu lĩnh người lãnh, ta mới không thích xuyên giày đi mưa. Đặng Côn luôn vốn dĩ đều phải đi rồi, lại quay về. Trần Đoàn, các ngươi nơi này áo mưa tùy tiện lãnh. Như thế nào có thể kêu tùy tiện lãnh đâu? Chỉ có nghỉ phép thời điểm mới phát một hồi, một hồi cũng liền ba cái, rốt cuộc chúng ta nghỉ phép cũng không nhiều lắm. Hơn nữa ta cũng không cần kia đổ vật Trần Đoàn không sao cả nói. Đặng Côn luôn nhíu nhíu mày, nay vẫn là đầu một hồi. Hán giống này đó phương đông hán tử giống nhau, ôm thượng Trần đoàn bả vai, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói, nếu không, kỳ thật ta càng thiên vị với, xuyên dày đi mưa. Trần đoàn sửng sốt hơn nửa ngày, mới phát hiện Đặng Côn Luân nói chính là áo mưa, ngươi nói thẳng không phải xong rồi sao, vòng này đại phần cong, đi à, ta đem ta tặng cho ngươi. Hảo đi, tuy rằng Trần siêu cười thực chói thai, nhưng là vì ba cái áo mưa, Đặng Côn Luân hôm nay tâm tình phá lệ mỹ lệ, này thật đúng là thu hoạch tràn đầy một ngày áo mưa ba. Nay không, chờ tô anh đào bắt được tiền, đặng côn luân cũng từ tỉnh thành đã trở lại, xe ngừng ở thị ủy bên cạnh, túi đầu đang xem biểu. 5.000 khối, kia chính là thật lớn một trong tiền. Tô anh đào lên xe lúc sau, chuyên môn chảo quá đặng côn luôn tay, ý bảo hắn sờ một chút chính mình trong tay tiền. Giao giạt đáp ý, nàng còn muốn cùng Tom, chân y ba cái cùng nhau cho hắn phun cái đầu lưỡi, xem chúng ta nhiều lợi hại. Lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái. Đặng Côn Luân nguyên lai like cùng kết chính là từ hắn 18 tuổi thời điểm bắt đầu tình yêu trường Bảo kỳ thật cùng phu thê không sai biệt lắm. Kết cũng thường xuyên giống Tô Anh Đào như vậy, cùng hắn chia sẻ chính mình thắng lợi cùng vui sướng, nhưng là Đặng Côn Luân trước nay không giống hôm nay giống nhau, nghiêm túc cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Tô Anh Đào chính mình sở làm việc này, Đặng Côn Luân hoàn toàn không có đáp quá một tay, tất cả đều là nàng chính mình một người làm. Cái này nữ đồng chí, nàng rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn. Có thể tứ ngưu chăm phá cái loại này cản quấy nhân thủ, muốn tới 5.000 đồng tiền. ngươi cũng đừng hỏi lạp đây chính là cái đại bí mật, cùng cái kia hung 33 Trung Kỳ cùng Trịnh Khải có quan hệ nha. Chân Nhi cũng không giỏi về bảo thủ bí mật, một chương miệng, liền đem Trung Kỳ cấp bán. Trung Kỳ, Tô Anh Đào đã từng cấp trên, nhiệt huyết tiểu hát binh. Trịnh Khải, Tô Anh Đào ở nông trường vất vả khai hoang ánh trăng kỵ sĩ. Tom đang ở nghiêm túc tập bảy đem chìa khóa, Đặng Côn Luân cảm thấy. Thê tử đại khái sớm muộn gì có một ngày cũng đến tập tập bảy cái kỵ sĩ. Hào đi, tuy rằng bởi vì thê tử độc đáo, có thể so với phương trình đua xe tay huyễn khốc kỹ thuật lái xe, đặng côn luôn đối với nàng trong ngộng đã từng từng có cảm tình sinh hoạt rất là tò mò. Nhưng hắn vẫn là lập tức mở ra đôi tay, phu thê chi gian sắc thật không nên can thiệp quá nhiều đối phương sự tình, như vậy đình chỉ đi, ta liền không hỏi. Về đến nhà, hiện tại đặng tiến sĩ chính là có tám bao người, tổn kho chưa từng có sung túc. Hắn là như thế này, muốn chiếu chính hắn, nửa năm đến ba tháng một lần hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hắn cũng là cái thân sĩ, thê tử có điều yêu cầu, hắn khẳng định cũng sẽ hữu cầu tất ứng. Đặng tiến sĩ tổng cảm thấy khoảng cách lần trước hai người phát sinh quan hệ, đã qua đi suốt một vòng, hơn nữa thê tử trên người là sạch sẽ, nàng hẳn là sẽ có kia phương diện yêu cầu cầu. Cho nên tới rồi buổi tối, tắm rửa xong lúc sau, hắn chuyên môn đem ngày mai sở hữu phải làm công tác nội dung toàn bộ sửa sang lại hảo. sớm sớm liền nằm tới rồi trên giường. Nhưng là lúc này, tô anh Đảo chính là đã sớm nhìn ra hắn tâm suy nghĩ, đầu đều không trở về, nàng liền tới rồi một câu, Đặng tiến sĩ, ngài cũng đừng suy nghĩ, ta không kia phương diện nhu cầu, cũng không có ám chỉ ngài ý tưởng, chạy nhanh ngủ đi. Về cái tiêm mộng, đến bây giờ hắn đều không có cho nàng một hợp lý giải thích đâu. Hiện tại một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, còn hướng đầu giường bãi một cái áo mưa, hắn này không rõ rành rành muốn làm loại chuyện này, lại chết sống không nghĩ há mổm. Là bởi vì ngươi hiện tại công tác bận quá, không rảnh bận tâm gia đình nguyên nhân sao? Nếu cảm thấy mệt, kỳ thật ngươi có thể không cần làm như vậy nhiều công tác, tiểu tô đồng chí, cũng không phải ta cảm thấy nữ đồng chí nên ngốc tại trong nhà, mà là ngươi tựa hồ cũng giống kết giống nhau, thực hưởng thụ danh lợi cho chính mình mang đến vinh dự cùng phong cảnh, nhưng ít ra theo ý ta tới, mấy thứ này xa không kịp đem thể sắc và tinh thần chuyên chú ở một việc thượng, cùng với, ở kia phương diện theo đuổi tới vui sướng càng tốt. Đặng Côn luôn cảm thấy, Chính mình đây là tự đáy lòng kiến nghị Nhưng Tô Anh Đào vừa nghe Lại là giận tí mặt Không phải nói giỡn sinh khí Mà là thật sự sinh khí Tuy rằng nàng trước nay chưa thấy qua cái kia kết Nhưng là nghe được ra tới Kết nữ sĩ là cái ở M thủ đô cực kỳ Phong cảnh nữ cường nhân Cùng tiến sĩ yêu đương Có thể nói cường cường liên hợp Ở M quốc phòng trường thuộc về nổi bật đặc biệt Đủ cái loại này tổ hợp Nhưng nàng không phải Nàng sở dĩ như thế vất vả Là vì bảo đảm tiến sĩ không bị hạ phóng Lại còn có có thể làm hắn cùng hắn mang đến kia hai hải tử tại đây thời đại có thể điền no cái bụng Mà hết thể này khởi nguyên, không đều là bởi vì cái kiêu ngộng nguyên nhân. Bằng không, nàng làm gì gả cho hắn, còn cả ngày vất vả như vậy khắp nơi bồn ba. Cho nên ngươi cảm thấy ta hỏi ngưu chăm phá đòi tiền, đến thành phố cấp chúng ta muốn thanh niên trí thức, gần là vì làm chính mình phong cảnh. Tô Anh Đào vì thế hỏi lại. Hắn này tư tưởng cư nhiên cùng bảo kiếm anh không sai biệt lắm, này cũng thật quá đáng. Đặng tiến sĩ xem thê tử muốn lên giường, rốt cuộc hiện tại thời tiết nhiệt, ngủ thời điểm mở ra lưới cửa sổ, vì thế đem nàng lui qua bên trong, chính mình đối với co phong một mặt, vẻ mặt thiên chân, ta chỉ là không nghĩ ngươi như vậy vất vả, hơn nữa, kết tuy rằng nhìn như thực phong cảnh, nhưng nàng bởi vì thường xuyên thức đêm, uống, rượu, thân thể cũng không tốt, ta không hy vọng ngươi cũng ngao hư thân thể của mình. Trên thực tế, ở tô anh đảo trong ngộng, không lâu tương lai, vị kia kết nữ sĩ. Ở Trung Mỹ vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao dưới tình huống, tựa hồ sẽ đi theo Cuba Hữu Hảo phỏng vấn đoàn cùng nhau hồi quốc. Lúc ấy Đặng Côn luôn đang ở Hạ Phong Trung, hai người hẳn là vội vàng thấy một mặt, sau đó kết đi một cái khác địa phương ngây người 2 năm, lúc sau mới đi theo Cuba Hữu Hảo phỏng vấn đoàn cùng nhau rời đi, hơn nữa trở về em mở quốc. Tô Anh Đào không chỉ có ở công tác thượng, giao tế thượng so ra kém kết, chính là ở sinh hoạt thượng, này cũng cùng kết hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì nàng từ lúc bắt đầu điểm xuất phát liền cùng kết là không giống nhau nàng là tưởng bảo tiến sĩ không giới phóng mà kết có năng lực đem tiến sĩ từ chuồng bò giải cứu ra tới dưới tình huống đều không có giải cứu hắn. nhưng là rốt cuộc kết là đặng tiến sĩ bạn gái cũ không công kích trượng phu bạn gái cũ điểm này hàm dưỡng tô anh đào vẫn phải có chỉ là nàng trong lòng sinh khí khó tránh khỏi liền phải khi dễ một chút tiến sĩ thứ hôm nay trở đi thê tử của ngươi tính lãnh đạm ngồi vào mép giường tô anh đào đơn giản đem trên người áo ngủ cũng cấp thời Sau đó ném đến Đặng Côn Luân trên đầu, hơn nữa ta từ nay về sau, đều phải loạn ngủ. Nay lại là vì cái gì, ngươi có thể hay không cho ta một lời giải thích. Đặng Côn Luân một phen bóc thê tử ném ở trên người hắn áo ngủ, này áo ngủ thượng mang theo nàng độc đáo mùi thơm của cơ thể, phá lệ dễ ngửi. Hào đi, hiện tại hắn đến thừa nhận, tuy rằng khoảng cách lần trước chỉ đi qua một vòng, nhưng là hắn tưởng, phi thường phi thường tưởng, vừa đến buổi tối, mãn đầu góc đều là kia chuyện. Nhưng đồng thời, Hắn cũng cảm thấy một người nam nhân cả ngày nghĩ loại chuyện này là một kiện phi thường cảm thấy thẹn sự tình. Bởi vì đi em ở quốc thời điểm, hắn mang chính là phụ thân sở hữu tiền ăn ủi, cũng là trong nhà mấy cái huynh đệ tỷ muội đồ ăn, khi đó mụ nội nó liền từng nói qua, ngươi cả đời này đều chỉ có thể lấy học tập để báo hiệu gia quốc làm trọng, bất luận cái gì hảo ngoạn, thú vị, có thể làm ngươi vui vẻ sự tình đều không thể dính, cũng không thể trầm mê, bằng không, ngươi liền thực xin lỗi này nằm cái đại dương. Cùng cha ngươi cái kia mệnh. Cho nên đặng côn luôn có thể tưởng, nhưng hắn không dám nói, chẳng sợ hắn hiện tại đã mau 30 tuổi. Chẳng sợ hắn không tin quỷ thần, chỉ tin khoa học. Vẫn như cũ luôn là cảm thấy, nãi nãi cặp kia sắc bén con ngươi vẫn luôn ở trên trời nhìn chằm chằm hắn chính mình. Cho nên hắn chỉ có thể chờ tô anh đảo tưởng thời điểm, tới thỏa mãn nàng yêu cầu cầu, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy chính mình sẽ không ở xa vào chuyện này thượng, như vậy hãy náy. Nhưng là Tô Anh Đảo cũng không biết tiến sĩ trong lòng như vậy nhiều rồi dám a cởi sạch quần áo, nàng liền toàn trong ổ chan, hơn nữa cảm thấy nhiệt, còn muốn đem một chân đáp đến tiến sĩ chăn thượng. Lấy nàng cùng kết so, còn hoàn toàn không hiểu nàng trả giá vất vả, ở nàng xem ra, này nam nhân chính là thiếu thu thẩm. Thầm thầm, cứu mạng hoa thầm thầm. Tô Anh Đảo vừa mới cởi sạch, liền nghe cách vách một trận ai ô tiếng tê ơ. Tom, hắn này lại là như thế nào làm Tô Anh Đảo cùng đặng côn luân đồng thời ngồi dậy Xuất ruột ma hoảng tròng lên áo ngủ liền vọt qua đi. Vừa vào cửa, đèn bàn mở ra, chân nhi đã ngủ rồi, Tom ngồi ở nàng bên cạnh, đang ở lấy chính mình hai điều tiểu béo chân so chân nhi hai điều chân dài. Ai có thể tin tưởng a? chỉ kém một tuổi hai đứa nhỏ, Tom chân so chân nhi suốt đoạn một nửa. Tựa như hai điều bạch bạch nột nột, viên mập mạp tiểu nó xen điều giống nhau. Mười cái ngón chân đầu, một cái so một cái viên, một cái so một cái béo. Cứu mạng A thầm thầm, này không phải ta chân. con quả thực không thể tin được, kia hai điều chân ngắn nhỏ sẽ là chính mình. Hôm nay là hạ phong thanh niên trí thức nhóm đến nông trường đầu một ngày. Tổng cộng 12 cái nữ thanh niên trí thức, 13 cái nam thanh niên trí thức, nữ thanh niên trí thức nhóm tất cả đều là từ đông phong sẽ ra tới, một đám lớn lên lại xinh đẹp, vóc dáng lại cao, dù sao cũng là tiểu hát binh bề mặt, tuy rằng thoạt nhìn sắc mặt không thế nào đẹp, nhưng là ít nhất tinh thần phấn chấn đồng bột. Mà nam thanh niên trí thức nhóm, còn lại là tô anh đảo từ thể công đội kéo tới. Một đám thân hình cao lớn, xoáy khí bức người. Không nói đến lãnh đạo nhóm nhìn Tô Anh Đảo kéo tới này giúp thanh niên trí thức nhóm có bao nhiêu khiếp sợ. Mao kỷ lan đầu tiên liền nhạc điên lên rồi, nhìn kia 13 cái đại tiểu hòa tử, ở nàng trong mắt, kia không phải tiểu tử, kia chính là 13 cái so lừa còn tích cốc kính nhi đại lao động. Duy độc bảo kiếm anh, cấp Tô Anh Đảo này liên tiếp thao tác, kinh đến sắc mặt tựa như giấy trắng giống nhau, trắng bệnh trắng bệnh. Nhìn Tô Anh Đảo từ chính mình trước mặt đi qua đi căn chặt răng. Hàm răng đến đến đến vang. Tô Anh đào đối bảo kiếm anh là như thế này. Rốt cuộc Nghiu chăm phá cùng nàng quan hệ cũng không có như vậy thân cận. Mà hiện tại đâu, Trung kỳ đem Nghiu chăm phá đánh chết khiếp lúc sau, lại đem hắn ném tới sa mạc bên cạnh thành huyện lao động cải tạo nông trường đi. Nàng tổng vẫn là hy vọng bảo kiếm anh có thể giống Đông Phong sẽ những cái đó nữ hài tử giống nhau, thoát ly Nghiu chăm phá, tranh thủ hảo hảo cải tạo. Rốt cuộc nàng còn có đứa con trai đâu? Gần nhất nàng không tiền lương, Trương Tùng Tùng nhận tử quá liền rất đáng thương. cho nên nàng là thật không tưởng cấp bảo kiếm anh ra tay tàn nhẫn. Nhưng là, nàng cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm bảo kiếm anh, liền sợ bảo kiếm anh muốn khi dễ mới tới 12 cái nữ thanh niên trí thức nhóm. Bất quá tạm thời tô anh đảo không rảnh lo vội cái này. Nàng chức vị chính là dê vị sẽ phó chủ nhiệm, mà trong xưởng còn muốn tiếp tục hạ phóng người, hạ phóng nhiệm vụ không hoàn thành, nàng phỏng trừng đến bị thị dê vị sẽ điểm danh phê bình. nay không nữ thanh niên trí thức nhóm vào nông trường, mới qua hai ngày thời gian Tô Anh đào mới từ văn phòng ra tới, liền gặp phải Mao Kỷ Lan Lao Thái Thái. Hơn nữa, Lao Thái Thái một bộ cấp sợ hai bộ dáng, cư nhiên sắc mặt phát biểu, tóc đều mau mau. Này Lao Thái Thái trước giải phóng có thể tay mơ đào tiểu Nhật Bản quỷ tử ruột, theo lý mà nói giống nhau sự tình dọa không đến nàng, nàng đây là như thế nào lạc. Chính Hà nha đầu không tuổi, nông thôn xuất thân, thực sẽ làm việc nhà nông, nhưng là kia nha đầu tử cung có phải hay không cũng có điểm không lớn thích hợp, sao liền chuyên sinh dị dạng như đâu, nếu không ngươi cho nàng mua cái hảo điểm kinh nguyệt mang. Lão thái thái cư nhiên cùng Tô Anh Đảo nói như vậy. Tô Anh Đảo vừa nghe ngây ngẩn cả người, nương, cái gì kêu cái tử cung không thích hợp, lời này ai nói với ngươi. Bảo kiếm anh à, nàng không phải đọc thư nhiều, liền hôm nay, vừa lúc đại gia nữ các đồng chí ngồi một khối nói chuyện thiếm, chính hà cũng ở, nói lên mang thai, sinh hài tử chuyện này, nàng cùng ta nói, chính hà kia cô nương sợ là từ nhỏ tới kinh nguyệt lót nhiều cho dâm dạ, tử cung không thích hợp Mới có thể sinh ra dị dạng như tới, làm ta cho nàng mua cái hảo một chút kinh nguyệt mang. Lao Thái Thái lại nói, tô anh đào thật đúng là đương bảo kiếm anh hối cải, sẽ không khi dễ nữ thanh niên trí thức đâu. Ý tứ này là, nàng trưởng chính mình đọc quá thư nhiều, cư nhiên dùng loại này dối sinh lý luận, quải phần công cư nhiên lại ở khi dễ trịnh hà. Mà trịnh hà đâu, nha đồng đốc, cho nàng dùng loại này lời nói một dọa, không lại đến trở lại nguyên lai kia điên điên khùng khùng bộ dáng. Trịnh hà đâu, hiện tại ở đâu Tô Anh đào hỏi bà bà. Mau kỷ lan thở dài một tiếng, ta cho nàng thả cái đại giả, đang ở thanh niên trí thức trong ký túc xá nằm đâu, nha đầu khóc chết đi xuống lại, còn liên tiếp ở đấm chính mình bụng. Nương, này chỉ do đánh rắm, cho rơm dạ bên trong một chút vi khuẩn đều không có. Nói nữa, chúng ta hiện tại tráng kinh nguyệt mang, nguyên lai không có giấy vệ sinh thời điểm, phóng không phải cũng là hương cho. Bảo kiếm anh như vậy nói, chính hàn nên tắt nàng hai cái cái tác, nàng vì cái gì không tác, người cũng tin loại đồ vật này. ngươi chính là cái lao mê tín người bảo thủ tô anh đảo còn chưa từng có như vậy phẫn nộ quá mao kỷ lan liền có chút mê hoặc nương trước giải phóng cũng sinh quá cái quái hoa nương liền nghĩ có phải hay không cùng lót cho rơm dạ có quan hệ sao nương lúc ấy cũng sợ hãi dọa vội vàng từ quê quán đế nhi đảo chút tiền ra tới cấp mấy cái con dâu mua giấy vệ sinh đâu liền nói nàng có sợ không nương chuyện này chúng ta tạm thời khó mà nói nhưng về sau ngươi đến cho ta đại tẩu các nàng mua giấy vệ sinh đông. Còn có, về sau phải cho các nàng ăn được điểm, nên nghỉ ngơi khiến cho các nàng nghỉ ngơi. Nữ nhân không thể mệt, muốn đem các nàng thân thể bảo dưỡng hảo, được không? Khép lại công nhân viên trước hồ sơ, Tô Anh Đào nói. Mao Kỷ Lan vội vàng nói, đó là, về sau ta cho các nàng chuối đít, đều đáp dụng giấy vệ sinh. Hảo đi, bởi vì bảo kiếm anh làm yêu, có thể cải thiện mấy cái tẩu tử sinh hoạt trình độ, này cũng coi như tệ trung có lợi đi. nay mà khi... chính hà còn ở thanh niên trí thức nhóm đại trải lên nằm đâu không chỉ có nàng nằm ở đại trải lên bên cạnh còn có vài cái nữ hài tử cũng nằm ở một trường đại trải lên bảo kiếm anh cái này chi tâm đại tỷ đại buổi tối cư nhiên còn một bộ người tốt bộ dáng đang an ủi mấy cái nữ thanh niên trí thức mà này mấy cái nữ thanh niên trí thức trên thực tế cơ hồ đều đã từng cấp lưu chăm phá sinh quá dị dạng nhi ngươi liền nói bảo kiếm anh thủ đoạn nó lưu không lưu mới bị nàng đệ đệ tẩy quá não các nữ hài tử vừa đến nông trường Nàng lại bắt đầu cho các nàng tẩy não. Trinh Hà, người ra tới một chút. Tô Anh Đào đứng ở cửa, cao giọng nói. Bởi vì Tô Anh Đào tương đối hung, Trình Hà kỳ thật cảm thấy, Tô Anh Đào còn không có bảo kiếm anh cái này chi tâm đại tỷ càng tốt, bất quá rốt cuộc Anh Đào là lãnh đạo, nàng lập tức đứng lên, liền từ trong phòng ra tới. Bảo kiếm anh ngồi ở đầu giường, còn đang an ủi mặt khác mấy nữ hải tử. Tô Anh Đào hành chụp cấp Trình Hà một chương giấy, chỉ vào mặt trên tự nói, đây là thị bệnh viện chẩn bệnh kết quả. Như trăm phá phụ thân là cái người bị liệt, mà chính hắn, cũng trời sinh công năng không được đầy đủ, cho nên hắn bất luận với ai cùng nhau sinh hài tử, sinh ra tới đều là dị dạng, này cùng ngươi tử cùng không quan hệ, phải nói, cùng các ngươi này giúp nữ đồng chí đều không có quan hệ, hiện tại, ngươi đem này giấy Trần Bệnh Thư lấy đi vào, cho ngươi cùng nhau các cô nương, đại, ra cùng nhau truyền đọc một chút, sau đó trả lại cho ta, hảo sao? Trần Bệnh Thư, là tô anh đảo chính mình viết, ký tên, Đương nhiên cũng là nàng chính mình chiếu thị bệnh viện đại phu chữ viết miêu, duy độc bệnh lịch, là nàng từ thị bệnh viện sấn luận lấy. Nhưng hiện tại này thời đại, người đều thuần phát, ai có thể nghĩ đến, bệnh lịch còn có thể làm bộ A. Mấy nữ hải tử đồng thời từ thanh niên trí thức trải lên ngồi dậy, toàn vọng ra, một cái nhìn một cái, đốn nửa ngày, Trinh Hà mới nói, tỷ ý của ngươi là, chúng ta tử cung hào hảo. Về sau ở nông trường, đều không cần lại đàm luận về ngưu chăm phá, sinh hải tử sự tình. Này chỗ ngồi nhận thức các ngươi người không nhiều lắm, các ngươi đều đem ngưu chăm phá cho ta nuốt vào trong bụng, ngay lặn nó, cũng không cần ra bên ngoài phun, quá mấy năm, liền không ai nhớ rõ các ngươi trên người phát sinh quá sự tình, được không? Thô Anh Đào lại nói, này đó nữ hải tử, một cái không thể so một cái càng sáng giỏi, vừa lúc đều là cùng quá ngưu chăm phá, lẫn nhau xem một cái, dùng sức gật đầu. Từ nay về sau, các nàng chính là đánh chết, cũng tuyệt không ra bên ngoài phun ngưu chăm phá. trong phòng bảo kiếm anh vẫn luôn liền như vậy bình tĩnh ngồi, cuối cùng là một câu cũng chưa nói. Nhưng là sáng sớm hôm sau, nên đón nàng chính là một giấy điều lệnh, từ dê bị ký chính thức phát, nàng trực tiếp bị Tô Anh đảo cấp điều đến thành huyện lao động cải tạo nông trường đi. Trước khi đi thời điểm, nàng làm chỉnh hà cấp Tô Anh đảo chuyển một câu, đấu người giả, hàng bị người đấu chi. Làm có được hai điều thịt mút mút, chân ngắn nhỏ tom trường cao, hiện tại ở Tô Anh đảo nơi này, cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu mà gần nhất bởi vì nông trường tới nhất bang thể công đội đại ca ca nhóm chân ni có kỹ thuật càng tốt người giáo chính mình đánh lách cách cùng trương mại nhảy hai quả thực hải phiên thiên so sánh với dưới tom gần nhất quá không thế nào tiêu sái bởi vì hắn cái đầu quá lùn cùng hắn các bạn nhỏ chỉ có thể cầm giả thương tất tất vài cái nhìn chân ni kia vừa ốm vừa cao cái đầu trong lòng kia kêu, kêu một cái hâm mộ tô anh đào ở trong ngộng chưa thấy qua tom chỉ nghe chân ni nói hắn lớn lên cao cao đại đại một biểu nhân tài nhưng là xem hắn hai điều chân ngắn nhỏ Cũng đặc biệt yêu thương sầu trướng, thế nào đều đến làm hắn thật dài vóc dáng A. Cho nên gần nhất nàng vẫn luôn ở lưu tâm cung tiêu xã, nghe nói gần nhất tới một đám heo xương cốt, vội vàng nhi liền đi đoạt lấy, đoạt xương cốt, cấp hài tử hầm điểm canh uống, xem có thể hay không bổ bổ canxi, làm Tom chạy nhanh trưởng điểm ráng vóc. Đừng nhìn hiện tại đoạt thịt người nhiều, đoạt xương cốt càng nhiều. Rốt cuộc xương cốt tiện nghi, bên trong du phân lại đại, đoạt xương cốt cũng là một kiện việc khó nhi. bất quá tô anh đảo còn không có cố đến cập đi đoạt lấy xương cốt đâu cư nhiên nửa đường thượng liền cấp tiến sĩ cùng cung thư ký ngăn cản tiến sĩ thoạt nhìn cũng không cao hứng đương nhiên mấy ngày hôm trước cấp thê tử như vậy vây vây đánh đánh một đốn hai người còn quay quá miệng hắn nếu có thể cao hứng lên mới là lạ cung thư ký lại hỉ khí dương dương tiến lên liền đưa cho tô anh đảo một cái đồ vật tiểu tô đồng chí đây là ta ái nhân váy liền áo nàng đem cái này váy liền áo cho ngươi mượn ngươi ngày mai bồi tiến sĩ làm khách Đi gặp Tống Nôn đồng chí, được không? Tống Nôn. Tô Anh Đào biết nói Tống Nôn chỉ có một, tương lai Tần Châu đệ nhất đại nhà xưởng, Tần Cương thư ký. Cũng là muốn ở cải cách mở ra thời điểm, bị ở vùng Duyên Hải vẽ một vòng tròn vị kia lão nhân, điều đến vùng Duyên Hải đi phát triển kinh tế, hơn nữa làm kinh tế thực hiện bay lên vị kia đồng chí, tên của hắn đã kêu Tống Nôn. Tương lai, sẽ thường xuyên xuất hiện ở tin tức thượng, báo chí thượng. Đúng rồi, Đặng Côn luôn bạn gái cũ kết về nước thời điểm. hẳn là chính là ở tống nôn nhậm thư ký tần cương lốc cung thư ký đúng lúc giải thích nói tống nôn chúng ta mà ủy thư ký tống chính mới vừa đệ đệ nguyên lai ở đầu cường công tác hiện tại tổ chức tính toán đem hắn điều đến tần châu tới mà hắn gần nhất vừa lúc ở thư ký ra mời tiến sĩ đi tống thư ký ra làm khách tiểu tô đồng chí người đến bồi đặng tiến sĩ cùng đi tống thư ký ra làm khách nguyên lai là đi làm khách nhà làm khách tô anh đào thực thích a đặng côn luôn ngay sau đó lại nói đây là một lần gia đình tụ hội mà tổng thư ký thực thích khiêu vũ, hắn cũng từng chuyên môn cùng ta nói rồi, làm ta mang ngươi đi nhà hắn, cùng nhau nhảy nhảy khiêu vũ hữu nghị. Tiểu tô đồng chí, ngươi sẽ khiêu vũ sao? cái này niên đại, đại gia cũng không phải một mặt càng một mặt càng tốt, đặc biệt là nhảy khiêu vũ hữu nghị, chính là chúng ta đảng nội tốt đẹp truyền thống. đương nhiên, mau bốn bước, chậm bốn bước ta đều sẽ. tô anh đào nói, cung thư ký vừa nghe cao hứng, đây là ta ái nhân mới vừa làm váy liền áo, một ngày cũng chưa xuyên qua. người ăn mặc đi một chuyến tống thư ký ra cấp tiến sĩ căng căng mặt mũi mà tiến sĩ đâu nhất định phải đem tống nôn thỉnh đến chúng ta xưởng đảm đương thư ký tống nôn bất luận từ tầm mắt vẫn là quản lý phương diện thủ đoạn ngạnh tác phong ngạnh đều so với ta cường đến nhiều hảo sao tô anh đào tức khắc minh bạch cung thư ký sắp rời trước đây là ở thế chính mình tìm kiếm người nối nghiệp mà hắn cùng nàng giống nhau anh hùng ý kiến giống nhau đây là coi trọng tống nôn tưởng đem tống nôn mời đến làm người nối nghiệp nàng hoàn toàn có thể nói nữa ở như thế khắc nghiệt tàn khốc nhân đại nếu có thể đi nhảy một hồi khiêu vũ hữu nghị bản thân chính là một hồi thả lỏng tô anh đảo thực vui vẻ cũng thật cao hứng a nhưng tiến sĩ thoạt nhìn tựa hồ không lớn cao hứng bất quá hắn cũng không nói chính mình vì cái gì không cao hứng chỉ nói nếu ngươi sẽ khiêu vũ ta đây cũng không cần giáo ngươi tiểu tô ngươi thật làm ta kinh ngạc cùng kết giống nhau tựa hồ không có gì sự tỉnh có thể khó được đảo ngươi không ta so ngươi kết càng ưu tú ta còn sẽ nhảy đi cô Nàng sẽ sao? Tô Anh Đảo tê ở đoạt xương cốt trong đám người, quay đầu lại, phong tình vạn chủng nhìn đặng tiến sĩ liếc mắt một cái, nôn ngữ cực kỳ lanh khốc, mà lại cao ngạo nói. đi cổ. Kia chính là hiện tại toàn bộ em mở quốc nhất lưu hành âm nhạc cùng vũ khúc, Tô Anh Đảo cư nhiên cũng sẽ nhảy. Tiểu Tô đồng chí, không chỉ là nhảy đi cô tao ý tứ là, nếu ngươi thoạt nhìn như thế nhẹ nhàng, kia trận này vũ hội với chúng ta tới nói hẳn là không có gì vấn đề, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi đặng côn luôn lời này kỳ thật là ở khen tô anh đào bởi vì kết sắc thật đặc biệt ưu tú cái gì vũ đều sẽ nhảy còn sẽ vài quốc ngôn ngữ ở các loại giao tế trong yến hội chỉ cần vừa ra chàng chính là trong đám người tiêu điểm sân nhảy chung tiêu điểm mà tô anh đào đâu cũng không biết ở nàng trong ngộng bị vài vị kỵ sĩ dạy dỗ quá ở cái này mỗi người đều một mạc quốc gia hôi sử sử trong đám người quả thực so ở em mở quốc kết còn muốn lóa mắt còn muốn ưu tú chẳng những mau bốn bước nàng sẽ nhảy chấm bốn bước nàng cũng sẽ nhảy. Có thể tưởng tượng, chờ đi tông thư ký này làm khách, Tô Anh Đào cũng sẽ ở sân nhảy chung, lóe mù nhất bang nam đồng chí đôi mắt. Nói ngắn gọn chính là giao tế năng lực nhất lưu giao tế hoa, hắn đi theo, chỉ cần làm làm bộ dáng là được. tựa như ở em M Quốc, cùng kết cùng nhau tham gia vũ hội giống nhau. Nhưng Tô Anh Đào nghe xong lời này, cũng không cao hương A. Nhưng không thể so ở M Quốc, đó là một cái chân chính tự do, dân chủ, mở ra xã hội, người muốn khiêu vũ. ngươi muốn làm nổi bật tùy tiện ngươi càng phong cảnh càng tốt tại đây thời đại một hồi vũ hảo nhảy sao đặc biệt vẫn là lãnh đạo mời ngươi đi tham gia vũ hội đương nhiên không hảo nhảy kia kêu, kêu mang liễn khảo khởi vũ hảo sao muốn nàng đoán muốn tham gia trận này vũ hội hơn nữa có thể không bị người bắt lấy nhược điểm không bị người phê bình là rất khó nhưng hiển nhiên tiến sĩ hoàn toàn không có ý thức được trận này lãnh đạo mời vũ hội với hắn tới nói còn có rất nhiều hắn hoàn toàn không tưởng được khó khăn đang ở chờ hắn đi đối mặt đâu đến khiến cho cái này tiến sĩ trước nhẹ nhàng nhẹ nhàng đi ở tô anh đào trong động, tống luôn cái kia lãnh đạo tuy rằng tính tình tính cách thế nào nàng không biết nhưng là phàm là này mười năm chung hắn ngốc quá chỗ ngồi đều là ám lùn lùn lặng lẽ làm giàu hơn nữa hắn nhất phiền cách mạng kia một bộ thủ đoạn cũng so cung thư ký cùng trương ái quốc ngạnh đến nhiều cái này lãnh đạo liều mạng cũng muốn tranh hồi tới có hắn tô anh đào là có thể lương dựa đại thụ hảo lạnh không cần giống như bây giờ Sự tình gì đều chính mình xuất đầu, cả ngày đấu cái này đấu cái nào? Rốt cuộc đấu người giả, hàng bị người đấu chi? Bảo Kiếm anh đưa cho nàng những lời này, xác thật là tuyên cổ bất biến chân lý. Nàng thật sợ chính mình lại cả ngày đấu đấu cái này, đấu đấu cái kia, có ai cho chính mình làm khó dễ, chơi xấu chiêu nhi đâu. Chương 81: Tần Thành ngục giam. Đồng chí, ta nơi này có 5 cân phiếu thịt, toàn cho ta cân thành đại xương cốt, vẻ tới nhiều ít, 10 cân đi, đều cho ta. Rốt cuộc đến phiên Tô anh nào? nàng không chút khách khí đem sở hữu đại xương cốt một chút toàn cấp ống viên bất quá nàng một chút liền chọc mặt sau xếp hàng người tất cả đều tiếng oán than dậy đất tiểu tô nhà các ngươi sao lại thế này a ăn như vậy nhiều xương cốt có người ở phía sau hỏi tô anh đào hướng đám người bên ngoài tễ cười nói thật sự thực xin lỗi tiến sĩ gần nhất dùng não lợi hại ta nghe nói ăn xương cốt có thể bổ đầu góc đâu ăn xương cốt có thể bổ não như thế rất tốt hảo những người này vừa nghe cái này nguy biện Liền bên cạnh đôi những cái đó, mọi người đều không thế nào thích ăn như xương cốt đều một tổ ong cấp đoạt xong rồi. Trần Văn Hà váy liền áo tô anh đảo đương nhiên sẽ không xuyên, nàng chính mình liền có máy may, lại còn có chạy bằng điện máy may, cái gì quần áo chính mình phùng không ra. Hơn nữa ở trong ngục giam, nàng có rất dài một đoạn thời gian, chính là ở máy may trong xưởng làm quần áo, cái gì quần áo lại chưa làm qua. Vừa lúc nàng nguyên lai like mua một đám màu trắng vải mịn, nhan sắc xinh đẹp, là chuẩn bị cấp tiến sĩ làm áo sơ mi. chính trực mùa hè, đây chính là xưởng lãnh đạo nhóm mệnh lệnh, nàng đến cho chính mình làm một cái xinh đẹp váy liền áo ra tới. lãnh đạo mệnh lệnh làm nàng đi vũ hội, thử hỏi, nàng làm sao có thể không hảo hảo trang điểm một chút chính mình? canh một ngao thượng, tom liền cấp không được, thầm thầm, cái này canh thật sự có thể cho ta trưởng cao sao? đương nhiên có thể, trong chốc lát ta phải lại thêm chút nhi dấm, thêm chút nhi củ cải, chúng ta dùng phú cường phấn lạc cái mềm mại bánh, lại sao cái khoai tây ti ngươi dùng bánh cuốn đồ ăn, liền canh ăn. Được không? Thô anh đảo bánh xe máy may nói. Tom Vĩ trường cao, cũng là liều mạng, tiếc không? Ngày hôm qua cung bác gái nói với hắn, nếu là thường xuyên đứng ở phía sau cửa, làm môn cấp kẹp một chút, cũng có thể trường cao. Mắt thấy Đặng Côn Luân muốn vào phòng, hắn ngây ngốc, thật đúng là chạy đến phía sau cửa đứng, liền muốn cho Đặng Côn Luân kẹp chính mình một chút. Bất quá Đặng Côn Luân cử chỉ từ trước đến nay ônu nu, đẩy cửa một vừa hai phải, cũng không có kẹp đến Tom. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất sốt ruột. Vào cửa liền hỏi Tô Anh Đảo, hôm nay báo chí đâu? Ở trên bàn cơm, người muốn xem. Tô Anh đào nói. Đặng Côn Luân cầm lấy báo chí, qua loa xem một chút, xem Tom vẫn luôn ở trong phòng bếp, vây quanh than tổ hong bếp lò đảo quanh chuyển, thở dài nói, Tom không thấy báo chí đi. Rốt cuộc như thế nào làm Tô Anh đào hỏi. Đặng Côn Luân đều nói tốt ngày mai buổi tối muốn đi thành phố, tham gia tống thư ký ra vũ hội. Lúc này lại lên lầu kéo chính mình dương hành lý ra tới, sau đó nói. Ta phải lập tức thượng tranh thủ đô, đem sở hữu ngươi có thể nhìn đến nhân dân nhật báo toàn thu hồi tới, chú ý đừng làm cho Tom nhìn đến. Tô Anh Đảo từ trước đến nay không thế nào thích xem nhân dân nhật báo, chỉ cần không chính mình đang văn chương, cơ hồ không xem. Bởi vì Đặng Côn Luân đang chuẩn bị đem báo chí thu hồi tới, toại ôm đồm lại đây. Báo chí thượng đại tiêu đề là năm 16 công tác kỳ yếu, trên thực tế, Tô Anh Đảo nói chính mình cùng Đặng Tiến sĩ 10 năm mới qua 3 tháng, cái này hình dung thật đúng là chuẩn xác vô cùng. Bởi vì dựa theo nàng ngộng, từ giờ trở đi, theo năm 16 công tác kỷ yếu tọa đảm sẽ triệu khai, này 10 năm gian khổ năm tháng, mới xem như nghiêm túc, buông xuống tới rồi phần tử trí thức, cùng với quân giới nhân sĩ trên người. Mà hiện tại, báo chí thượng nổi danh lời nói kêu tập trung khai hỏa hướng quân giới. Tom Ra Gia, Gia vừa lúc liền ở quân giới, thuộc về hiện tại muốn tập trung khai hỏa đối phó cái loại này, hơn nữa hắn đại danh, đã bị đăng ở báo chí thượng, thuộc về điểm danh bị phê bình cái loại này. Bất quá! Tom liền hắn ra ra tên cũng không biết thu báo chí làm gì kia hải tử hiện tại chỉ quan tâm chính mình hai điều chân ngắn nhỏ có thể hay không thật dài mới không quan tâm khác đâu nay không được la lão nhân không tuổi, ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị phê ta phải đi tranh thủ đô xem có thể hay không tìm người bảo một bảo hắn đặng tiến sĩ vì thế cùng tô anh đảo giải thích nói tom ra ra tên gọi la hành chỉ có tom phụ thân một cái nhi tử trừ cái này ra còn có hai nữ nhi nguyên lai nam nhân kết hôn sớm sinh hài tử cũng sớm, la hành hiện tại cũng mới 50 xuất đầu, còn không tính lão, thân thể kỳ thật thực khỏe mạnh, cùng thê tử hai người ở Giang Tây năm bảy trường cán bộ lao động. Hai khẩu tử cùng hai cái nữ nhi sớm tại năm mấy năm liền phân rõ giới tuyến, nhi tử lại đã chết, tuy rằng nói quá xa cô không Tom, nhưng là theo Đặng Côn luôn nói, hắn đã từng ở mới vừa về nước thời điểm, cấp hai vợ chồng già gửi quá một chương Tom ảnh chủ, hai vợ chồng già hiện tại bị tước đoạt nhân quyền, không có viết thư quyền lực. Nhưng là hai khẩu tử phỏng trừng là đem trên người sở hữu tích góp tiền tài toàn cho trông coi, ủy thác trông coi cho hắn chụp quá một phân điện báo. Điện báo thượng một chữ muốn một bao tiền, hai khẩu tử chỉ viết sáu cái tự, la trường thành, người Trung Quốc. Cho nên hắn ra ra mãi mãi trước này không quên quá Tom. Bọn họ hiện tại thân thể cũng không tệ lắm, này liền rất tốt rồi, này thời đại ai không ai điểm phê đâu, ngươi vì cái này thượng tranh thủ đô, sẽ không sợ chậm trễ chính mình công tác thời gian. tô Anh Đào vì thế hỏi lại, đặng côn luân nắm báo chi lắc lắc đầu trên thực tế không chỉ có la lão ta có rất nhiều ở nước ngoài khi bằng hữu cũng cho ta viết tin muốn cho ta thượng tranh thủ đô giúp một tay hiện tại đang ở bị lao động cải tạo một đám từ nước ngoài trở về chuyên gia nhóm bởi vì quốc gia thật sự thiếu không được bọn họ bọn họ bị hạ phóng với quốc gia tới nói là đặc biệt đại tổn thất hiện tại giống đặng tiến sĩ như vậy có du học trải qua hoặc là từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên người chỉ cần công tác không phải hoàn toàn không thể thay thế cái loại này Trên cơ bản đều cấp hạ phóng xong rồi. Mà theo báo chí thượng hôm nay này phân tọa đảm kỷ yếu phát biểu, về chỉnh người kia một bộ cũng muốn tùy theo mà đến. Người đều giống nhau, đưa ngươi hám sâu vũng bùn thời điểm, tổng hy vọng có người có thể rối tay kéo chính mình một phen. Mà đặng côn luân chính mình không có rơi vào vũng bùn, tại đây nguy cơ tứ phía thời đại, nhìn bốn phía toàn giống hám sâu vũng bùn chung thân bằng bạn cũ, liền khó tránh khỏi muốn kéo một phen. ngươi cũng đừng đi. Ta không phải mới từ ngưu chăm phá chỗ đó muốn tới 5.000 đồng tiền sao. Ta thẳng thắn cùng ngươi nói đi. Ở chúng ta tần thành, hồng nham phương diện hẳn là vẫn luôn ở tuyển chỉ, Lập tức muốn kiến một khu nhà ngục giam, mà tu sửa ngục giam phí dụng tính xuống dưới. Không sai biệt lắm 5.000 khối là đủ rồi. Đến lúc đó tần cương bỏ tiền, cái kia ngục giam liền sẽ kiến đến tần cương bên cạnh. Ngươi hiện tại không cần đi, chúng ta đem cái kia ngục giam tranh thủ đến chúng ta tần. Công bên cạnh. Đến lúc đó các ngươi tần công cũng sẽ gia tăng một số lớn lao động nhân thủ, mà những cái đó ngươi tưởng bảo người đem bọn họ tất cả đều nghĩ cách muốn tới tần thành ngục giam tới, không phải xong rồi. Tô Anh Đào nhanh chóng nói. Đặng Côn Luân bắt lấy báo chí đi phía trước đi rồi hai bước, Tô Anh Đào lập tức nói, ngươi hiện tại đi cũng vô dụng, giống ngươi như vậy chờ tổng lý người, có thể bài mãn một toàn bộ trường. An Phố, vô dụng, ta nói 10 năm chính là 10 năm. Không sai. Tô Anh Đảo từ Ngưu chăm phá kia phải về tới 5.000 đồng tiền, nhưng kia 5.000 đồng tiền, nàng vẫn luôn đẻ ở dê bì sẽ, còn không có động quá, cũng không có nộp lên trên cấp lãnh đạo. Chính là bởi vì, nàng kế hoạch, đem tương lai nổi danh tần thành Ngục Giam, nỗ lực tranh thủ, kiến ở tần công bên cạnh. Đừng tưởng rằng Ngục Giam thực đáng sợ, nó ở đáng sợ đồng thời, vẫn là một cái vô giá sức lao động phát ra nhà xưởng, tần công hiện tại như vậy thiếu nhân thủ, mặt trên lại không xứng cấp công tác cương vị. một cái nhà xưởng dưới tình huống như vậy như thế nào có thể phát triển? Tần Công phát triển không đứng dậy, quốc nội cơ sở công nghiệp, giống đại hình trạm thủy điện, phát điện nhiệt điện trạm, xưởng thép, thuyền ô xưởng, thậm chí công nghiệp quân sự xưởng liền đường tưởng phát triển lên, bởi vì cơ sở đại hình sinh sản tuyến, tất cả đều là từ bọn họ bỏ ra. Mà có một khu nhà ngục giam ở Tần Công bên cạnh, thứ nhất, Đặng Côn Luân có thể đem chính mình tưởng bảo người, tất cả đều muốn tới kia sở trong ngục giam, thứ hai. cũng có thể bảo đảm tấn công ở triển khai đại phê lượng sinh sản tuyến khi có quần quận không ngừng nhân thủ tiểu tô đồng chí đặng côn luân sửng sốt một chút lắc lắc đầu nói ta không nghĩ tới ngươi kiến thức sẽ có sai như vậy rộng muốn thật sự trận này dê mệnh còn muốn liên tục 10 năm có thể ở tấn công bên cạnh thiết một khu nhà ngục giam cái kêu ý nghĩa quả thực trọng đại vô cùng ít nhất tấn công có thể ở không làm cho khắp nơi chú ý dưới tình huống lặng lẽ lớn mạnh lên mà tổng lý tâm, tâm niệm niệm ba đại phòng tuyến Tại đây loại hoàn cảnh chung đánh sâu vào hạng, không cũng là có thể nhanh chóng thành lập lên. Cho nên đâu, ngươi cảm thấy ta cùng ngươi kết vẫn là một loại người sao? Tô Anh Đào ngay sau đó hỏi lại. Trên thực tế, Tô Anh Đào cùng kết, Đặng Côn luôn cảm thấy ở nào đó phương diện rất giống, tỷ như nói, các nàng đều đặc biệt khéo đưa đẩy, lối đời, nhưng ở nào đó phương diện lại không thế nào giống, liền tỷ như, ở kết chỗ đó, hắn là kim tự chiêu bài, cũng là nàng, là nàng cái thê anh hùng. Nàng luôn là ở đối hắn biểu đạt vô cùng sùng bái, cùng với khen hắn. Nhưng tô anh đào không giống nhau, ở nàng nơi này hắn tựa như cái hải tử giống nhau. Rất nhiều thời điểm, hắn đều là ở bị tô anh đào bảo hộ. Nàng tuy rằng tiểu, nhưng đối với phương đông thức quan hệ xã hội vô cùng thành thạo, thành thạo, nhìn thấu hết thảy. không nàng, hắn rất có thể đã sớm bị hạ phóng rất nhiều lần. Nào đó phương diện giống nhau, nào đó phương diện lại không quá giống nhau, cùng với, kết đã kết hôn, chúng ta liền không đàm luận nàng, hảo sao. Đặng côn Luân vì thế nói, liền hướng ngươi này thái độ, ta hôm nay buổi tối liền quang thân mình toàn ngươi ổ chăn, hơn nữa ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ ta chủ động cho ngươi ám chỉ. Tô anh đào quả thực sắp tức chết rồi. Này nam nhân, liền không biết giải một câu dối, là có thể làm nàng cao hứng loại chuyện này sao? Đặng côn Luân vẫn cứ vẻ mặt mờ mịt, hắn cảm thấy chính mình chưa nói sai a mà tô anh đào đâu, cảm thấy này nam nhân chính mình cần thiết đến hung hăng thứ một chân mới được. Có phải hay không tự mình cảm giác rất tốt đẹp? Ra đây đến nói cho ngươi, tuy rằng ngươi kích cỡ thực hảo, nhưng kỹ thuật kêu kêu một cái nát nhử. Từ đặng côn luôn bên người trải qua, Tô Anh Đào ở bên thai hắn lặng lẽ nói một câu. Này một câu theo lý mà nói có thể đem một người nam nhân, cấp khí đến thăng thiên. Quả nhiên, tức thì, đặng côn luôn sắc mặt từ hồng chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thành màu xanh lá, vẻ mặt không thể tin tưởng, nhìn Tô Anh Đào. Ở trên giường từ trước đến nay rất là tự tin đặng tiến sĩ, cứ như vậy sinh sôi bị thê tử cấp đả kích thành cái cạt bã. bất quá con hảo tiến sĩ hàm dưỡng hảo không có đương trường nhảy dựng lên đánh người hơn nữa sững sốt trong chốc lát hắn còn nói tiểu tô đồng chí ngươi làm thực hảo phụ thê tri gian bất luận bất luận cái gì phương diện ta có làm ngươi cảm thấy không khỏe địa phương ngươi đều hẳn là nói ra ta đều sẽ tận khả năng sửa lại dân chủ cùng tự do hắn cắn răng cũng đến quán triệt đến sinh hoạt các mặt cho dù là phương đông người khó có thể mở miệng tính phương diện canh đều phải hồ nổi các ngươi có thể hay không ít nói điểm nhi Tom đều phải vội muốn chết, không ngừng nhảy dựng lên xem nồi lún nước, các ngươi chậm trễ nữa đi xuống, ta liền vĩnh viễn đều trường không cao lạp. Này đó người trưởng thành, luôn là có nói không xong đề tài. Mà Tom nhất buồn giàu sự tình, còn lại là, chính mình quá lùn, còn quá béo, tiểu cái bụng đều phải cổ ra tới hảo sao. Hắn hiện tại bức thiết chỉ nghĩ làm chính mình trường cao, này có sai sao? Đại canh xương hầm, chẳng sợ bỏ rơi mặt trên kia tầng vắng dầu, cũng nhị muốn chết. Nếu không phải nói nó có thể làm hắn trường cao. Đánh chết Tom đều không nghĩ uống nó. Nhưng là không có biện pháp, hắn chân thật sự quá ngắn cái đầu cũng quá lùn. Tuy rằng nói ở năm nhất, học tập vẫn luôn cầm cờ đi trước, đã có thể bởi vì cái đầu quá lùn, rất khó ở trong trường học dựng thẳng lên chính mình lao đại vi phong. Liên từ hừng hực cùng trương binh binh mấy cái, cũng trước nay chỉ đem hắn đương cái cẩu đầu quân sư, chưa bao giờ lấy hắn phát chân chính lao đại. Liên vì cái này, Tom cũng phải nhận nghiêm túc thật sự an canh. Ngày hôm sau buổi tối đến đi tống chính mới vừa ra làm khách, Tô Anh đào ý tứ là, Tom cùng chân ni liền không cần mang theo, rốt cuộc nàng còn không biết thư ký mời vũ hội rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, vạn nhất đến lúc đó có người muốn phê bình bọn họ, cấp bọn nhỏ thấy, tổng không được tốt. Rốt cuộc ở Tom cùng chân Nhi nhận chi, mỗi người đều là thân thiện, xã hội này, mỗi người cũng đều ở đối xử tử tế bọn họ. Nhưng Tô Anh đào rốt cuộc trải qua quá, nàng biết rõ một chút, hiện tại này thời đại, có chút người tưởng chỉnh ngươi thời điểm, trước đó chính là sẽ không nói cho ngươi. Rất nhiều thời điểm đều là đường trường trở mặt, trước cho ngươi ở ngôn ngữ thượng khấu chủ mũ, lại dẫn tiểu hát binh văn kiện đến đấu ngươi, tiện đà, mới có thể cho ngươi thượng vào đấu. Mang theo bọn họ đi, ta cùng Tống Chính mới vừa đã gặp mặt, người khác cũng không tệ lắm. Đặng Côn Luân hoàn toàn không ý thức được, chính mình đối mặt sẽ là cái gì, rất là tự tin nói, cũng làm Tom cùng chân mi nhiều học, đông phương gia đình thức xã giao lễ thiết đi, bọn họ thực yêu cầu học tập cái này. Tom chờ nhưng còn không phải là Đặng Côn Luân câu này. Lập tức đem hai chỉ hộp pháo tới eo lưng thượng từ biệt Rất là tự tin dơ lên tiểu nắm tay Thẩm thẩm, ngươi liền tin tưởng ta đi Ta nhất định sẽ thay ngươi lấy lòng hiện trường mọi người ác Hắn lấy lòng người công phu Có thể nói nói là vô địch Hào đi, xem chân nhi cũng hứng thú bừng bừng Đem hộp pháo nhét vào trên eo Tô Anh Đào đành phải đáp ứng mang hai hải tử cùng đi làm khách Vạn nhất, hôm nay buổi tối Thật đúng là chính là một hồi phổ phổ thông thông vũ hội đâu Hai khẩu tử chuẩn bị thực đầy đủ Này liền chờ đồng bí thư tới đón bọn họ. Đương nhiên, đồng bí thư mở ra hắn kia chiếc lão bên khác, lung lay tới. Tiến sĩ, phu nhân, đồng bí thư một chút xe, cũng không vòng vo, vò, trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tình huống, sợ là có điểm phức tạp. Có một vị kêu bảo thạch hoa nữ đồng chí, nghe nói nàng có cái nữ nhi kêu mao tiểu anh, đã từng cùng tiến sĩ nói qua đối tượng. Các ngươi nhận thức sao? Đồng bí thư cười hỏi, bảo thạch hoa, còn không phải là bảo bác sĩ? Nàng cư nhiên nhận thức tống chính mới vừa thê tử Lý Lao Sư. Cái này bảo bác sĩ như thế nào vô không bất nhập, không chỗ không ở a. Thấy đặng tiến sĩ cùng Tô Anh đào đều không nói lời nào, đồng bí thư lại nói, vị tiêu bảo bác sĩ cùng chúng ta tống thư ký thê tử Lý Lao Sư quan hệ pha đốc, Lý Lao Sư cũng nhận thức Mao Tiểu Anh, cùng Mao Tiểu Anh đồng chí nguyên lai quan hệ không tồi. Mà Lý Lao Sư đâu, từ đại học ngừng làm việc lúc sau, liền vẫn luôn ở thành phố tham với cùng cách mạng có quan hệ công tác. Là chúng ta thị dê bỉ sẽ phụ nữ chủ nhiệm, đặc biệt là về phụ nữ quyền lợi, phụ nữ bình quyền phương diện. Nàng đặc biệt chú ý, hôm nay nàng ở nhà liền chuyên môn vì tiến sĩ ngài chuẩn bị một hồi loại nhỏ phê dê sẽ. Đặng tiến sĩ, ngài ở phương diện này có chuẩn bị sao? Ngươi chỉ sợ đến viết một phong tự mình kiểm điểm mới được, nếu không chúng ta trước lên xe, ngài ở trên xe ấp ủ một chút này phong kiểm điểm. Chúng ta tranh thủ, một lần làm lý lao sư vừa lòng. Đặng côn luôn ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi. Cắt thỏa đáng màu xanh lá đẩm cán bộ trang, đứng ở cửa, đang ở hệ móc gài, mười ngón dừng lại, liền sưng sờ ở chỗ đó. Không phải nói hắn sẽ là đi tham gia một hồi gia đình tụ hội, hơn nữa vẫn là một hồi vũ hội sao, như thế nào đột nhiên liền biến thành một hồi loại nhỏ, về hắn phê dê biết. Không không, đồng bí thư, ngươi rất có thể lầm, là tống giảng hòa tống chính mới vừa mời ta, hơn nữa đi là đi tham gia một hồi vũ hội, cũng không phải cái gì phê dê sẽ, này nếu là phê dê sẽ, ta liền không đi. Ta tự nhận chính mình không có bất luận cái gì phương diện có thể bị người lôi ra tới phê dê. Đặng Côn Luân quả quyết nói. "Mao tiểu anh, chỉ là hắn đã từng nói chuyện 3 tháng lâu một cái đối tượng mà thôi. Sườn máy móc đã vì cái kia nữ đồng chí trả giá 3 phần công tác, Đặng Côn Luân chính mình cũng trợ cấp rất nhiều tiền. Đây là không dứt đi, hắn đi mà ủy thư ký ra làm khách, đều đến trước vì Mao tiểu anh sự tình, lại triển khai một lần tự mình phê bình cùng kiểm điểm." Đồng bí thư xem Đặng Côn Luân đối với cách mạng tình thế Hoàn toàn không có một đinh điểm nguy cơ cảm, chỉ có thể lại đem nói thấu triệt một chút, tiến sĩ, lần này tụ hội lý lao sư đã hướng dê ủy xe báo bị quá, ngài đi, nàng đem vì mao tiểu anh đồng chí, theo nếp, y lý chính sách đối ngài triển khai phê dê, mà ngài nếu là cự không đến chẳng, ngày mai thì dê ủy sẽ người liền sẽ xuống dưới, tự mình đến xưởng máy móc tới phê dê ngài, ngài vẫn là chịu thua đi, lý lao sư so với dê ủy sẽ người, ít nhất sẽ không cho ngài loạn chủ mũ, thượng võ đâu a, ngài nói đi. Hào đi, Lâm lên xe thời điểm, Vũ hội biến thành một hồi phê dê biết. Nếu không phải vì tô anh đào nói tống luôn cái kia đồng chí năng lực rất mạnh, đặng côn luôn là thật không nghĩ đi. Em đẹp, ném xuống như vậy nhiều chồng chất như núi công tác, chạy đến thành phố đi. Nghe một cái chưa bao giờ mưu quá mặt nữ đồng chí đem chính mình mắng máu chó phun đầu, có ý tứ sao? Chính là, tô anh đào cho hắn miêu tả một cái cỡ nào mê người tiền cảnh, một cái thủ đoạn cường ngạnh, Tắc Phong cũng cường ngạnh lãnh đạo. còn có một tòa có thể quần quận không ngừng phát ra sức lao động đại hình ngục giam. Cùng với, chỉ cần ngục giam có thể kiến ở tần công bên cạnh, hắn có thể đem chính mình tưởng bảo người, tất cả đều vận tắc đến này sở trong ngục giam tới. Vì như vậy mê người một cái tiên cảnh, làm sao bây giờ, hắn đành phải đi tiếp thu cái kia chưa bao giờ mưu quá mặt, lý lao sư phê bình. Tiếc không, xe đều đã đến thành phố, đến tống thư ký cửa nhà, hai hải tử đã xuống xe, đặng côn luôn vẫn không núp đích, còn ở phó giá ngồi trên ngồi. Xuống xe a ngươi như thế nào không xuống xe? Tô Anh Đào xem Đặng Côn Luân như cũ ở phó giá ngồi trên vững vàng ngồi, vì thế hỏi. Đặng Côn Luân suy nghĩ thật lâu, đột nhiên thần tới một câu, tiểu tô đồng chí, ngươi thiệt tình cảm thấy ta kỹ thuật đặc biệt lạ. Em đẹp, hắn như thế nào lại xả trên giường đi? Như vậy đi, về sau ta sẽ nỗ lực tinh tiến ta kỹ thuật, cùng với, ta tưởng nói chính là, kỳ thật gần nhất ta vẫn luôn suy nghĩ tiết chuyện, khả năng không phải ngươi yêu cầu nó, mà là ta chính mình thực yêu cầu nó. Về sau ít nhất ở kia phương diện, ta sẽ tận lực suy xét ngươi cảm thụ, làm ngươi ít nhất ở trên giường có thể cảm giác được một loại hạnh phúc cảm, cho nên, ta sẽ tận ta hết thể đi nỗ lực cái ngươi. Đặng côn luân này xem như đem chính mình nội tâm chân thật ý tưởng, toàn bộ biểu đạt cấp tô anh đảo nghe xong Lại đốn trong chốc lát, hắn lại nói, hôm nay, ngươi có thể hay không thế chúng ta đem tống nôn cấp tranh thủ trở về ở không cần người khác phê bình ta dưới tình huống, chúng ta tốc chiến tốc thắng, nắm chặt thời gian. Tô Anh Đào ngồi ở mặt sau, mắt thấy tiểu đồng liền phải tới mở cửa tử, lại xem đặng côn luân dáng vẻ khẩn trương, thiếu chút nữa không cười chết chính mình. Vậy ngươi hiện tại còn cảm thấy, ta cùng kết là một loại người sao? Che lại cười đau bụng, nàng hỏi lại đặng tiến sĩ. Từ lúc bắt đầu, cho rằng chỉ là một hồi bình thường xã giao vũ hội, đến chính mình còn chưa tới đạt hiện trường, cũng đã bị người ở dê bị sẽ bị hảo án, muốn làm phê dê bắt đầu. Đặng côn luân đối trận này phương đông thức vũ hội, hiện tại đã tự mình cảm giác ma huyên hóa. Hắn có thể tin tưởng, cho dù là bắt diện linh lung xã giao nữ vương kết, cũng chỉ không được loại này cục diện. Cục diện này thật sự quá phức tạp. Ta và ngươi kết hoàn toàn không giống nhau, yên tâm đi, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào phê bình ngươi. Hơn nữa mặc kệ tham dự người là ai, ta đều sẽ hung hăng phê bình bọn họ. Hiện tại xuống xe, chúng ta đi thôi, đi phê bình bọn họ. Vô vô đặng tiến sĩ bả vai, Thô Anh Đào nói. Mang xiềng xích khởi vũ, nói chính là hiện tại. Tô Anh Đào đến đi thế chính mình tranh thủ tống nôn cái kia lãnh đạo, cùng với một tòa mới tinh ngục giam. Chương 82 Liệu mạng lấy lòng. Tống chính mới vừa thê tử Lý Lao Sư, Nguyên Lai vẫn luôn ở đại học dạy học, có tri thức, có giấc nộ, lại vẫn làm mà ủy thư ký ái nhân, đương nhiên là cái hùng tâm bừng bừng nữ đồng chí. Ở đại học ngừng làm việc lúc sau, nàng liền gia nhập thị dê bị sẽ, vì phụ nữ quyền lợi mà không ngừng buôn đầu. Đến nỗi đặng cô luân, tuy rằng hắn cũng không nhận thức nàng. nhưng nàng chẳng những nhận thức Đặng Côn Luân, hơn nữa có thể nói là, phi thường hiểu biết Đặng Côn Luân. Bởi vì Mao Tiểu Anh cùng bảo bác sĩ, Nguyên Lai vẫn luôn cùng nàng là thực tốt bằng hữu. Mao Tiểu Anh đã chết gần 2 năm, kỳ thật Lý Lao Sư đã sớm muốn thay thế biểu dê ủy sẽ hung hăng phê Đặng Côn Luân một hồi, chẳng qua vẫn luôn cấp trượng phu lấy công tác vì tử, đệ nặng không chuẩn nàng phê bình. Với lúc gần nhất đảng nội lưu hành phê bình, cho dù là một người một chỗ thời điểm, dựa theo thượng cấp chỉ thị, người này đều nên làm một cái tự mình phê bình lại làm khác. cho nên ở tụ hội thượng làm phê dê, có thể nói là theo nếp ý địa chính sách hoàn toàn hợp pháp. mà tống chính mới vừa đệ đệ tống nôn từ bắc kinh xuống dưới, còn mời đặng côn Luân tới trong nhà làm khách. lúc này không phê đặng tiến sĩ càng đại khi nào. cho nên ở tống chính mới vừa mời đặng tiến sĩ thời điểm, lý lao sư liền đem hôm nay tụ hội đăng báo tới rồi thị dê bị sẽ, lại còn có muốn lưu trữ đồng bí thư làm ghi chép toàn bộ hành trình ký lục hôm nay tụ hội. Tới rồi ngày mai, nàng đến đem này phân ghi chép đưa tới dê ủy sẽ, làm dê ủy sẽ lãnh đạo nhóm lắm Duyệt. Có thể tự mình phê bình đặng quân luân, nhưng tính công lớn một kiện, đến lúc đó, Lý Lao Sư nói không chừng có thể bằng vào này phân tư lịch, lên tới dê ủy sẽ phó chủ nhiệm vị trí đi lên đâu. Nghe nói tô anh đảo là xưởng máy móc dê ủy sẽ phó chủ nhiệm, thân làm mà ủy thư ký phu nhân, Lý Lao Sư cảm thấy chính mình ở thị dê ủy sẽ đương cái phó chủ nhiệm cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Anh Đào bằng vào cạp váy quan hệ, nhưng nàng chính là toàn bằng thực lực của chính mình. Đến nỗi Đặng Côn Luân cùng Tô Anh Đảo chuẩn bị muốn nỗ lực, thỉnh đến xưởng máy móc đương lãnh đạo Tống Nôn, năm nay 35 tuổi, đây là một vị ở hiện tại tới nói, gia đình xuất thân tốt đẹp, bản thân cũng rất có công tác năng lực, hơn nữa cực kỳ ưu tú nam đồng chí, liền một chút, cái đầu tương đối lùn, chỉ có đại khái 165 tả hữu cao. Hắn sở dĩ thỉnh Đặng Côn Luân tới làm khách, còn lại là bởi vì chính mình nhìn chuẩn Tần cương. Nghĩ đến tần cương đi đương thư ký, chuẩn bị đem đặng côn luân cấp điều đến tần cương, đi làm tổng kỹ sư. Đến nỗi Lý Lao Sư tưởng đối đặng côn luân triển khai phê bình, hắn không sao cả, rốt cuộc này thời đại đều lưu hành lẫn nhau phê bình, chỉ cần bị phê bình người không phải chính mình, ai quản người khác ca. tiếc không, nghe được kia trước bên khách thanh nhầm vàng, Lý Lao Sư liền cười đứng lên, thật tốt quá, đây là đặng tiến sĩ tới. Nàng chiến tích, công trình, nàng hôm nay muốn phê dê chủ yếu mục tiêu, tới. Đảo mắt, Đặng Côn Luân cùng Tô Anh Đảo hai mang theo hai đứa nhỏ, ở Đồng Bí Thư dẫn dắt hạ, vào cửa tới. Đầu tiên tiến vào chính là Tô Anh Đảo, vào cửa, nàng trước cùng Lý Lao Sư bắt tay, sau đó ý bảo hai hải tử, đây là Lý A-di, têu A-di hảo, đó là hai cái ba bá, bá, đi, têu bá bá hảo. tom ở phương diện này có thể nói diễn tinh, vào cửa liền cấp Lý Lao Sư kính cái lễ, A-di hảo, ta là hoa quốc người đặng trưởng thành. Đứa nhỏ này nói quá xinh đẹp. làm người chẳng những vô pháp triển khai phê bình lại còn có có thể gọi người tâm sinh thích lý lao sư nhịn không được sờ sờ tom tròn tròn đầu đứa nhỏ này cũng thân ngoan. chân y đương nhiên không có tom như vậy phù hoa cười ôn ôn kêu một tiếng á di hảo bá bá hảo lý lao sư nhất cảm thấy hứng thú chính là đặng côn luân chật vừa thấy đặng côn luân lớn lên như vậy xoái khí tuy rằng nói hơn 30 tuổi nữ đồng chí nào có không thích xoái ca nhà, trong lòng ai ra một tiếng liền nói mao tiểu anh sao như vậy ngốc Như vậy xoay khi tiến sĩ cùng nàng nói đối tượng, nàng cư nhiên bỏ được đi nhảy sông. Bất quá đặng côn luân hành sự tác phong, lập tức khiến cho Lý Lao Sư cảm giác thực không khỏe. Hắn rội tay cầm tay nàng, chỉ nói thanh ngươi hảo, xoay người, liền ngồi đến trên sofa đi. Nói như thế nào đâu, bởi vì mao tiểu anh chết, bảo bác sĩ cho tới nay đều lấy nước mắt rửa mặt, mà đặng côn luôn đâu, tân cưới thế tử, quần áo xuyên như vậy thỏa đáng, tóc sơ không chút cầu thả, còn mang theo hai cái trắng trẻo mập mạp tròn tròn nộn nộn chọc người hái hài tử này liền làm lý lao sư thực không thoải mái ở nàng cảm nhận chung mao tiểu anh đã chết đặng côn luân thế nào đều nên biểu hiện ra một loại yêu thương cảm tới nói nữa đảng nội gần nhất đang ở giảng vô khác biệt phê bình phê bình người cấp bậc càng cao ở dê ủy sẽ chiến tích liền càng cao lý lao sư nguyên lai like công tác không có hiện tại đang ở vì chính mình nỗ lực dê ủy sẽ phó chủ nhiệm liền tính không lý do đều tưởng kéo tiến sĩ phê một đám thúng chi đặng tiến sĩ tuy rằng thoạt nhìn nho nhã lễ độ Nhưng là, hành vi thượng, lại hoàn. Toàn cấp Lý Lao Sư một loại, phương Tây Thức, mang theo đại nam tử chủ nghĩa ngạo mạn cảm đâu Liên tư đại nam tử chủ nghĩa phê khởi đi, cái này tội danh có thể nói áp dụng với bất luận cái gì một cái nam đồng chí. Giờ phút này, ở Lý Lao Sư trong lòng, cũng đã ấp ủ hảo muốn phê đặng quân luân. Bất quá phê dê loại chuyện này, là không làm cho bọn nhỏ thấy, đặc biệt vẫn là hai cái bạch bạch nộn nộn bút bê Tây Dương, thoạt nhìn lại tiểu lại đang yêu, vẻ mặt hồn nhiên. Cho nên Lý lão Sư đầu tiên là cho đại gia phao hảo trà, lại tước chút tống ngôn từ thủ đô mang lại đây trái cây cùng quả khô, lại cấp hai hải tử một người bắt một phen đường, một người trang một tiếm hạ dưa, vô vô tong đầu, nàng liền nói, đi thôi, đi vào cùng nhà của chúng ta trưởng Trinh cùng Thanh Khê hai cùng đi chơi. Tống chính mới vừa nhi tử Tống trưởng Trinh năm nay 13, nữ nhi Tống Thanh Khê năm nay 8 tuổi, lớn lên đều rất đáng yêu, đặc biệt là Tống trưởng Trinh, thoạt nhìn ngây ngốc, cái đầu lùn, có điểm éo, cục lốc, Nhưng thật ra rất thích tiểu đệ đệ, Tom còn không có vào cửa, hắn liền ở trong phòng ngủ vây tay. Mà Tom đâu, lại là cái đặc biệt có thể chấp nối hài tử, này tiến phòng ngủ, ngay từ đầu còn có điểm câu thúc. Chỉ chốc lát sau, theo tống trường trinh khờ hề hề một trận tiếng cười, hiển nhiên, bốn cái hài tử đã chơi đến cùng đi. Lý Lao Sư cũng cho đại gia đều phao hảo trà. Tông trinh trinh trực ở điều hắn máy ghi âm, rốt cuộc dựa theo lệ thường phê dê làm xong, chỉ cần đặng tiến sĩ làm xong kiểm điểm. hắn còn chuẩn bị làm tiến sĩ giáo chính mình hảo hảo nhảy một chi vũ đâu. Mà Tống luôn tắc bưng chén trà, tiểu chân bắt chéo, không nói một lời ngồi. Tô Anh Đảo cũng phủng chén trà, cùng tiến sĩ sóng vai ngồi ở cùng nhau. Lý Lao Sư nhìn chầm chằm vào tiến sĩ, đương nhiên là ở ấp ủ, xem chính mình phê bình, nên như thế nào há mồm. Cái kia nữ đồng chí tưởng nói dối, nàng tưởng công kích ta, đang ở tổ chức, chú bị lý do. Đúng lúc này, Đặng Côn luôn nhẹ nhàng chạm chạm Tô Anh Đảo, ở nàng bên thai nói nhỏ nói Tô Anh Đào từ vừa vào cửa, xem Lý Lao Sư lại là làm đồng bí thư nhớ bức ký, lại là ngồi vào đại gia đối diện, nhìn chằm chằm vào tiến sĩ, liền biết nàng vẫn luôn ở ấp hủ danh mục, chuẩn bị muốn phê dê tiến sĩ. Nhưng là nàng nhớ rõ Đặng Côn Luân không phải một cái giỏi về nhìn mặt đoán ý người A, hắn là như thế nào phát hiện. Nàng gái mũi vẫn luôn ở nhăn, hơn nữa khỏe miệng hướng tả chịu, này tại tâm lý học thượng gọi là tổ chức, chủ bị nói dối khi đệ nhất biểu hiện. Đặng Côn Luân hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc tiến sĩ tâm cao khí ngạo, cắn chặt răng nói, tiểu tô đồng chí, ta thực không thích bị người phê bình, hơn nữa, ta quyết sẽ không làm cái gì kiểm điểm, đây là ở lãng phí ta thời gian, ta sinh mệnh. Cho nên cái này tiến sĩ ở tô anh đảo trong ngộng đem bị hạ phóng, thật là một chút đều không an. Hắn thanh tỉnh có thể nhìn đến hết thể nói dối, nhưng là người làm hắn đi nước chảy bèo trôi, tàng tự với nhau cái loại này nói dối, hắn làm không được. Hơn nữa, hắn còn sẽ bởi vì này đó nói dối mà vô cùng phẫn nộ. Tiến sĩ thoạt nhìn rất đại nam tử chủ nghĩa, ha này không, Lý Lao sư rốt cuộc há mồm, phùng một ly trà hoa lại, cười miệng. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu, nàng đến tuần tự tiệm tiến, vì che giấu chính mình xấu hổ, đem tước tốt trái cây đẩy qua đi. Tiến sĩ, phu nhân, ăn trái cây. Như thế nào sẽ đâu, ta này tiến sĩ ở nhà cái gì việc nhà đều làm, một chút đều không lớn nam tử chủ nghĩa. Bất quá Lý Lao sư, ngài chỗ nào nhìn ra tới chúng ta tiến sĩ đại nam tử chủ nghĩa. Thô Anh Đào cười nói. Tiểu tô đồng chí, chúng ta đảng nội hiện tại có quy định, cho dù là một người một chỗ, cũng muốn tùy thời tự mình tô giác, tự mình phê bình, mà chúng ta hôm nay đâu, 5-6 cá nhân cùng nhau tụ hội, ta đã ở dê ủy sẽ bị quá án, đại gia chính là muốn tập trung tinh lực phê tiến sĩ, nếu không như vậy, ngươi đi đầu, chúng ta đại gia cùng nhau phê một chút tiến sĩ. Ngươi tùy tiện ở trong sinh hoạt liệt kê tiến sĩ biểu hiện không tốt một hai cái điểm, chúng ta bắt lấy phê bình một chút, thả lỏng một chút, này không phải cái gì đại sự tình. chỉ là tùy tiện nói nói, ngươi coi như nói giỡn, hảo sao. Lý Lao Sư vì thế lại nói, đừng nhìn nàng lời này nói thực nhẹ nhàng, nghe tới cũng rất đơn giản, giống như Tô Anh Đảo tùy tiện nói hai câu đặng côn luôn không đúng, chuyện này liền bóc đi qua. Nhưng trên thực tế, chẳng sợ Tô Anh Đảo nói lại tiểu nhân một chút ít việc nhỏ, chỉ cần đăng báo đến thị dê ủy sẽ, thị dê ủy sẽ người về sau cũng sẽ ký lục có trong hồ sơ, mượn cơ hội tìm tra, đến xưởng máy móc không dứt phê tiến sĩ. Hiển nhiên. Lý Lao Sư cũng là một cái hùng tâm bừng bừng, muốn thăng quan nữ cường nhân, đây là đang ở cười tủng tịm, giống con nhện giống nhau, cấp Tô Anh Đảo cùng đặng tiến sĩ này hai chỉ vừa mới phi tiến nhà nàng rồi bỏ dẹt vong đâu. Nhưng là, Tô Anh Đảo sao có thể làm Lý Lao Sư đến trình? Muốn nói phê bình, ta đến đây đi, ta phải phê bình một chút chúng ta tống thư ký. Tô Anh Đảo thanh thanh tiếng nói, liền nói. a, tống chính mới vừa thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, này nữ đồng chí từ lâu ra? Vừa lên môn cư nhiên muốn phê bình hắn Mà Lý Lao Sư sắc mặt cũng thay đổi Ngay cả cho tới nay Đối hiện trường hứng thú thiếu thiếu tống nôn Tức thì cũng ánh mắt đầu tới rồi Tô Anh Đào trên người Đồng bí thư đang ở ký lục đại gia nói chuyện thiếm Bút cũng là một đốn Tô Anh Đào vì thế lại nói Từ ta vào cửa khởi Liền nhìn đến tống thư ký vẫn luôn ngồi ở chỗ nào Trái cây là Lý Lao Sư quả nhiên Chả là Lý Lao Sư làm Tuy rằng nói tống thư ký là lãnh đạo Nhưng là ở nhà Nam nữ bình quyền Nhưng chẳng phân biệt cái gì lãnh đạo không lãnh đạo, từ điểm này ta liền có thể xem là ra tới, chúng ta tống thư kia ở nhà mới là chân chính đại nam tử chủ nghĩa. Tống chính mới vừa đều có điểm sinh khí hảo sao. Nhưng đồng thời hắn lại không thể không thừa nhận, chính mình ở nhà, xác thật rất đại nam tử chủ nghĩa, một phen thủ công nghiệp đều không làm. Mà Lý Lao Sư đâu, sắc mặt liền có điểm khó coi, bởi vì Tô Anh Đảo nói rất đối, mà nàng, cư nhiên muốn tìm cha cũng không biết nên như thế nào tìm. Nhưng liền ở tống chính mới vừa cùng Lý Lao Sư đều là nghiêm túc tức giận, hơn nữa trong lòng cảm thấy, đặng côn luôn đây là tìm một cái nhiều không tố chất nữ đồng chí, thượng lãnh đạo ra làm khách, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện, há mồm liền phê bình lãnh đạo thời điểm. Tô Anh Đào câu chuyện vừa chuyển, lại nói, nhìn nhìn lại chúng ta tống thư ký thật sâu quần thâm mắt, cùng với ẩn ẩn đầu bạc, ta lại cảm thấy, hắn không phải cố ý không muốn làm việc nhà, mà là quá bận rộn với công tác, không biết nghỉ ngơi, càng không rảnh bận tâm gia đình. mới có thể bị bắt đại nam tử chủ nghĩa. Tống Chính mới vừa vì thế lập tức ngồi thẳng, hắn cảm thấy cái này nữ đồng chí nói tựa hồ cũng đúng. Cho nên chúng ta hẳn là nghiêm khắc phê bình Tống thư ký, tuy rằng Hà Nam có tiêu dụ lộc Quốc Khánh có vương tiến hỷ, chính là bọn họ đều đã qua đời, hơn nữa vẫn là ở công tác cương vị thượng sinh sôi đem chính mình mệt mỏi chết. Làm nhân dân hảo lãnh đạo, Tống thư ký, ta phải nghiêm khắc phê bình ngài, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, không thể luôn là mệt chính mình, một lòng nhào vào công tác thượng. hảo sao? Tô Anh Đào này cuối cùng một câu vừa ra, Lý Lao Sư cùng Tống Chính Mới vừa đồng thời cảm thấy cái này nữ đồng chí nói rất đối. Tống Chính Mới vừa chính là một lòng nhào vào công tác thượng, không đủ chú ý thân thể của mình. Đương nhiên, Lý Lao Sư thực buồn bực, bởi vì nàng phát hiện, chính mình còn không có tìm được điểm tới phê bình đặng tiến sĩ, ngược lại là Tô Anh Đào, tuy rằng là ở phê bình Tống Chính Mới vừa, nhưng phê làm nàng tìm không ra cha tới, cũng làm Tống Chính Mới vừa thật cao hứng. kia hiện tại. Chúng ta cùng nhau phê tiến sĩ Lý Lao Sư vì thế lại nói. Tống chính mới vừa bang một cái tắt chụp trên bàn trà, ở nhà làm cái gì hình thức. Chủ nghĩa, hiện tại bắt đầu liều chính sự. Trượng phu đây là cấp tô anh đào hống cao hứng, trực tiếp muốn nàng câm miệng. Lý bác sĩ tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng rốt cuộc trước mặt mọi người không hảo phất trượng phu mặt, cũng chỉ có thể trước đem miệng nhắm lại. Nay không, làm đặng tiến sĩ như lâm đại địch phê dê, không cũng liền khinh khinh xảo xảo bắt qua. Nàng nhẹ nhàng, sở trường chỉ thọc thọc đặng côn luân cánh tay, dơ dơ lên lông mày, tâm nói. Nhưng nhìn xem đi, một cái phê bình liền đem ngươi dọa thành như vậy nhi. Bao lớn chuyện này a? Ta hai câu lời nói là có thể hóa giải rất nó. Đặng côn luân nghiêng đầu nhìn thế tử, nàng độc đáo đến hắn hoàn toàn không biết nên đi như thế nào hình dung, cũng liền khó trách nói lên kết nàng sẽ sinh khí. Nàng chính là nàng, cùng trên thế giới này bất luận cái gì một nữ tính đều không giống nhau. Mà đối với Tô Anh Đào hôm nay triển khai cái này phê bình, Tống Chính mới vừa cảm thấy này quả thực thật là khéo. Hắn thật là càng muốn liền càng cảm thấy trong lòng thoải mái, còn tưởng bị Tô Anh Đào nhiều phê bình vài câu là chuyện như thế nào. Hắn thậm chí cảm thấy Tô Anh Đào loại này phê bình phương thức, có thể vận dụng đến công tác chung, đồng sự chi gian, đã phê bình đối phương, cấp mặt trên dao kém, lại không thương lẫn nhau hòa khí cùng mặt mũi, thật tốt chuyện này. Đương nhiên, tiến sĩ thời gian không nhiều lắm, trở về còn muốn tăng ca. hiện tại thời gian không sai biệt lắm cũng nên hắn cùng tống lời nói nói chuyện bất quá liền ở đặng côn luân chuẩn bị cùng tống lời nói nói chuyện mời hắn đi xưởng máy móc công tác thời điểm trong phòng ngủ một nữ hải tử đột nhiên liền khóc một tiếng quỷ dương đi ra ngoài nhà của chúng ta không chào đón ngươi ngay sau đó to một phen bị người từ trong phòng ngủ xô đẩy ra tới hai điều chân ngắn nhỏ một đầu cuốn quyền bao, vẻ mặt mở mịt nhưng hắn còn tưởng liệu mạng cứu lại cục diện thầm thầm thực xin lỗi ta không phải cố ý Đồng thời Tống Thanh Khê xoa đôi mắt, khóc lóc ra tới, một tay chỉ thượng Tom, nàng nói, mụ mụ cái này hoàng tóc tiểu Nam Hải vừa rồi cùng ta ca thi đấu lộn nào, đụng vào ta đôi mắt, hắn cũng thật chán ghét. Nói, tiểu nữ Hải lại xô đẩy Tom một phen, cút ngay, ngươi cái này quỷ dương. Ta là hoa quốc người, ta kêu đặng trường thành, ta không phải quỷ dương, ta thực cái hoa quốc. Tom đứng ở tại chỗ, đáng thương hề hề, vô lực biện giải nói. Không thể như vậy, Thanh Khê, hắn lại không chạm vào phá ngươi đầu. cấp đệ đệ nói lời xin lỗi, cùng đệ đệ cùng nhau đi vào chơi. Lý Lão sư hôm nay không có thể phê dê thành đặng tiến sĩ, đối bất luận cái gì sự đều hứng thú thiếu thiếu, vì thế lười nhắc điều tiết nói. Tống Thanh Khê lại xoa xoa đôi mắt, lạnh lùng nhìn Tom, bộ dáng của ngươi thật sự quá buồn cười, quả thực tựa như trương lương bán bố bên trong trương lương. Tần Châu bản địa diễn kêu tần soang, mà tần soang nổi danh vai hề, vừa lúc đã kêu trương lương. Tống Thanh Khê cái này nữ hài tử, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là nữ hài tử tính cách rất quật. Hơn nữa không phải chân ni cái loại này, yên lặng luyện bóng bàn bình thường không lên tiếng, nhưng chỉ cần làm nàng chơi bóng, nàng là có thể thắng bất luận kẻ nào quật. Mà là cái loại này từ nhỏ liền sống trong nhung lửa quật khí, trừng mắt nhìn Tom liếc mắt một cái, thấy chân ni cũng từ trong phòng ngủ ra tới, kéo qua chân ni nói, đi, chúng ta không cùng hắn cùng nhau chơi, chúng ta chính mình chơi chính mình, hắn một tiểu thí hài nhi, học cái gì đại hải tử lộn nhào, còn động bất động nói chính mình là dương tám lộ, phi, thật ghê tởm." Tom đứng ở tại chỗ, mắt trông mong nghẹn nước mắt, một bộ muốn khóc bộ dáng. Thấy tô anh đào đã đi tới, mở miệng, nước mắt liền rơi xuống, thầm thầm, ta không phải cố ý chạm vào cái kia tỉ tỉ, ta chỉ là tưởng theo chân bọn họ làm bằng hữu, cho nên ta mới có thể cùng ca ca cùng nhau lộn nào ta muốn cho bọn họ vui vẻ, vui sướng. Muốn nói ai bên vực người mình, ai đều so ra kém đặng cô luân. Hắn đoạt ở tô anh đào phía trước, một phen Tom ôm lên, hỏi cái này hài tử, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Taka bướng bỉnh, thích lộn nhào, bản thân liền rất chán ghét, hắn vì lấy lòng Taka, cũng đi theo Taka cùng nhau lộn nhào, càng chán ghét. Tống chính mới vừa đều không kịp đi che nữ nhi miệng, Tống thanh khê mở ra phòng ngủ môn, lại nói. Trên thực tế, hôm nay tới làm khách, định bị phê bình nguy hiểm cùng bực bội, đặng côn luôn cùng Tô Anh Đảo hai sở phải làm, là đem Tống ngôn nỗ lực đến xưởng máy móc đi. Nhưng là bởi vì một cái tiểu nữ hải, Tô Anh Đảo cũng có chút nhịn không được. Hắn lấy lòng các ngươi là bởi vì hắn tưởng cùng các ngươi làm bằng hữu, ngươi không muốn liền tính, Tống Thanh Khê tiểu bằng hữu, ngươi thực thông minh, xem thấu hắn ý tưởng, nhưng là ngươi liền không thể đối hắn hữu hảo một chút sao. Tống Thanh Khê chỉ vào chân ni nói, giống nàng bộ dáng này an an tĩnh tĩnh hài tử ta mới thích, cái này tiểu nam Hải gần nhất liền không ngừng kêu chính mình là dương tám lộ, còn cố ý giả bộ rất nhiều quỷ bộ dáng tưởng khiến cho chúng ta lực chú ý, lời nói lại nhiều, ta chính là không thích hắn, ta có sai sao. tô anh Đảo vì thế đem tom từ đặng côn luân trong tay nhận lấy quay đầu lại cười đối tống chính mới vừa nói tống thư ký xem ra hai ta gia đình đều hẳn là triển khai tự mình phê bình bởi vì chúng ta hải tử cũng chưa giáo dục hảo như vậy đi chuyện khác chúng ta hôm nào lại liêu nhà ta hải tử ở khóc chúng ta đến về nhà rốt cuộc muốn dạy tử không thể làm cho người khác mặt hai tử cãi nhau sắp thật không cái ai đúng ai sai mà nói như vậy mọi người đều cảm thấy chính mình ra hải tử khẳng định có lý Bất quá sự tình còn không có nói tới chính đề đâu, Tống Luân cũng còn không có cùng Đặng Côn Luân nói chuyện thiếm, xong rồi đại gia còn muốn khiêu vũ. Bọn họ này liền phải đi lạp. Rốt cuộc khách nhân gia Hải Tử cho người ta đánh khóc, ôm khóc sức mướt Hải Tử đi không tốt lắm. Cho nên Tống Chính mới vừa nói, "Tiến sĩ, lại nhiều ngồi trong chốc lát đi, ta làm bảo mâu hống hống Đặng Trường Thành hảo sao?" Thanh Khê, ngươi cũng thật không hiểu chuyện. Kỳ thật muốn như vậy, Tô Anh đảo cùng Đặng Côn Luân cũng liền đi rồi. Nhưng Cố Tình đúng lúc này vẫn luôn không nói chuyện tống nôn đột nhiên liền tới rồi một câu trên thực tế ta cảm thấy chuyện này thượng thanh khê không sai nam hải tử tuy nhỏ cũng là trượng phu cái này tiểu nam hải kêu đặng trường thành đi đặng trường thành ngươi phải biết rằng bất luận ở bất luận cái gì thời điểm đều không cần ý đồ vô tiết tháo vô tiết chế đi lấy lòng người khác ở ngu xuẩn người trong mắt ngươi lấy lòng sẽ làm bọn họ cảm thấy hảo chơi nhưng ở người thông minh trong mắt ngươi loại này hành vi liền sẽ có vẻ thực buồn cười Hơn nữa ngươi vừa rồi ở ĩ thanh âm rất lớn, ta thực không thích. Hảo đi, Tống Nôn nếu không nói những lời này, Tô Anh Đào rất có thể cùng đặng côn luôn ôm Tom, mang theo chân ni đi rồi. Nhưng liền bởi vì Tống Nôn này một câu, Tô Anh Đào đột nhiên liền nhịn không được. Hiện tại đảng nội không phải lưu hành vô khác biệt phê bình sao, nàng chuẩn bị hung hăng phê bình cái này Tống Nôn vài câu. Tống Nôn đồng chí, ngươi cũng cảm thấy nhà của chúng ta Tom thoạt nhìn giống cái vai hề, có phải hay không? Nàng hỏi lại. Tom tới làm khách. Ra sức tưởng lấy lòng chủ nhân ra hai cái đại hài tử, nhưng là hắn lấy lòng, ngược lại làm nhân ra hài tử cảm thấy phản cảm, này cũng liền thôi. Tống luôn làm một cái đại nhân, xem thấu hài tử lấy lòng, rất nhiều chuyện nhìn thấu không nói toạn, cho dù là hài tử, cũng đến chừa chút thể diện. Hắn cư nhiên làm cho mọi người mặt, đem hài tử trên mặt cuối cùng một chút ra đều cấp xé xuống, cái này làm cho Tom đến nhiều nan khám a Này, không xảo một trận là thật sự không được. Đặng Côn luôn cảm thấy hài tử ở chỗ này xem đại nhân cãi nhau không tốt lắm, đơn giản liền đem Tom cùng chân Ni cùng nhau mang ra cửa, ra cửa phía trước, tuy rằng hắn không biết Tô Anh Đảo chuẩn bị như thế nào cùng Tống Nôn xảo một trận, Nhưng là làm nam nhân, hắn cũng cấp Tô Anh Đảo căng đủ eo, tưởng như thế nào xảo cũng chưa quan hệ, tiểu Tô Đồng Chí, Tống Nôn cái này lãnh đạo chúng ta có thể không tranh thủ, chính chúng ta làm. 83. Uống rượu vang đỏ Tống Nôn, ở hiện tại tới nói kỳ thật là một cái khó được lãnh đạo. Nghe nói hắn từ trước đến nay là cái không đi tầm thường lộ người, nói cách khác thượng cấp hạ đạt văn kiện, ở hắn nơi này, từ trước đến nay đều là đường chó má phong rớt. Thượng cấp làm hắn phê ai, chỉnh ai, hắn cũng là trở thành chó má phong rớt, nên dùng người làm theo dùng, mặt trên muốn tới kiểm tra tổ, trang trang bộ dáng liền xong rồi. Hắn ở thủ đô thời điểm, một là thích cấp bổn xưởng thép công nhân viên chức mưu phúc lợi, nhị là mặt trên tới chính sách, thống nhất trở thành thí cấp phong rớt, muốn tới dê vị sẽ kiểm tra tổ. nghĩ như thế nào biện pháp hắn cũng đến đem bọn họ cấp chỉnh xám xịt mới cho tiến đi nghe nói hắn đi thời điểm toàn xưởng công nhân viên trước cho hắn tiến đưa có thể thấy được hắn là cái hảo lãnh đạo nhưng là hảo lãnh đạo cũng không ý nghĩa hắn chính là cái thanh tỉnh minh bạch người ít nhất ở tom sự tình thượng hắn tự nghĩ chính mình thực thanh tỉnh nhưng tô anh đảo cảm thấy hắn một chút đều không thanh tỉnh quả thực chính là cái đồ phá hoại vương bát đản này không chỉ vào ngoài cửa hắn nói một cái bản thân chính là màu nâu tóc Lam đôi mắt có lai, tại đây loại tình thế hạ, là, đem chính mình làm thành cái dương tám lộ, đường hai thanh hộp áo, xác thật rất thuận theo trào lưu, nhưng là ngươi không cảm thấy nhà ngươi cái kia dương hài tử, hắn diễn có chút quá mức. Như vậy ra sức lấy lòng người khác, hắn tôn nghiêm đâu, mặt mũi của hắn đâu, cho nên hắn hẳn là thế nào. Tóc hoàng, đôi mắt Lam là hắn nguyên tội sao, hắn nếu không lấy lòng người khác, người khác coi như hắn là cái quỷ dương, lấy lòng người khác, người khác lại kêu hắn vai hề. Tống Luân đồng chi, ngài còn tự xưng là là cái cao cấp phần tử trí thức đâu, ngài nói cho ta, giống Tom như vậy con lai, like, hắn hẳn là như thế nào ở cái này lại hồng lại chuyên, chỉ nhận ra thân xã hội thượng sinh tồn. Tô Anh đào hỏi lại, tống luôn quán quán đôi tay, dù sao ta thực phản cảm một nam hải tử không có tôn nghiêm, dù sao cũng phải có người nói cho hắn cái này. Ta càng phản cảm hiện tại cái này động bất động liền ngươi phê ta, ta phê ngươi, đả đảo tô tu, đả đảo em mờ đế xã hội. Bởi vì ta ra hải tử sở di không thể không đi lấy lòng người khác, chính là bởi vì xã hội này cấp bước, ngươi thoạt nhìn kiểu chân bắt chéo, miệng bá ba thực sẽ nói, nếu không, ngươi thế chúng ta thay đổi một chút chính sách. Tô Anh Đào là thật sự tức điên, trực tiếp vọt tới tống nôn trước mặt, lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn nói. Như thế rất tốt, xảo đến chính sách mặt, không nói tống chính mới vừa phu thê sợ hãi, tiểu đồng cũng không dám viết ta mấy thứ này viết đến công tác báo cáo bên trong, trong phòng này mọi người, toàn bộ đều đến hạ phóng. Tống ngôn sửng sốt một chút, không nói chuyện. Thấy Tô Anh Đảo vươn tay, cho rằng nàng muốn đánh chính mình, theo bản năng chính là một trốn. Bất quá Tô Anh Đảo chỉ là muốn bắt chính mình đặt ở trên sofa lục cặp sách, nắm lấy tới, nàng ném môn liền đi, luôn thích phê bình người khác, tự đại Tống ngôn đồng chí, ngươi trước phê bình phê bình ngươi bản thân đi. Tống chính mới vừa hai vợ chồng cấp Tô Anh Đảo này một câu nói trợn mắt há hốc mồm. Đốn nửa ngày. Vẫn luôn bởi vì tô anh đào đoạt nàng nổi bật mà buồn bực không thôi lý lao sư dùng ánh mắt trách cứ nữ nhi liếc mắt một cái, hiện tại thấy được đi, ngươi luôn là nói chuyện không trải qua đại não, gây chuyện nhi đi. Tống thanh khê xỉu một mép, một bộ không nhận thua bộ dáng, ta lại chưa nói sai cái gì, cái kia nam hải tử chính là vẫn luôn ở lấy lòng người khác, ta lại không thiếu người lấy lòng ta, ta muốn chính là bằng hữu chân chính. Tống chính mới vừa đốn trong chốc lát, một cái tắt vô vào trên bàn, chỉ vào tống muốn nói, ngươi à. Luôn là nghĩ sao nói vậy đắc tội với người Chuyện này vốn dĩ liền không phải thanh khê sai Cái kia Nam Hải có vấn đề Ta nói khó nghe Nhưng có thể làm hắn trưởng thành Tống luôn nói Tống chính mới vừa lắc lắc đầu Quay đầu lại xem nữ nhi còn ôm đôi tay Chu miệng nhỏ Nâng trung trà lên nói Thanh khê Ba vẫn luôn không có thời gian giáo dục các người Nhưng là hôm nay ba cần thiết giáo dục hai người các ngươi một chút ngẩng đầu nhìn xem Nhà chúng ta trên tường kia hành tự là cái gì Khó được hồ đồ tống thanh khê nói tống chính mới vừa bang một cái tát liền đặt ở nhi tử trên ngông không chỉ có muốn khó được hồ đồ càng muốn thông cảm người khác khó xử trường trinh dẫn hán lộn nào chính là trường trinh sai trước đây ngươi bị đụng phải không mắng ngươi ca mắng cái kia tiểu hải tử ngươi chính là sai càng thêm sai các ngươi mới là yêu cầu hung hăng bị phê bình kia loại người ngay sau đó hắn bang liền cho khuê nữ một đại ba trưởng ở trên ngông đặc biệt là ngươi ngươi muốn sinh một đầu hoàng tóc ngươi rất có thể gặp qua so với kia cái nam hải tử càng khó Này một cái tát, trực tiếp đem khuê nữ cấp đánh khóc. Lý lao sư, cũng càng tức giận. Lúc này từ đồng bí thư lái xe, đặng côn luôn cùng Tô Anh Đảo, đang ở phản hồi xưởng máy móc trên đường. Chân ni đương nhiên ngoan ngoãn, vẫn luôn là không nói một lời. Mà Tom đâu, ra cửa bên ngoài, tự nghĩ chính mình định vợ người kia bộ xưởng hành vô ưu Kết quả hôm nay bị cái tiểu nữ hài mắng, ngồi trên xe, xúc ở Tô Anh Đảo trong lòng ngực, vẫn luôn đều không nói lời nào, liền như vậy an an ổn ổn ngồi. Đặng côn luôn ngồi ở phía trước, rốt cuộc Tom còn rất ít chính thức đã khóc, hơn nữa bất luận hắn ở đâu, luôn thích xảo lại nhải dài dòng. Lúc này hắn đột nhiên an an tĩnh tĩnh, đặng côn luân liền có chút kỳ quái, tiểu tô, Tom đâu, có phải hay không ngủ lạp? Tom lập tức ngồi dậy, không có A thúc thúc, ta không ngủ. Vậy ngươi như thế nào không nói lời nào? Tô anh đảo sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhi, vì thế hỏi. Tom hiểu môi ba, lại tích hai viên nước mắt xuống dưới, nhưng lập tức lại không nói. Xuống xe thời điểm. Đồng bí thư còn chuyên môn cùng tô anh đào nói, ngài yên tâm đi, hôm nay các người mặt sau cãi nhau những lời này đó ta sẽ không ký lục đi lên. Hai hải tử ồn ào nhôn nháo không tính cái gì đại sự tình, làm tòm tiểu bằng hữu cũng đừng thương tâm, trường trinh cùng thanh khê đều là thực tốt hải tử, về sau có thời gian lại cùng nhau chơi, hảo sao. Cảm ơn ngươi, đồng bí thư, nếu không trong nhà gặp một lần nhi, uống một ngụm trà. Tô anh đào nói, đồng bí thư vội vàng xua tay, không được không được, nhà ta còn có chuyện. Ta đi trước lạc. nay không, chờ hai hải tử tẩy xuyên xong, tô anh đào theo thường lệ phải đi cho bọn hắn nói chuyện xưa, hứng bọn họ ngủ. Chân Nhi thích nghe úc đồng cô nương lạc, như Lang trước nữ làm, này một loại chuyện xưa, mà lần trước Tom thích nghe anh hùng vương nhị tiểu thư hỏa tốc chuyện xưa, nhưng hôm nay hắn sớm liền đem đôi mắt nhắm lại, hơn nữa khỏe mắt nước mắt còn gâu gâu treo đầu, lại so với bình thường an tĩnh đến nhiều, an tĩnh đến không nói một lời. Tom, nếu không, ngươi cấp chúng ta nói chuyện xưa. Tô Anh Đào vì thế nói. Tom mở to mắt nhìn nhìn Tô Anh Đào, lắc lắc đầu nói, thầm thầm, ta không nghĩ kể chuyện xưa, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta về sau đều sẽ không lại lấy lòng người khác, ngươi không cần bởi vì cái này liền từ trong lòng chê cười ta, hảo sao. Hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn xem chân Nhi, tiểu tử một bĩu môi, cái này là nghiêm túc khóc, chân khẳng định cũng đang chê cười ta, cảm thấy ta giống cái vai hề giống nhau. Là, trên thực tế Tom gần nhất thật là diễn có chút qua. Từ lúc bắt đầu hắn phát hiện đại gia thích dương tám lộ, vì thế, hắn liền cả ngày đừng hai thành hộp áo. Sau đó đâu, hắn phát hiện từ hừng hực bọn họ thích bái quan âm Bồ Tát, bếp mẫu nương nương, vì thế cũng đi theo bái nổi lên bản địa Bồ Tát. Sau lại phát hiện người thành phố thích xem hắn liếm chén, vì thế lại bắt đầu ra sức liếm chén. Bất luận đến bất cứ địa phương, luôn là dẫn đầu cho thấy chính mình là một viên dương tám lộ. Rốt cuộc chỉ có như vậy, người khác mới có thể thích hắn. Mà hắn chân chính thích đương dương tám lộ sao? Đương nhiên thích, nhưng đó là thành lập ở người khác thích hắn như vậy cơ sở thượng. Hắn hiện tại còn không có biện bạch năng lực, chỉ biết người khác thích hắn làm như vậy, hắn liền làm như vậy. Hôm nay ở Tống Gia kỳ thật cũng hắn cực lực tưởng lấy lòng Tống Thanh Khê cùng Tống Trường Trinh kia hai đứa nhỏ, mới có thể bỏ đến nhân gia trên giường, phải cho nhân gia biểu diễn một cái chính mình cũng không thuần thuộc lộn nào. Kết quả không cẩn thận liền đem Tống Thanh Khê đôi mắt cấp đụng phải. Giống Tom loại này tâm nhãn tặc linh hài tử. trong lòng kỳ thật đối bất luận cái gì sự tình đều nhưng rõ ràng nhưng minh bạch hắn càng là ở người trước mặt như vậy ngụy trang kỳ thật trong lòng liền càng tự ti càng yếu ớt. lại bị cái nữ hải tử trước mặt mọi người cho thủng còn bị một cái thúc thúc trào điên rồi chẳng sợ lại tiểu tiểu thí hải nhi cũng không được a hắn cảm thấy chính mình nhưng mất mặt thậm chí muốn tìm một cái chuột động chui vào đi từ nay về sau không bao giờ ra tới tô anh đào nhớ rõ ở chính mình trong động nàng nghe nói Tom cùng chân ni không phải người một nhà hải tử Còn từng nói dỡn hỏi qua chân y, nếu ngươi như vậy vướng bận ngươi Tom đệ đệ, hai ngươi số tuổi kém lại không nhiều lắm, vì cái gì ngươi không cùng hắn đi, muốn lưu tại quốc nội, nghe ngươi nói, Tom có thể so ngươi hái cái kia nam hải tử ưu tú nhiều. Chân y lúc ấy cười một chút nói, bởi vì hắn vĩnh viễn giống một cái vai hề giống nhau, không có nữ hải tử sẽ thiệt tình thực lòng thích một cái vai hề, chẳng sợ hắn lớn lên lại xoái, lại có tiền, hắn trong xương cốt vẫn là cái vai hề. Cho nên trong một Tom... chẳng sợ ở chân ni trong vấn tượng xác thật là cái vai hề đặng côn luôn vẫn luôn không ngủ cũng ở phòng ngủ cửa đứng khẳng định cũng là lo lắng sợ tom quá thương tâm tô anh đào đem tom tay bắt lại đây đặt ở chính mình trên mặt thấp giọng nói ngươi biết không thẩm thẩm ở gả cho ngươi thúc thúc phía trước nghe nói ngươi thúc thúc là cái quỷ dương còn nhảy qua hà đâu thiếu chút nữa cấp chết đối đâu chân ni hít sâu một hơi ngồi dậy mà tom đâu đem đôi mắt cấp trợn tròn thanh âm phá lệ không thể tin tưởng Nhưng ta thúc thúc là người rất tốt ta, vì cái gì ngươi cùng Mao Tiểu Anh đều phải đi nhảy sông đâu. Bởi vì ta lúc ấy cũng không hiểu biết hắn nha, ta cho rằng hắn thực dọa người, liền cấp dọa nhảy sông. Thô Anh Đảo vì thế nói, Tom đều cấp khi đã quên chính mình hôm nay vứt mặt, ngồi dậy nói, chính là ngươi hiện tại thấy được đi, hắn thật là người tốt. Ngươi chỉ cần cùng hắn nhiều cùng nhau ngốc một chút, liền sẽ phát hiện, cư nhiên nhảy sông, ngươi cũng thật đủ nốc. Chúng ta Tom cũng giống nhau, phải làm chính mình. Chính mình thích sự tình mới đi làm, chính mình không thích sự tình liền không cần làm, lấy lòng người khác sự tình càng không cần làm, hảo sao? Chân chính người thích ngươi, tựa như ta đối với ngươi thúc thúc giống nhau, chẳng sợ đã từng dọa muốn nhảy sông tự vận, hiện tại không cũng cảm thấy chính mình thực yêu hắn. Tô Anh Đảo vì thế nói, Tom chậm rãi nằm đến trên giường, đứa nhỏ này nhưng thật ra một điểm liền thông, đúng vậy, ta về sau ta không bao giờ lấy lòng bất luận kẻ nào, thích ta người chung quy sẽ thích ta, không thích người. Sựa như mao tiểu anh không thích ta thúc thúc giống nhau, như thế nào đều sẽ không thích ta. Hảo đi, cái này ở tương lai hoàn toàn không đem tôn nghiêm đương hồi sự nhi, cũng coi cái này quốc gia vì địch nhân hài tử, đầu một hồi tưởng nhặt lên chính mình tôn nghiêm, ta đặng trưởng thành, chính mình thích sự tình tài cán, không thích, cái gì đều không làm, hừ. kia về sau hộp pháo liền không chơi, thu hồi tới, được không? Bởi vì này tiểu thí hải nhi ngủ đều ôm một khẩu súng, tô anh đào sợ thương muốn nách hắn mềm một cánh tay. vì thế tưởng khẩu súng cấp rút ra. Tom lập tức buộc chặt cánh tay, lầm bẩm một tiếng, không cần, ta còn là thích chơi thương. Cùng lấy lòng người khác không quan hệ, Tom hiện tại trừ bỏ điên cuồng tưởng trường cao, chính là thích chơi hộp pháo. Hơn nữa ở trong lòng hắn, hắn kỳ thật là thật sự nhận đồng chính mình là cái hoa quốc người, này cũng không phải hắn tưởng lấy lòng bất luận kẻ nào. Tô Anh đào ra tới không thấy được Đặng cô Luân, đi xuống lầu, lại phát hiện hắn ở lầu một, không biết từ chỗ nào làm ra tới một lọ rượu vang đỏ. đang ở khởi rượu vang đỏ. Xem như vậy, hắn là tưởng uống rượu. Chỗ nào tới rượu? Tô Anh Đào hỏi. Đặng Côn Luân tránh ra rượu vang đỏ nói, "Tiểu Đồng đưa, nói là có người đưa cho tống thư ký, tống thư ký làm hắn chuyển giao cho ta." Chúng ta đảng nội, cư nhiên cũng có như vậy thời điểm. Tô Anh Đào tuy rằng không uống qua rượu vang đỏ, nhưng trong mộng hưởng qua hương vị, đầu lưỡi thượng ngao ngẹn dục dịch. Trong nhà liền uống rượu vang đỏ cái ly đều không có, chỉ có mấy cái bạch sứ chén trà. Đặng côn luôn đảo rượu vang đỏ đảo rất quen thuộc về, thế chính mình rót nửa ly, lại thế tô anh đảo rót nửa ly, bưng lên tới nghe nghe, nhíu như mày, này nào kêu rượu vang đỏ à, chỉ là một chút hàm rượu vang đỏ cồn đồ uống đi. Tô anh đảo cũng bưng lên, trước dọc theo chén trà nghe nghe, này hương vị tựa hồ giống nhau. Ta nghe thấy ngươi tựa hồ mắng tống nôn, còn mắng rất hung. Đặng côn luôn nói, hai phu thê nhìn nhau cười, hứng thú bừng bừng đi mời người, đem muốn thỉnh người cấp thoá mạ một hồi, sau đó đã trở lại. thật là hai cái thất bại người a yên tâm đi ta ngày mai lại đi thỉnh tống nôn một hồi thế nào đều đến đem hắn thỉnh đến chúng ta xưởng tới một ngụm làm rượu tô anh đảo mím môi nói đặng côn luân không cảm thấy cái kia tống nôn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại như thế nào bất luận cung thư ký vẫn là tô anh đảo liền đều tưởng đem hắn thỉnh đến xưởng máy móc đảm đương thư ký cách mạng còn phải 9 năm mới có thể kết thúc mà sở hữu nhà xưởng cuối cùng đều sẽ đình công đóng cửa đặng tiến sĩ thế tử của ngươi năng lực hữu hạn hơn nữa vẫn là có ra có nghiệp người nếu là mỗi ngày ra cửa phê dê người khác sớm muộn gì sẽ bị người theo dõi nhưng là theo càng ngày càng nhiều nhà xưởng đình sản nhìn chằm chằm không có đình sản nhà xưởng người cũng liền sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó cái gì thủ đô tới thân thành tới khiêng cờ sĩ học sinh đoàn nhóm đều tưởng đem cờ sĩ cắm ở tần công trên cửa lớn buộc các ngươi đình sản đem các ngươi hạ phóng tống nôn người kia đừng nhìn hắn miệng xú, nhưng là dám làm dám chịu hơn nữa là từ thủ đô tới hắn có biện pháp ứng đối loại chuyện này, cho nên chúng ta mới muốn hắn đương thư ký, minh bạch sao? Thô Anh Đào vì thế lại giải thích nói: Hảo đi, lại là bởi vì cách mạng. Đặng Côn luôn kiên quyết lắc đầu, cho dù cung có tài điều đi rồi, còn có trương ái quốc, mặt trên tùy tiện sai khiến một cái lãnh đạo, chúng ta công tác vẫn như cũ có khả năng. Cái kia tống nôn, ta thật không thấy ra hắn chỗ nào hảo, thôi bỏ đi, ít nhất ta trước mắt thực phản cảm người kia. Liên một cái hải tử đều dung không dưới nam nhân. Đặng Côn Luân tự đáy lòng phản cảm. Nhưng hắn có thể thay thế ngươi thê tử xuất đầu, đi theo thượng cấp dê vì sẽ rất nhiều tiểu hát binh tổ chức giao thiệp, đây mới là quan trọng nhất. Tô Anh Đào ôn tồn nói, ta phải đem hắn thỉnh đến chúng ta trong xưởng tới ngồi ngồi xuống, đến lúc đó ngươi hảo hảo tiếp đại hắn một chút, được không? Không có khả năng. Đặng Côn Luân một ngụm làm cái ly rượu, quả quyết nói. Tô Anh Đào trường thở dài khẩu khí, này muốn khắc lãnh đạo, nàng có thể mặc kệ, nếu là Tom cùng chân nhi. Nàng có thể đánh một đốn, làm cho bọn họ khuất phục với nàng. Nhưng là Đặng Côn Luân đã phản cảm tống nôn phản cảm như vậy lợi hại, làm sao bây giờ đâu. Tô Anh Đào suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng là nương tự lực, vén lên chính mình váy liền áo, liền đem đuổi dối qua đi. Người câu cửa miệng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đặc biệt là Đặng Côn Luân còn uống lên một chút rượu. Người đây là, suy nghĩ đi. Quả nhiên, Đặng Tiến Sĩ đầu lưỡi đều nói lắp. Tô Anh Đào một ngụm đem cái ly rượu cấp làm. Đơn giản trực tiếp ngồi xuống qua đi, bẻ đặng tiến sĩ mặt nói, ngươi biết đến đi, chính mình, kỹ thuật đặc biệt lạ. Đặng côn luôn hít một hơi thật sâu, căn chặt răng, nhưng không nói chuyện. Loại này đả kích, với một người nam nhân tới nói quả thực là hủy thiên diệt địa. Ngươi kỹ thuật lạ ta có thể giáo ngươi, nhưng là liền tính ta cầu ngươi, lần tới ta đem tống nôn mời đến, ngươi nhất định thay ta trường cái mặt, chịu thua, đem hắn lưu lại, được không? Tô Anh Đào liền cùng hống hải tử dường như, thấp giọng nói. Đặng côn luôn cảm thấy như vậy không tốt lắm, một là, bọn họ là ở trên sofa. Nhị là, khoảng cách lần trước còn không có quá bao lâu. Tam là hắn thật sự không nghĩ cùng tống ngôn như vậy một cái thoạt nhìn cuồng vọng tự đại, lại còn một bộ thiếu đánh bộ dáng người chịu thua. Nhưng là tiểu tô đồng chí đã hôn qua tới, mà lúc này quan trọng nhất chính là, đặng tiến sĩ phát hiện chính mình áo mưa không ở trong tầm tay. Khắc đều hảo thuyết, chạy nhanh tìm bao. Tiểu tô đồng chí, ngươi ở cái kia trong mộng, có phải hay không cũng kết quá hôn. Này không, xong việc, hai người còn ở trên sofa. Khuất tồn với thê tử, hơn nữa nhục nước mất chủ quyền đến, thậm chí đáp ứng rồi thê tử muốn giúp nàng thu phục tống nôn tiến sĩ tâm tình còn chưa bình phục, rốt cuộc hỏi ra một câu phát người thâm tạng nói. nay cũng không phải là tiến sĩ lung tung suy đoán. Bởi vì thê tử uống lên chút rượu lúc sau, kỹ thuật quả thực thục về đến làm hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng trình độ. Nàng căn bản là không phải với phương diện này rốt đặc cán mai nữ đồng chí, đa dạng đặc biệt nhiều. Tô Anh Đào lên lầu thời điểm chân có điểm mềm, thiếu chút nữa không té ngã. Lên lầu, liền đem tiến sĩ kia giường chăn tử cấp ném cách vết đi. Kết quả, ba lần. Tô Anh Đào dừng một chút, lại hỏi lại tiến sĩ, ngươi không cũng có ở chung quá mười mấy năm bạn gái cũ, một cái chú ý hôn nhân bình đẳng phương Tây thân sĩ, hẳn là sẽ không để ý nữ đồng chí quá khứ đi. Kết quả, còn ba lần. Đặng Côn luôn cảm thấy, chính mình liền không nên hỏi vừa rồi cái kia vấn đề. Nhưng là nguyên bản hắn liền đối tô anh đào đặc biệt tò mò, hiện tại nhưng hảo, hắn càng thêm tò mò. Hắn có thể tin tưởng, cái thứ nhất tuyệt đối là chính Khải, tia cái thứ hai là ai, cái thứ ba đâu, lại là ai. Hắn này vẫn là đầu một hồi cùng một nữ hải tử cùng chung một cái ổ chăn, mới đầu hắn cho rằng chính mình sẽ mất ngủ, sẽ ngủ không tốt. Bất quá hai người ngủ ở một cái trong ổ chăn, loại cảm giác này cư nhiên đặc biệt không tồi, không nên nói là xưa nay chưa từng có, bởi vì ngày hôm sau sáng sớm lên. Đặng côn luôn cảm thấy chính mình đại nào hết sức thanh tỉnh, hai tay cũng phá lệ nhanh nhẹ, hắn thậm chí cảm thấy ngay cả chính mình tính lực, tựa hồ đều so nguyên lai hảo. Xem ra về sau, vẫn là đến mỗi ngày đều ngủ ở một cái trong ổ chăn mới được. Áo mưa 2 Hiện tại đã là 8 đầu tháng, tháng 3 gieo giống đệ nhất cha tiểu mạch mắt thấy liền phải đến thu hoạch mùa. Ngồi ở trong văn phòng, đều có thể ngửi được một cổ tiểu mạch sơ thuộc khi thanh hương hơi thở. Tô Anh Đào ngồi ở trong văn phòng. nhìn mấy chỉ trang ở giấy dai trong túi bánh trung thu, đang ở phát ngốc. Tống luôn cái kia đồng chí, nàng đã làm trò người mặt cấp mắng quá một lần, muốn thỉnh đến trong xưởng tới làm khách, đương nhiên phải cấp đối phương cái dưới bậc thang, nhưng là cái này bậc thang do ai đi đệ đâu. Một gậy gộc tô anh đào đã đánh, nhưng là kia viên đường, nên do ai tới đệ đâu. Nay không, tô anh đào đang suy nghĩ vấn đề này, liền thấy có cái nữ đồng chí sụ mặt, từ đại office building trên dưới tới, thẳng vào nàng này tiểu văn phòng. Tới chính là từ nghiễm, từ nghiễm vóc dáng cao, không sai biệt lắm có 170 cao, vừa vào cửa, liền phải đụng tới nóc nhà thượng quải kia viên bóng đèn, đầu đem bóng đèn đánh len ken lang loạn chuyển. Có thể hay không đem này viên đèn lộng cao một chút, tiểu tôn, ngươi cũng thật đủ lười, một viên bóng đèn cả ngày đánh tới đánh lui. Từ nghiễm nói, đưa cho tô anh đào một hộp điểm tâm, cho ngươi, bánh trung thu, nếm thử hương vị thế nào. Tô anh đào xem từ nghiễm sắc mặt không tốt lắm, tiếp nhận bánh trung thu tới, đi theo hỏi. Chuyện gì, làm ngươi thoạt nhìn không rất cao hứng. Từ nghiêm thấp giọng nói, còn có thể là ai? Trương Duyệt Trai ngày hôm qua cho ta một hộp bánh trung thu, nói là chúng ta tiểu học năm nhất tân chủ nhiệm lớp Bạch quên đưa hắn. Ý tứ là ta nếu không cùng hắn phục hôn, hắn tưởng cùng Bạch Quyên nghiêm túc nói nói chuyện, còn trong tối ngoài sáng nói ta cho tới nay quá cường thế, không có Bạch quên ôn nhu. nghe lời, còn nói cái gì trách không được các nam nhân đều thích cưới lao sư đâu, hắn tiếp xúc quá mới biết được. đương lão sư nữ đồng chí chính là cùng khác nữ đồng chí không giống nhau đã ly hôn phu thê theo lý mà nói một lần nữa bắt đầu thực bình thường hơn nữa kỳ thật liền tính bọn họ lại phục hôn đã từng khiến bọn họ ly hôn vấn đề cũng không sẽ theo bọn họ phục hôn mà tiêu vong ngược lại sẽ hoành thành một cây thứ cắm ở bọn họ trung gian phá kính có thể đoàn tụ nhưng cảm tình là không trở về quá khứ được nữa bất quá những việc này tô anh đảo không tính toán quá can thiệp tử nghiễm tử nghiễm ta có một phần lễ Muốn đưa đến tần thanh đi, người giúp ta đưa một đưa, được không? Bỏ qua một bên hôn nhân vấn đề, Tô Anh Đào đem bánh trung thu giao cho tử nghiễm. Tử nghiễm là trong xưởng tổng hội kế, hình tượng hảo, khí chất, dai, tuổi đặt ở chỗ nào. Tô Anh Đào cảm thấy, nàng hẳn là có thể đem tống nôn cấp thỉnh đến trong xưởng tới. 84. Cặp váy quan hệ. con đừng nói, tử nghiễm tự thân xuất mã, đi tranh thành phố, chuyên môn tìm một chuyến tống nôn. Tuy rằng nói có Tô Anh Đào một hồi thoá mạ ở phía trước. nhưng là tống nôn thực sản khoái liền đáp ứng rồi từ nghiễm muốn tới xưởng máy móc tới làm khách đương nhiên hắn chủ yếu vẫn là chuẩn bị tới đào đặng cô luân làm hắn đến tần cường đi theo chính mình cùng nhau công tác làm dễ ủy sẽ phó chủ nhiệm tống nôn tới trong xưởng làm khách chuyện này cũng không về tô anh đào quản phụ trách tiếp đãi đương nhiên là trong xưởng lãnh đạo nhóm tô anh đào cái này dễ ủy sẽ phó chủ nhiệm còn không có tư cách tiếp đại tống nôn mà tiến sĩ đối với tống nôn chịu thua cùng với mở miệng mời hắn tới trong xưởng cộng đồng xây dựng sưởng khu mới là cuối cùng có thể bắt lấy tống nôn mâu chốt mà hiện tại làm tô anh đảo nhất buồn rầu sự tình, vẫn như cũ là tom thân cao đại canh xương hầm còn vài giấm nghe nói canh xương hầm thêm giấm có thể làm hài tử trứng vóc nhưng là hợp với nửa tháng tom gặm xương cốt nhiều đến liền xưởng ngoài cửa kia mấy cái lưu lạc cầu đều hâm mộ không được kết quả cả nhà cùng nhau trinh trọng chuyện lạ hương phấn lấy thước quận một lượng thân cao hắn chẳng những không trưởng cao còn lùn không chấm năm cm Đứa nhỏ này còn có thể co người cao, Tô Anh Đào chính là đầu một hồi thấy. Hắn hiện tại chính là toàn ban đệ nhất lùn nam hải tử, vĩnh viên xếp hạng đội ngũ đằng trước, hơn nữa dinh dưỡng hảo, mông nhỏ tròn vo, chạy lại chạy không mau, không nói chính hắn phát sầu đi. Tô Anh Đào nhìn đều đến thẳng những mày, đứa nhỏ này sao liền trưởng không cao đâu. nay không, Tô Anh Đào lại đến phòng y tế chuyên môn giúp Tom khai chút canxi, phim gay, lại còn chuyên môn đến cửa hàng bách hóa mua cái bóng rổ, thừa dịp tan tầm. liền đến cửa trường đi tiếp Hải tử. Tuy rằng nói Tom thân cao còn với không tới chơi bóng rổ, nhưng làm hài tử vỗ vỗ, nhảy nhảy dựng, vạn nhất cũng có thể làm hắn trường cao một chút đâu. Bất quá mới vừa đi đến cửa trường, Tô Anh Đào liền thấy một cái đại khái 25-26 tuổi nữ đồng chí làm Tom cùng chân mi hai đứng ở phòng học cửa sổ hạ, tựa hồ đang ở nói cái gì, ngón tay chỉ chỉ trò trò, đều mau chọc đến Tom cái mũi thượng. Đây chẳng phải là năm nhất hiện tại chủ nhiệm lớp, bạch quên. Bạch Quyên đại bá ở trong xưởng là phân công quản lý nghiệp vụ phó thư ký, cái này nữ đồng chí 28 tuổi, người lớn lên xinh đẹp, nguyên lai like kết quá một lần hôn, bất quá đối tượng thành phần có vấn đề, sau lại ly hôn, hiện tại vẫn luôn đơn. Đặng Trương Thành, ngươi loại này tư tưởng thái độ rất nguy hiểm ngươi biết không, còn như vậy đi xuống ngươi liền sẽ trở thành một cái phản cách mạng, ngươi hiểu hay không? Bạch Quyên thanh âm rất lớn, còn có hảo những người này ở vây xem. Theo lý mà nói, lão sư giáo dục hải tử Gia trưởng là không thể nói chuyện, cho nên Tô Anh đảo áp sau một bước, liền muốn nghe xem, Tom nói như thế nào. Ta không nghĩ hoan nên mới tới lãnh đạo, hơn nữa ngươi còn làm ta xuyên váy hoa tử giả trang nữ sinh đi ca hát, ta lại không phải nữ sinh, còn chán ghét xuyên váy hoa tử, ta là cái độc lập người, ta có quyền biểu đạt ta phản đối. Tom cong hai tay, gián tường đứng, nhỏ giọng nói. Bạch Quyên đột nhiên liền nắm nổi lên Tom lô thai, các ngươi nghe một chút, hắn lời này như là một cái có giác ngộ hài tử nói sao. Còn độc lập người, người liền không có nhân cách, chúng ta đều là cách mạng trên đường một khối gạch, chỗ nào hữu dụng chỗ nào dọn, hiểu hay không? Tom hít sâu một hơi, đơn giản không để ý tới bạch quên, đem đôi mắt đều cấp nhắm lại. Bạch lão sư, tô anh đào nhịn không được, là có một cái tân lãnh đạo muốn tới chúng ta xưởng thị sát, nhưng là này cùng bọn nhỏ không quan hệ đi, người đây là chuẩn bị muốn làm gì? Nha, tô chủ nhiệm A, Tom cùng chân ni đều là chúng ta ban ưu tú nhất hài tử. Ta tính toán làm cho bọn họ bài cái tiết mục hoan nên tân lãnh đạo, thật tốt sự tình, toàn đứa nhỏ này còn không chịu cảm kích, ngươi nói hắn buồn không ngu đốc. Tống luôn còn không có đáp ứng đến chúng ta sưởng đương thư ký đâu, nói nữa, ta cũng không yêu cầu trong trường học hải tử ra mặt, ngươi cũng quá suốt ruột điểm đi, như thế nào, bạch lao sư đây là muốn tìm ta phê bình ngươi một chút. Tô anh đào hỏi lại bạch quên, tô chủ nhiệm, ngài xem ngài nói, ta cũng là vì ngài hảo, muốn cho ngài ra hải tử thế ngài tranh cái quan sao. Bạch Quyên cười nói, ngài nói không làm ta liền không làm, Tom khác phương diện đều hảo, chính là tư tưởng có điểm phản động, phương diện này ngài khẳng định sẽ giáo dục hắn, đúng hay không? Không, không. ta cảm thấy hắn nói đặc biệt đối, hắn là một cái độc lập người, không phải một khối gạch, làm cách mạng có thể, không cần làm đến hài tử trên người, ngươi muốn hướng hài tử trên người làm cách mạng, ta phải nghiêm túc phê bình ngươi. Kéo qua Tom cùng chân Nhi, Tô Anh đào nói, kia đương nhiên, ta khẳng định không thể hướng hài tử trên người làm cách mạng. Bạch Quyên vội vàng cười nói. Tòm khí đô đô đi ở phía trước, tròn vò mông nhỏ vốn éo vốn éo. Hiện tại, hắn chính là cái này xưởng máy móc số lượng không nhiều lắm, có được tròn tròn mông tiểu hài nhi. Thầm thầm, muốn tới cái kia lãnh đạo là Tống Nôn đi, ta không thích hắn, ta liền không đi hoan ninh hắn, càng không mặc nữ hài tử váy hoa tử, ta làm không sai đi. Dương đầu, hắn hỏi Tô Anh nào, Không sai, ngươi làm một chút cũng không sai. Hiện tại, ngươi đã là một cái có độc lập tư tưởng cùng nhân cách người. tô anh đào đem tom đưa tới sân bóng rổ thượng đem bóng rổ ném cho hắn nói thầm thầm ngươi muốn cho ta chơi bóng rổ tom tiếp nhận bóng rổ đều có điểm không thể tin được đây là thuộc về ta bóng rổ sao đánh đi nghe nói chơi bóng rổ có thể làm ngươi trường vóc ngươi thử một chút đâu tô anh đào nói tom chụp hai chụp dùng sức hôn thân sức lực tưởng đem bóng rổ ném thượng rổ nhưng là ném không đi lên ngược lại phụt một tiếng tránh cái ách thí ra tới nhưng thật ra chân nghi một phen tiếp nhận bóng rổ Chụp hai thanh, một cái thượng rổ, này gầy gầy cao cao tiểu nha đầu, một phen liền trùng, cư nhiên đem bóng rổ cấp ném sọt đi. Chân y, ngươi này nhưng quá lợi hại, tiểu cầu có thể đánh, đại cầu cũng có thể đánh. Tô anh đào nhịn không được liền bắt đầu cấp chân Nhi vô tay, cái này nữ hài tử, quả thực quá kêu nàng kinh hỉ. Tòm vốn dĩ bởi vì ở Lão sư trước mặt kiên trì đã thấy, cảm thấy chính mình hiện tại càng giống cái nam tử hán mà rất kiêu ngạo. Chính là khó khăn có cái tại đây niên đại mỗi người đều hâm mộ bóng rổ, chính hắn đều ném không thượng rổ, người chân mi một cái nhảy lên là có thể thượng rổ, hai tử đầu lập tức liền lại rút xuống. Nay không, Tô Anh Đào đang định tự mình giáo một giáo tom nên như thế nào chơi bóng đâu, chưa duyệt trai nay phục năng phá lệ triển, dâu đều thổi qua, bước nhanh đi tới. Tiểu Tô Đồng Chí, Tống luôn lập tức liền phải tới, hiện tại chúng ta trong xưởng lãnh đạo nhóm đang ở tổ chức hoan nghênh đội ngũ, còn có một cái hoan nghênh danh lạch, ngươi muốn hay không đi. Hắn nói, tô anh đào cấp bậc không đủ, nói nữa, đại lãnh đạo nhóm sự tình, nên không trộn lẫn nàng giống nhau là không trộn lẫn. Thôi bỏ đi, ta cấp bậc không đủ, liền không ngạnh hướng bên trong cắm, các ngươi đi hoan nghênh đi, ta phải về nhà cấp hải tử nấu cơm ăn. Tô anh đào vì thế nói, trương duyệt trai vốn là tính phải đi, đi rồi vài bước lại quay về, chúng ta nông trường có cái tiểu tử kêu bạch mới vừa, là hạ phóng thanh niên trí thức, cũng là chúng ta bạch phó thư ký cháu trai. gần nhất không phải đang ở thu hoạch vụ thu chồng vội gặt vội hắn làm thực không tồi theo lý mà nói ta liền có thể để bác làm hắn đương phó tràng trưởng, ta thông chi ngươi một tiếng hắn ta liền trích phần trăm phó tràng dài quá ngươi xem đâu bạch phó thư ký cháu trai thoạt nhìn gầy gầy thân thể không được tốt cái kia tô anh đào hồi ước một chút nông trường có này hào người hạ phong tổng cộng 12 cái nam thanh niên trí thức nàng nhớ rõ trong đó có một cái tiểu tử cái đầu không cao bệnh tật hẳn là chính là cái kia bạch mới vừa Nghe tới, cũng không có Trương Duyệt Trai nói như vậy ưu tú. Hùng chi phó trang trường, Tô Anh Đảo vẫn luôn là muốn cho trịnh khải đương. Là Bạch Quyên đệ đệ, nhưng là tiểu Tô Đồng Chí, Bạch mới vừa xác thật thực ưu tú. Này cùng Bạch Quyên, Bạch Phó Thư Ký cũng chưa quan hệ. Trương Duyệt Trai vì thế nói, xem Tô Anh Đảo nhìn chằm chằm vào chính mình, hơn nữa cái loại này ánh mắt còn cùng từ nghiễm đặc biệt giống. Hắn vì thế lại nói, tiểu Tô Đồng Chí, đừng lấy loại này ánh mắt nhìn chầm chằm ta. Ta cùng Bạch Quyên không có xử đối tượng, chỉ là nàng hướng ta biểu đạt quá cái loại này ý nguyện. Nhị, Bạch Quyên là Bạch Quyên, Bạch mới vừa là Bạch mới vừa, ta chính là khảo sát quá mới hạ kết luận. Các ngươi có thể hay không luôn là đem nam nhân tư tưởng tưởng như vậy xấu xa. Kỳ thật cũng là hiện tại tương đối công bằng, dân chủ hoàn cảnh hạ, đại gia mới có thể như vậy vì công tác cãi nhau. Nhưng Tô Anh Đảo thật đúng là liền cảm thấy, trương duyệt trai là bởi vì cặp váy quan hệ, mới tưởng phong cái kia Bạch mới vừa đương phó chàng lớn lên. kia ngài khảo sát quá khắc nam thanh niên trí thức sao, còn có trình khải, như vậy ưu tú, vì cái gì không cho bọn họ đương nông trường phó tràng trường, cố tình muốn cho Bạch mới vừa đương. Cho nên, Tô Anh Đào thật đúng là liền cùng Trương Duyệt Trai ngoan cố thượng. Trương Duyệt Trai ở phương diện này người nhưng thật ra rất dân chủ, thở dài nói là, ta cùng Bạch thư ký, Bạch Quyên Huynh muội cùng nhau ăn qua một bữa cơm, ta phát hiện kia tiểu tử tư tưởng thực không tồi, nay tổng nên được rồi đi. Nông trường phó tràng trường chúng ta đến lúc đó vẫn là làm tổng tuyển cử đi, ta mặc kệ ngài cùng bạch phó thư ký cùng bạch lao sư có hay không nói đối tượng, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không làm cạp váy quan hệ, nông trường sự tình là ta không bán hai giá, đây chính là lúc trước cung thư ký cùng trường xưởng trưởng đáp ứng ta, ngài nếu không phục, tìm bọn họ đi. Tô Anh đào đơn giản nói, hiện tại rừng rậm nông trường cũng thật không tính tiểu, mà tràng trưởng cùng phó tràng trưởng, một tháng có 28 đồng tiền tiền lương. nhưng bọn hắn phải tiến hành niên độ gieo trồng kế hoạch còn phải phân phối thanh niên trí thức cùng lao công nhóm công tác một cái tiểu thanh niên trí thức nói bốc nói phét vài câu liền muốn làm phó tràng trưởng Người kêu trịnh khải những cái đó chân chính liều mạng khẩn hoang lão các đồng chí làm sao bây giờ tô anh đào nói xong ý bảo đang ở chơi bóng chân ni đem bóng rổ cho chính mình đưa qua liền phải về nhà trương duyệt trai chính mình kỳ thật cũng thực buồn bực hắn đều đã như vậy cầu từ nghiễm từ nghiễm không buông khẩu hắn dù sao cũng phải có cái thê tử đi bạch Quyên là cái tiểu học lao sư người rất không tồi từng ly hôn lại không hài tử hơn nữa bạch phó thư ký chuyên môn giắt tuyến muốn tử nghiễm lại không buông khẩu hắn thật đúng là liền phải cùng bạch Quyên kết hôn đến nỗi nông trường là ở mao kỷ lan quản lý hạ xác thật lao công nhóm hiệu suất rất cao nhưng đó là bởi vì cung thư ký còn ở nông trường làm gương tốt nguyên nhân phải đợi cung thư ký đi rồi nông trường lao công nhóm tuyệt đối đến tạo một lần mao kỷ lan phản hắn tưởng phóng một cái tương đối nhu hòa một chút phó tràng trường cũng là xuất phát từ cái này suy xét nếu tô anh đảo không nghe kia hắn vừa lúc nhìn đến lúc đó nông trường lông thú nhân tạo kỷ lan phản thời điểm tô anh đảo nên làm cái gì bây giờ này đó nữ đồng chí a cách cục tiểu tâm nhãn cũng tiểu chẳng sợ tô anh đảo cũng không ngoại lệ lại nói tô anh đảo về đến nhà nàng đến chạy nhanh làm cơm chiều mà chân đi đâu cầm vợt bóng ra cửa tìm trương mại nhảy chơi bóng bàn đi tom gục xuống đầu nhỏ thì tại trong viện chụp hắn cái kia so với hắn đầu còn đại đại bóng rổ Tô anh đảo chính mình kỳ thật cũng thực nhọc lòng, muốn biết lãnh đạo nhóm rốt cuộc có hay không đem tống nôn cấp lưu lại, nấu cơm thời điểm thường thường phải nhìn xem ngoài cửa sổ, vừa lúc hướng ngoài cửa sổ nhìn, liền thấy Từ nghiễm bước thoái bước chạy tới. Từ nghiễm, cũng là hoan nghênh tống nôn người trí nhất, nàng tới, có phải hay không ý nghĩa đại gia hoan nghênh tống nôn sự tình không có làm tốt. Thiểu Tô đồng chí, tình huống không thật là khéo. Từ nghiễm đều không vào cửa, trực tiếp ở rào tre bên ngoài liền nói. Như thế nào lạ? Có phải hay không tống giảng hòa tiến sĩ cãi nhau lạp? Tô Anh Đào đem dao phay một phóng, nói. Từ nghiêm xua tay, sốt ruột nói, so cãi nhau còn phức tạp, bởi vì tiến sĩ hôm nay công tác vội, không gặp Tống Nôn. Tống Nôn ở chúng ta office building cùng cơ sở phân xưởng dạo qua một vòng, nhưng thật ra đem chúng ta xưởng lãnh đạo nhóm toàn đau phê một lần. Sau đó, hắn hiện tại nói cái gì đều phải đi, ngay cả chúng ta chuẩn bị cơm đều không ăn, ta xem làm hắn đến chúng ta xưởng tới, chỉ sợ không diễn. muốn đem tống nôn lưu tại trong xưởng tô anh đào là chuẩn bị làm hắn cho chính mình đương đương nhiên cũng là cho toàn bộ xưởng máy móc đương nhưng người này tính tình như thế nào như vậy quật một xưởng lãnh đạo tập thể xuất động tưởng câu hắn đến trong xưởng đảm đương thư ký hắn khét ngược đem đại gia mang cái máu chó đầy đầu cái kia tống ngôn thật là cái hảo lãnh đạo sao ta như thế nào cảm thấy người khác thực bình thường a Tư nghiêm cũng không vào cửa ở giao che ngoại cùng tô anh đào lẩm bẩm một câu ta bồi hắn xoay nửa ngày Ngươi đoán hắn cư nhiên hỏi ta một câu cái gì? Cái gì? Tô anh đào hái được tạp dề, ra cửa nói. Từ Nghiêm thẻ lưới, hắn ngẩn cổ hỏi ta, Ngươi kết hôn sao, có hay không đối tượng, có tật xấu đi. Ta nói với hắn ta đại nhi tử đã là một người quang vinh nam thanh niên trí thức. Ngươi không biết hắn lúc ấy cái kia ánh mắt, xem ta, liền cùng xem quỷ giống nhau. 17 tuổi liền kết hôn từ Nghiễm sinh hải tử thời điểm mới 18 tuổi, đừng nhìn nàng mới 35 tuổi, dáng người tướng mạo nhất lưu. nhân gia nhi tử không ngừng sẽ mua nước tương lại còn có sẽ đánh người đâu tô anh đào đem chính mình tạp dề ném cho Từ nghiễm nói người giúp ta nấu cơm đi ta đi gặp cái kia tống luôn. ta hầm đại xương cốt đâu còn có đậu cổ vợ mặt nhớ rõ phải dùng đại xương cốt canh tới làm đậu cổ vợ mặt tom không ăn rau thơm ngươi ngàn vạn đường hướng bên trong ném rau thơm cơm làm được một nửa đương nhiên đến tiếp tục làm Từ nghiễm cũng không khách khí liền tiến tô anh đào ra phòng bếp nhưng thật ra tom xem tô anh đào hái được tạp dề bao tay háo muốn ra cửa đem bóng rổ một ném cũng tung ta tung tăng đuổi kịp tô anh đào thẩm thầm, ngươi từ từ ta nha ngươi có phải hay không muốn đi gặp cái kia tống thúc thúc tô anh đào sợ tống nôn đã đi rồi cho nên đến bước nhanh truy nhưng là tom chân đoản đuổi không kịp đi còn càng muốn đuổi theo tô anh đào nàng đành phải đem hắn bế lên tới cùng nhau chạy ra hỏa này không dài vóc dáng nhưng thể trọng thực sự không thấp ôm tựa như ôm một cái quả cân nhưng tom hiển nhiên không rất cao hứng hơn nữa ghé vào tô anh đào trên vai, cư nhiên hừ một tiếng, ta về sau đều không uống canh xương hầm, ta cũng không cần trưởng thành, lớn lên cũng thật không kính nhi. em đẹp, ngươi nói cái này làm gì? tô anh đào chạy thở hổn hển si si, thật sự ôm bất động, lại đem tom ném tới trên mặt đất. tom hai điều chân ngắn nhỏ tiếp tục đi phía trước chạy, cũng là thở hổn hển, vừa chạy vừa nói, thầm thầm, ta có thể không lấy lòng cái kia tống thúc thúc sao? tuy rằng ta mới là một tuần không cần đi lấy lòng người khác người. nhưng là ta cảm thấy loại cảm giác này khá tốt khoảng cách thượng một hồi Tom đi tống chính mới vừa ra làm khách đã qua đi một vòng cái này ở tô anh đảo trong ngộng lấy định ngọt làm giàu lại lấy đổi trắng thay đen xoay ngược lại âm dương làm giàu chẳng những có thể sử dụng em mở quốc pháp luật làm Mexico trùm buôn thuốc viện ở em mở kiên lợi thổ địa thượng nên ngang còn có thể thế những cái đó lười đến nộp thuế siêu cấp đại phú ông nhóm trắng trận táo bạo trốn thuế lậu thuế càng có thể từ Hoa quốc một đám dùng âm dương hợp đồng thưa kiện phương thức Cấp đi dân tộc xí nghiệp lưu manh luật sư Nay vẫn là đầu một hồi sống đường đường chính chính Muốn nói cái gì liền nói cái gì Tưởng làm cái gì liền làm cái đó Loại này có thể giống hắn thúc thúc Giống nhau đường đường chính chính đứng cảm giác Tom cảm thấy khá tốt Đứng, so luôn là quỳ, nam bỏ Xem người khác sắc mặt thoải mái nhiều Tuy rằng nói hải tử không thể ngăn cản đại nhân Hơn nữa đại nhân sự tình hài tử không hiểu Nhưng là thẩm thẩm hiển nhiên là muốn đi lấy lòng cái kia tống nôn đột nhiên hải tử liền rất thất vọng bởi vì liền đại nhân đều cần thiết lấy lòng người khác mới có thể đạt được ích lợi hòa hảo chỗ kia hắn kiên trì tôn nghiêm sẽ có tốt kết quả cùng ý nghĩa sao bước hai điều chân ngắn nhỏ tom tuy rằng ở chạy nhưng cũng đặc biệt ủy khuất ủy khuất đều mau khóc ai nói ta muốn đi lấy lòng hắn lạp tô anh đào rừng thở hồn hển một lắc khí muốn ôm tom nhưng hải tử quá chắc chắn nàng là thật sự ôm bất động vẫn là kích phát hắn tiềm năng làm hắn chạy đi chụp một phen ra hỏa này bụ bấm ngông Nàng nói, ta là muốn đi phê bình hắn, hung hăng phê bình hắn, cho nên hiện tại cho ta chạy lên, chạy nhanh lên nhì, xem ta đến lúc đó như thế nào phê bình hắn. Tòng tiểu động cơ vốn dĩ đều đã mau bạo lù, đang nghe thẩm thẩm nói chính mình là muốn đi phê bình tống nôn kia một khắc, cư nhiên đô một chút, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tiểu tử chạy giống cái tiểu phong hỏa luôn giống nhau. 85. Trọng trấn non sông đại hậu sinh Đã từng, tần công không nói hồng nham, chính là toàn bộ trung nguyên khu vực lớn nhất trọng công xí nghiệp. Trái lại hiện tại, tuy rằng bảy tám cái phân xưởng, thêm lên thượng vạn hào nhân thủ, nhưng là dữ dội buồn cười, trên cơ bản tất cả mọi người là vây quanh đặng côn luân một người chuyển. Mà mấy năm nay sở hữu nghiên cứu phát minh đại hình máy móc, rốt cuộc đầu tư không đến dân dụng thượng, cho nên trong xưởng có thể kiếm được tiền là hiểu rõ nhi. Người nhà khu, trước giải phóng lao công nhóm chủ địa phương, muốn nhiều phá có bao nhiêu phá, muốn nhiều lạn liền có bao nhiêu lạn. Sinh sản tuyến cũng vẫn là ngày ngụy thời kỳ lưu lại vài thứ kia. Mà Tống Luân đâu, nguyên lai chính là ở thủ đô xưởng thép làm, đương nhiên coi thường mấy thứ này, cũng coi thường như là cung thư ký, trương ái quốc chi lưu lãnh đạo nhóm, trong lòng còn cảm thấy theo chân bọn họ cùng nhau cộng sự chính mình có chút mất mặt. Bất quá, bên này Tô Anh đảo chuẩn bị muốn đuổi theo Tống Luân, nhưng là Tống Luân kỳ thật cũng vẫn luôn đang chờ đơn độc cùng Đặng Côn Luân nói chuyện. Tiếc không, xin miễn lãnh đạo nhóm mở tiệc chiêu đãi lúc sau, nói chính mình tưởng đơn độc ở xưởng khu chuyển vừa chuyển. hỏi lại người hỏi thăm một chút tiến sĩ gia trụ địa phương liền thẳng tới tìm đặng côn luân cho nên mắt to chừng mắt nhỏ vừa lúc ở tiểu bạch lâu cổng lớn tom đón nhận hắn kẻ thủ tống nôn đem tống nôn mời về đến nhà tô anh đảo tiến phòng bếp pha trà mà tom cùng tống nôn hai mắt to chừng mắt nhỏ chính một cái chừng mắt một cái đâu tom đương nhiên không thích tống nôn nhưng là chính cái gọi là càng là thích lấy lòng người khác người kỳ thật nội tâm liền càng bất bình hi càng chán ghét người khác hiện tại tom liền đặc biệt chán ghét tống nôn lại còn có muốn tìm lý do cùng hắn xảo một trận tom cơm làm tốt đi kêu chân nhi tới ăn cơm từ nghiêm từ phòng bếp ra tới hái được tạm dề nói không cần ta phải chờ ta thẩm thẩm phê bình cái này thúc thúc ta thẩm thẩm nói về sau chúng ta đều phải có tôn nghiêm tồn tại tom đôi tay ôm cánh tay nói người nhỏ chân ngắn giọng đại hắn thật lớn ra thức từ nghiêm nhữ nhữ mày rốt cuộc không biết tống nôn là tới làm gì đơn giản cho hắn đánh một lời chào hỏi Xoay người ra cửa, đi rồi Nay không, từ Nghiễm vừa ra khỏi cửa Tống Nôn ánh mắt cũng vẫn luôn ở trên người nàng dính đâu Thẳng đến nàng đi xa lúc sau Mới đem ánh mắt cấp thu trở về Tống Nôn đều hơn 30 tuổi người Theo lý mà nói liền không nên cùng cái hải tử so đo Nhưng người này nghĩ sao nói vậy Thích có cái gì thì nói cái đó Xem Tom xuyên kiện tiểu gáo lóc nhì Ôm hai tay, bạch bạch nộn lộn Trên eo đựng hai thanh hợp tử pháo Thổ dương thổ dương Nhịn không được liền cùng Tom so đo thượng Ta ở tần thành thời điểm liền nghe nói cái này trong xưởng có cái kêu Tô Anh đảo, đặc biệt thích làm phê dê, chính là ngươi nói dám phê bình ta ngươi thầm thầm. Lần trước ở Tống chính mới vừa ra, nhưng còn không phải là Tô Anh đảo đem Tống Nôn cấp mắng cái máu chó đầy đầu. Tô Anh đào ở trong phòng bếp phao hảo trà, bưng ra tới, ở tom tràn đầy mong đợi trong ánh mắt, nàng rong rạc, thật đúng là liền nói, Tống Nôn đồng chí, không chỉ có thượng một lần ta muốn phê bình ngươi, hôm nay, ta cũng vẫn là đến tiếp tục phê bình ngươi một hồi. Tống nuôn đương nhiên nhớ rõ tô anh nào, thượng một hồi, liền bởi vì hắn không lưu tình chút nào, nhất châm kiến huyết chỉ ra tom sai, này nữ chỉ vào hắn đầu, đem hắn mắng cái máu chó đầy đầu. Nhưng kia chuyện không phải đã qua, vì một cái tiểu thí hài nhi, nàng chẳng lẽ hôm nay còn muốn mắng hắn một hồi. Tống luôn tẩu tử, tống chính mới vừa thê tử lý vi cũng là cái hùng tâm bừng bừng, thích khắp nơi làm phê bình, phê dê, cho chính mình ở dê ủy sẽ mưu chức quan nữ đồng chí. Đáng tiếc. cũng chỉ có thể ở các tiểu hoa tử gây sóng gió thật đem các nàng phóng tới công tác chung các nàng cái gì cũng không biết làm mà đối với loại này nữ đồng chí tống luôn đánh tâm nhãn xem thường cho nên quán quán đôi tay hắn nói phê đi các ngươi này đó nữ đồng chí không phải thích làm này một bộ vì cái hai tử ngươi liền tận tình lạm dụng ngươi trước quyền đi hảo sao từ thủ đô tới liền cảm thấy chính mình thực ghê gớm có phải hay không tô anh đào đem chén trà đặt ở trên bàn kia ngài có biết hay không đầu cương sinh sản tuyến đều là từ chúng ta tấn công đi ra ngoài thần công hoa quốc công nghiệp nặng nôi xác thật là như thế này thực xem thường chúng ta cung thư ký có phải hay không xem hắn một đầu tóc bạc dây con dính bùn cảm thấy như vậy thôn thổ không thấy xa lãnh đạo không xứng với ngài loại này ưu tú nhân tài kia ngài có biết hay không hắn thân là trong xưởng thư ký ở nông trường đã suốt làm hai tháng ngủ chính là thanh niên trí thức giường trung an chính là nông trường đại táo thượng bắp cháo Tô Anh Đào lại nói, Tống Nôn xác thật vừa thấy cung thư ký liền rất là xem thường, cảm thấy hắn giống cái chân đất giống nhau, nhưng thật không nghĩ tới, cung thư ký cư nhiên sẽ chủ động hạ phóng chính mình, đi lao động rèn luyện. Cái này nữ đồng chí rất lợi hại, phê bình hắn công tác thái độ, làm Tống Nôn hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác. Lại một hồi, hắn cấp phê á khẩu không trả lời được. Xem thường người khác phía trước, tốt xấu trước hỏi thăm hỏi thăm cụ thể tình huống đi. tô Anh Đào kỳ thật cũng không tưởng đem lãnh đạo hoàn toàn chọc phẫn nộ rồi. cười cười nói, kia ngài trước ngồi chờ tiến sĩ đi, chúng ta muốn ăn cơm trước, thực xin lỗi, chúng ta là ấn đầu người làm cơm, không có dư thừa cho ngài ăn. Vừa lúc tử nghiễm đi rồi lúc sau, đem chân Ni kêu về nhà ăn cơm, tô anh đào cả nhà liền đem tống ngôn cấp lượng ở kia trương tràn ngập cách mạng cùng chiến đấu hơi thở trên sofa, ba người vây quanh cái bản, bắt đầu ăn cơm. Chân Ni gần nhất hoàn toàn mê thượng đánh lách cách, mấy khẩu bái xong cơm lại cầm vật bóng đi theo trương mại nhảy đánh bóng bàn, mà tô anh đào đâu? Ăn xong rồi cơm, đem nổi cũng giặt sạch lúc sau, từ trên lầu bắt lấy tới một cái tiểu tay mải, lại đem đơn vị phát một bao bánh trung thu cầm ở trong tay, nhìn ngoài cửa sổ, các vẫn luôn đang đợi đặng côn luôn trở về. Ngày mai chính là trung thu, nếu bà bà công tác như vậy nỗ lực, mà nông trường phúc lợi lại không có cán bộ cao, nàng đều một bao bánh trung thu, lại thừa dịp nhàn rỗi cấp mấy cái chị em dâu làm mấy cái lót giấy vệ sinh kinh nguyệt mang, chuẩn bị thừa dịp trung thu, đưa cho các nàng. Rốt cuộc nàng cấp nhà mẹ để mang theo hai bao bánh trung thu, còn mang theo hảo chút vải dệt, cấp bà bà toàn ra, cũng đến có điều tỏ vẻ mới đúng. Mắt thấy đặng côn luân vào cửa, nàng cũng không cùng tống nôn lại chào hỏi, mang theo Tom liền ra cửa, trực tiếp muốn đi nông trường. Tiếc không đi ngang qua vạn người hố, liền thấy hai đôi so sơn còn cao hồng cánh liễu, đang ở thông thả di động, mà bạch quên bạch lão sư, an mặc mới tinh tiểu cán bộ trang, đi ở bên cạnh, cười vênh váo tự đắc. Tom lắc lắc tô anh đảo cánh tay. Đó là Trương Tùng Tùng cùng Trương Binh Binh, thầm thầm, hai người bọn họ như thế nào bối như vậy nhiều xài. Tô Anh Đào cũng thấy, đặc biệt là Trương Tùng Tùng, bối kia bó tuổi đều mau đem chính mình bối cấp áp hỏng rồi, đang ở gian nan đi phía trước đi, vừa lúc đi đến bên hồ, một cái lào đảo, hai tử đứng không vững, xài dầm một tiếng ném tới trong hồ, Bạch Quyên lập tức một cái tắt trụ đi qua, Trương Tùng Tùng, ngươi có thể hay không đi đường, điểm này xài đều bối không tốt. Thực xin lỗi Bạch Lao Sư, ta không phải cố ý. ta đi cho ngươi vớt sải. trương tùng tùng nói vãn khởi quần liền chuẩn bị xuống nước chạy nhanh đi thôi ngươi trương binh binh đi cóng xài đi nhà ta thật là đen ủi bạch quyên khí chừng mắt nhìn trương tùng tùng liếc mắt một cái nói trương binh binh quay đầu lại nhìn nhìn đường ca nỗ lực cong lên kia bó củi xoay người đi theo bạch quyên chầm chậm đi rồi trương tùng tùng nhìn trong hồ kia bó củi dần dần muốn chầm đế đôi tay ôm lên đầu chậm rãi không lưng cùng cái lao nông dân dường như liền ngồi xổm trên mặt đất Tuy rằng Tô Anh Đảo không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng Tom hiển nhiên biết, đi qua đi vô vô trương tùng tùng bả vai nói, ta đều nói, chúng ta muốn đường đường chính chính tồn tại, ngươi định vợ bạch lao sư làm gì nha, hơi chút không cẩn thận, vớt mông ngựa phải chụp đến võ ngựa tử thượng, nhân ra còn chán ghét ngươi. Lan, ngươi con mẹ nó dương ngay con, ngươi biết cái gì, bạch lao sư nói nàng có thể cho ta bánh trung thu ăn, ngươi có thể cho ta bánh trung thu sao, ngươi chỉ biết đứng nói chuyện không eo đau. Trương Tùng Tùng đột nhiên nhảy dựng lên, xô đẩy to một phen. Hơn nữa, quay đầu lại còn đoán hận nhìn tô anh đào, hít sâu mấy hơi thở, hài tử bắt đầu thút tha thút thít khóc. Mắt thấy 15 tháng 8, xác thật, bọn nhỏ đều muốn ăn một quả bánh trung thu, đáng tiếc bảo kiếm anh bị hạ phóng, Trương Tùng Tùng hiện tại chỉ có cơ bản đồ ăn, trong sưởng phúc lợi không hắn phần Cũng liền khó trách bạch quên làm hắn bối như vậy nhiều xài, hắn cũng nguyện ý đi bối. Dù sao cũng là hài tử chi gian đánh nhau. Tom cũng hồi xô đẩy Trương Tùng Tùng một phen, Tô Anh đào nghĩ nghĩ, mở ra bao bánh trung thu giấy, đào một quả ra tới, đưa cho Trương Tùng Tùng, đem dư lại một bao bánh trung thu toàn đưa cho Trương Tùng Tùng, sau đó nói, vì một cái bánh trung thu, bối như vậy trọng một bó tuổi, nếu không tiểu tâm rất trong hồ chết đối đâu, đáng ra sao? Như thế nào không đáng, ta lại không phải nhà ngươi đặng trưởng thành, lãnh đạo gia hài tử, lão sư còn phải chuyên môn lịnh bợ hắn, làm hắn tham gia các loại hoan nên hoạt động, ta nếu không bối xài. Trong trường học sát cái bàn là ta, sát cửa sổ là ta, mỗi ngày bị lao sư tóm được đảo nhà xí cũng là ta. Trương Tùng Tùng đặc biệt hủy khuất, nhưng vẫn là tiếp nhận kia cái bánh trung thu, cắn một ngụm. Bánh trung thu bên trong bao bí đào ti nhi, đường đỏ, đậu phộng cùng hạt mẻ, nói không nên lời ăn ngon. Trương Tùng Tùng cắn một ngụm, ô ô nuốt nuốt bắt đầu khóc, hắn còn không phải là muốn ăn một quả bánh trung thu sao, như thế nào liền như vậy khó a? Mà mẹ nó bảo kiếm anh đâu, muốn nói đối trương Tùng Tùng hào đi. đau thời điểm lại ôm lại thân sắc thật hảo nhưng là giống bánh trung thu a dễ bỏ thịt a ngày lễ ngày tết thời điểm phát này đó thứ tốt nàng từ trước đến nay đều là vì nịnh mọi người làm lấy lòng, sẽ đưa cho người khác Trương tùng tùng lớn như vậy nay vẫn là đầu một hồi ăn bánh trung thu thật hương a nhìn Trương tùng tùng ôm bánh trung thu một chân thâm một chân thiển đi rồi tom không cảm thấy Trương tùng tùng đáng thương ngược lại cảm thấy nhân ra chân như thế nào liền như vậy trường a mao kỷ lan thân là nông trường tràng trường Trước sau không có ý thức được, chính mình ở nông trường cường ngạnh tắt phong, làm phía dưới người hiện tại đối nàng oán thanh có bao nhiêu đại. Ngược lại cảm thấy chính mình gia đình sự nghiệp, mọi thứ chảo sinh động. Hôm nay đúng là chồng vội gặt vội thu lúa mạch thời điểm, nàng vẫn luôn vội đến sắc trời thấu đen mới từ nông trường ra tới. Gặt gấp lúa mạch thời điểm, thế tất ở nhà đều phải nhặt mạch Tuệ trong nhà 6-7 cái hài tử nàng toàn mang đến, một người có một đại bao mạch Tuệ nặng chíu phải về nhà, bởi vì đang ở cấp đặng lao đại xây nhà. dọc theo đường đi mẹ chồng nàng dâu mấy cái liền đang thương lượng dương đất muốn như thế nào bản, mày muốn như thế nào đánh đệm chăn lại nên như thế nào trí chí. chính nói hứng thú bừng bừng đâu tô anh đào tới còn cho các nàng một người một cái mới tinh kinh nguyện mang thứ này đối với nữ các đồng chí tới nói thật sự là quá nhưng mà tô anh đào đâu kỳ thật về nông trường quản lý cũng rất có rất nhiều chuyện muốn cùng mao kỷ lan thảo luận vừa đi vừa nói chuyện mẹ chồng nàng dâu mấy cái liền ở vạn người hố bạn liêu thượng lại đặng quân luân Phù một chút ban trở về, Tống Luân đang ở chờ hắn. Đương nhiên, đi thẳng vào vấn đề, Tống Luân liền nói ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa nói Tần Cương điều kiện có bao nhiêu hảo, cùng với sinh sản tuyên có bao nhiêu tiền tiến. Nếu Đặng Côn Luân đến Tần Cương, lại là như thế nào cái có thể đại làm một hồi rộng lớn tiền cảnh. Bất quá, này đó đều không đủ để kêu Đặng Côn Luân giật mình. Nhất kêu hắn giật mình, còn lại là Tống Luân theo như lời, một kiện về Đặng Côn Luân chính mình việc tư. Là cái dạng này, Đặng tiên sĩ. Ngài ở M quốc không phải có một người bạn gái, hoặc là nói biết đã sao, tên nàng có phải hay không tiêu kết. Tống luôn nói, chúng ta cùng Mở quốc không thuộc về thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia, cho nên chúng ta chi rằng cũng không có ngoại giao lui tới, nhưng là chúng ta quốc gia cùng Cuba lại là có hữu hảo ngoại giao lui tới quốc gia, mà vị kia kết nữ sĩ, theo ta được biết, nàng rất có thể quá một đoạn thời gian, muốn thủy Cuba hữu hảo đoàn ngoại giao tới quốc nội phỏng vấn, hơn nữa đến lúc đó nàng đem từ ta tới tiếp đãi. Người khả năng không biết, nàng đã từng ở M quốc báo chí thượng phát biểu quá ngôn luận, nói ngài về nước là một loại sai lầm, ngài về nước lúc sau có khả năng làm nghiên cứu khoa học hạng mục, cùng với có thể đạt thành nghiên cứu khoa học tiến triển, đem không kịp ngài ở M quốc một phần mười. Ngài về nước, chính là ở lãng phí ngài chính mình sinh mệnh. Tống Nguồn nói, từ trong bao đảo một phong tiếng Anh tạp chí, đưa cho Đặng Quân Luân. Sau đó ngay sau đó, hắn lại nói, tấn công sinh sản tuyến thật sự quá lạc hậu, nói nữa. Ngài lại không thuộc về bảo mật hệ thống nhân tài, nếu ở tần cương, sinh sản tuyến càng tiên tiến dưới tình huống, ngài nghiên cứu phát minh hạng mục không cũng sẽ tiến triển càng mau. Chờ vị này kết nữ sĩ tới thời điểm, chúng ta ít nhất có thể làm ra điểm thành tích, không cho nàng chê cười ngài đi. Đặng Côn Luân nơi này, các loại ngoại văn tạp chí kỳ thật là có. Nhưng là kết tiếp thu sưu tầm, là một quyển ở em M, -M quốc, giải trí phương diện tạp chí. Cho nên hắn xác thật không biết kết đã từng nói qua loại này lời nói, cũng không biết kết sẽ tới hoa chuyện này. Dù sao cũng là đã từng bạn gái, Đặng Côn Luân chỉ là qua loa lật xem một chút, nhìn ra được tới, kết đối với hắn về nước, vẫn luôn cầm một loại vô cùng đau đớn thái độ. Hơn nữa cũng không biết từ loại nào con đường, kết nghe nói Đặng Côn Luân cư nhiên tìm một cái phương đông nông thôn nữ hài kết hôn, hơn nữa ở Tần Châu Nhật tử quá phá lệ gian nan. Nàng ở tạp chí thăm hỏi nói, chính mình chạy xuống thương tâm mà lại khổ sở nước mắt. Hơn nữa nàng chắc chắn nói, Đặng Côn Luân ở Hoa Quốc khẳng định chẳng làm nên trò chống gì. nghiên cứu khoa học phương diện không có bất luận cái gì tiến triển mà nàng nghĩ mọi cách trở lại hoa quốc còn lại là muốn đi an ủi hiện tại khẳng định thương tâm bàng hoàng hơn nữa nội tâm cực kỳ tưởng niệm em mở quốc phong cảnh sinh hoạt tiến sĩ loại này ngôn luận đối với hiện tại đặng quân luân đả kích chính là hủy diệt tính bởi vì tổ chức đối bọn họ loại này về nước nhân sĩ vẫn luôn đều phá lệ chú ý rất sợ bọn họ trong lòng còn lưu luyến tư bản chủ nghĩa quốc gia hậu đại sinh hoạt càng sợ bọn họ cùng gián điệp làm bạn bán đứng quốc gia cơ mật đã từng nói qua, chia tay liền đoạn sạch sẽ, lẫn nhau chi dàn không bao giờ có thể có bất luận cái gì liên lụy. Húng chi, nàng chẳng lẽ có thể không biết hắn hiện tại vị trí tình thế. Đặng côn luôn nên muốn sinh khí, phẫn nộ. Nàng làm hắn đối mặt tình trạng càng thêm phức tạp. Nhưng nếu đều có thể ở thùng đựng hàng trốn hơn 20 tiền, lang bạc kỳ hồ về nước, loại đồ vật này liền không khả năng kêu đặng côn Luân sinh khí, hoặc là nói khổ sở, phẫn nộ, cảm giác được lục nhã. Trên thực tế, Nếu không phải Tô Anh Đảo một mặt làm hắn lưu lại Tống Nôn, hắn đôi Tống Nôn người này quan cảm thật không tốt, thậm chí liền dư thừa nói đều lười đến nói với hắn. Nhưng là ai kêu hắn ngày đó buổi tối đặc biệt không biết cố gắng, đáp ứng rồi Tô Anh Đảo, hơn nữa, còn một lần dùng hai cái áo mưa đâu. Tống Nôn đồng chí, Tần Cương sinh sản tuyến sắc thật thực tiến tiến, Tần Cương bản thân cũng là quốc gia trọng điểm nâng đỡ nhà xưởng, nhưng là với ta tới nói, Tần Công này tòa ngày ngụy quân thành lập lên nhà xưởng, tuy rằng các ngươi cảm thấy nó lại lao lại cũ Tựa hồ cũng không có gì phát triển tiến cảnh, chính là muốn thật sự có một ngày, có thể làm nó tại thế giới trọng công ngành sản xuất, đều có thể chiếm hữu một vị trí nhỏ, chẳng sợ chỉ là đến top 3 vị trí. Hơn nữa, làm toàn thế giới. Ngươi đều biết, này từng là Nhật Bản người công nghiệp quân sự sưởng, hiện giờ lại là chúng ta quốc chi trọng khí, ta mới có thể cảm thấy chúng ta Hoa quốc nhân tài là từ trong xương cốt thoát khỏi phong kiến cốc chết, tư bản giả cùng cường quốc nô dịch, thẳng chính ý nghĩa thượng tại thế giới nhân dân trước mặt đứng lên, ngươi cảm thấy đâu? đặng côn luân đem tạp chí đưa cho tống nôn phá lệ bình tĩnh nói tống nôn nguyên bản là tới thuyết phục đặng côn luân hơn nữa chuẩn bị một đại thiên thao thao bất tuyệt bất quá bởi vì đặng côn luân này một câu lập tức đem những lời này đó đều nuốt trở về trở tay liền nắm lấy đặng côn luân tay kia chúng ta liền cùng nhau nỗ lực lên ở một cái mới tinh nhà xưởng nỗ lực đương nhiên hảo hết thảy đều là tân có thể khai sáng tương lai nhưng là chính cái gọi là ngàn dặm ánh đao ảnh thù hận trâm chín thành Đương như là Đặng Côn Luân bậc cha chú, những cái đó lao công nhóm vì nước rửa nhục thân đi trước, chết mà chết hồn không thôi. Mà này phiến quốc thổ, vẫn như cũ trước mắt sang gì khi. Bọn họ này bối người, lớn nhất ý nghĩa còn không phải là, tại đây phiến ngày ngụy quân thành lập sinh sản tuyến thượng, trọng trấn non sông đái hậu sinh. 86. Bảo vệ tôn nghiêm Lúc ấy, đại gia cũng không biết tống ngôn rốt cuộc có thể hay không tới, bất quá Đặng Côn Luân chuyên môn chịu thời gian, lại đi một chuyến mà hủy. Đến Tống Chính mới vừa trước mặt nói chuyện một chút chuyện này, lại chuyên môn gửi gọi điện thoại đến Hồng Nham, cùng tỉnh lãnh đạo nhóm nói chuyện một chút. Đến Kim Thu 10 tháng thời điểm, không phụ trọng vọng, Tổng luôn rốt cuộc bị điều đến tần công tới công tác. Mà cung thư ký đâu, cũng thuận buồm xuôi gió, điều đến thành phố đi công tác. Đương nhiên, này đó cùng Tô Anh Đảo cũng không có quan hệ, nàng dê ủy sẽ vẫn như cũ này đây phê dê, hạ phóng nhân vi chủ. Bất quá gần nhất, Tô Anh Đảo liền phát hiện, Trương Tùng Tùng ở trong xưởng nhật tử. có thể nói qua phá lệ gian nan nay không hôm nay hạ ban nàng đang chuẩn bị phải về nhà liền thấy trương tùng tùng có một bó cửi lớn đang ở trên đường gian nan đi tới hiện tại đại gia không đến mùa đông đều không cần than đá sai liền từ rừng rậm nông trường bối bất quá trương tùng tùng cùng bảo bác gái hai người nhưng không dùng được nhiều như vậy xài hắn này lại là tự cấp ai bối củi trương tùng tùng ngươi này xài là cho ai bối tô anh đảo vì thế hỏi a di Đây là cấp chúng ta tôn hiệu trưởng ra bối xài, như thế nào lạc? Từ khi Trung Thu ăn Tô Anh đảo một hộp bánh Trung Thu, đứa nhỏ này đối Tô Anh đảo ngự khí vẫn luôn cũng khỏe. Người đi nhanh điểm nha, tôn hiệu trưởng 5 giờ liền ở nhắc mãi trong nhà không tuổi đốt, này đều mau 7 giờ nha. Bạch Quyên nên diện đã đi tới, lắc lắc trên tay sáng lấp lánh hoa mai biểu, khí ti đi, đi nói. Xem ra, Trương Tùng Tùng không chỉ có phải cho Bạch Quyên bối xài, hiện tại trong trường học sở hữu lao sư ra xài đều là Trương Tùng Tùng ở bối. Bạch Lão sư, ngươi làm như vậy không đúng đi, như thế nào có thể làm học sinh cấp Lão sư ra bối tuổi? các ngươi chính mình không trưởng tay, bối bất động một cột bó tuổi. Tuy rằng là kiện việc nhỏ nhi, hơn nữa trương tùng tùng đứa nhỏ này cùng Tô Anh Đảo không có gì quan hệ, nhưng nàng chính là không quan nhìn. Nếu thấy Tô Anh Đảo, Bạch Quyên cũng có chuyện muốn cùng Tô Anh Đảo nói. Đem Tô Anh Đảo kéo đến một bên, nàng nhỏ giọng nói, Tô chủ nhiệm, chúng ta đều là đảng nội ưu tú đồng chí, ta cũng là phát ra từ phế phủ khuyên ngươi một câu. Trương Tùng Tùng đứa nhỏ này đấy lòng cực kỳ phản động, thường xuyên ở chúng ta trước mặt nhắc mãi một ít hắn cứu cứu có bao nhiêu lợi hại linh tinh nói, yêu cầu nếu là đại đại lao động cải tạo, nhà ngươi Tom cùng hắn đi cũng đặc biệt gần, ngươi tốt nhất khuyên một khuyên, bằng không Tom, một cái chúng ta xưởng độc nhất vô nhị dương tám. Lộ, liền sẽ cùng Trương Tùng Tùng giống nhau học cái xấu, ngươi minh bạch sao. Ta nói rồi bao nhiêu lần, cách mạng không cần làm đến hải tử trên người, bạch quyên đồng chí, ngươi có phải hay không tưởng hạ phóng lao động một chút? mới có thể sửa lại ngươi tư tưởng. Tô Anh Đào hỏi lại. Bạch Quyên đứng ở chỗ đó, cắn môi, đột nhiên liền thấp thấp nói một tiếng, thực xin lỗi, Tô chủ nhiệm, ta là một cái đặc biệt ái quốc, cũng nhiệt tình yêu thương tổ chức người, ta cũng là vì ngươi hảo mới quên ngươi, thật không nghĩ tới ta lời này sẽ làm ngươi sinh khí. Hắc, này nữ, biến sắc mặt cùng phiên thư giống nhau. Tô Anh Đào quay đầu nhìn lại, nha, kia không phải Trương Duyệt Trai, đứng ở chính mình phía sau. Tiểu Tô. Tuy rằng nói chúng ta làm đại nhân, không nên can thiệp hải tử chi gian sự tình, nhưng là Trương Tùng Tùng là ai, bảo kiếm anh Nhi tử, bảo kiếm anh là ai, đại đại phái phản động, liền vừa rồi, ta còn thấy nhà ngươi Tom tử cấp Trương Tùng Tùng đưa khoai lang đỏ ăn, cho dù là hải tử, đoàn kết đảng nội đồng chí, bài xích hắc ngũ loại, đây cũng là bọn họ cần thiết phải làm đến, Tom gần nhất ở hải tử trung gian, luôn là nói một ít mỗi người bình đẳng, hắc ngũ loại cũng là người, không nên, kỳ coi bọn họ nói. cái này làm cho ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi làm dê hủy sẽ phó chủ nhiệm lập trường cùng quan điểm trương duyệt trai một bộ lòng đầy căm phẫn nữ khí bạch quyên vội vàng lắc lắc trương duyệt trai cánh tay lao trương ngươi đừng nói tô chủ nhiệm hẳn là đều có nàng ý tưởng đi chúng ta càng khuyên nàng phòng chừng càng sinh khí tô anh đào đột nhiên phát hiện trương duyệt trai cái này nam đồng chí tựa hồ thực an bảo kiếm anh bạch quyên loại này thích yếu thế nữ đồng chí tính cách so sánh với dưới từ nhiễm tính tình thẳng làm người ngạnh lãng khó trách cùng hắn tính cách không hợp nhưng thật ra bạch quên hoặc là nói toàn bộ tiểu học các lão sư tô anh đào cảm thấy bọn họ rất có thể mới là chân chính yêu cầu bị giáo dục kia nhóm người nàng lươi đến cùng này hai người nói đương nhiên xoay người liền đi bất quá trương duyệt trai tới tìm tô anh đào là có chuyện muốn cùng nàng thương lượng xem nàng phải về nhà cũng là một đường đi theo liền nói tiểu tô đồng chí ngươi có thể hay không thay ta khuyên nhủ từ nghiễm làm nàng không cần như vậy bướng mình thực xin lỗi Ta không thích can thiệp người khác việc tư, trương chủ nhiệm, không có công tác thượng sự tình, hai ta liền không hàn huyên, ta phải về nhà cấp hải tử nấu cơm, được không? Nói lên công tác thượng sự tình, tiểu tô đồng chí, ngươi nhìn xem, đây là nông trường lao công cùng thanh niên trí thức nhóm khiếu nại tin, suốt một đại sớm, tất cả đều là khiếu nại mao kỷ lan quản lý quá mức tăng khốc, hiện tại nông trường chính là một cái thuốc nổ thủng, tùy thời đều khả năng sẽ bạo, ngươi không phải nói nông trường là ngươi không bán hai giá sao. phía dưới người vượt cấp khiếu nại đến ta nơi này ngươi nói làm sao bây giờ hai tay chống nạnh, trương việt trai cười như không cười một bộ đã sớm biết tô anh đảo chị không được nông trường bộ giang nói ta sớm nói qua đi bằng các ngươi mấy cái nữ đồng chí căn bản chị không được cái kia nông trường tô anh đào hít một hơi thật sâu đang chuẩn bị tiếp khiếu nại tin đâu liền thấy một đám đầu không cao xách theo cái hành lý bao bước nhanh vội vàng nam nhân tới rồi tiểu bạch lâu trước đây là vừa mới đến xưởng công tác hôm nay mới chính thức dọn tiến tiểu bạch lâu tống nôn đương nhiên tống nôn cùng tô anh đảo quan hệ cũng không tốt rốt cuộc thấy hai lần mặt hai lần tô anh đảo đều đem hắn cấp mắng máu chó đầy đầu như thế nào chúng ta nông trường lao công nhóm đối lãnh đạo có ý kiến hắn xách theo túi du lịch ngừng lại đoạt ở tô anh đảo phía trước tiếp nhận khiếu nại tin trương duyệt trai vừa thấy là thư ký tới vung tay một bộ chính người gặp phải nhiễu loạn chính mình điền ta cũng mặc kệ bộ dáng không nghĩ tới tống nôn phiên phiên cử báo tin Đem tin toàn ném cho Trương Duyệt Trai, còn không phải là ngại lượng công việc đại sao, liền nói là chúng ta lãnh đạo tầng quyết định, năm nay sản 8 vạn cân lúa mạch, nông trường mỗi người phân 600 cân, dư lại lại cấp trong xưởng công nhân nhóm phân, nếu muốn cho con ngựa chạy, cho bọn hắn ăn no không phải xong rồi. Có đủ hay không, 660, 660 cân, là một người một năm có thể ăn luôn tiểu mạch cân số. Cái này tân lãnh đạo, không chỉ có làm Trương Duyệt Trai mở rộng tầm mắt, Chính là Tô Anh Đào đều nhịn không được phải cho hắn cổ cái trưởng, này bút tích quả thực quá lớn. Nay muốn khác lãnh đạo, ai bỏ được cấp nông trường lao công nhóm một năm mươi cân lúa mạch. Nhưng lúa mạch chính là lao công căn bản, làm cho bọn họ ăn no no, bọn họ còn nháo cái gì nháo? Trương Duyệt trai tiếp nhận kia sắp cử báo tin, không nói một lời đi rồi. Ngay hôm sau, Tô Anh Đào liền nghe nói, hắn cùng Bạch Quyên cùng nhau vào thành, thấy Bạch Quyên cha mẹ đi. Đương nhiên Hai người hôn sự cũng coi như là chính thức để thượng nghị trình. Bất quá, Bạch Quyên không cùng Trương Duyệt Trai đính hôn phía trước, Tô Anh Đảo chưa từng có chú ý quá cái kia nữ đồng chí. Nhưng là, từ khi đính hôn về sau, nàng liền phát hiện cái này nữ đồng chí thật sự nhảy đẳng có thể. Nay không, gần nhất bởi vì Tom luôn là cùng Trương Binh Binh, Trương Tùng Tùng huynh đệ cùng nhau chơi, cái nào Lao Sư thấy hắn đều thích phê vài câu, nàng hôm nay chuyên môn đi tiếp hải tử, hiển hắc nhiên, cư nhiên phát hiện, Bạch Quyên từ cổng trường ra tới. Lại đi theo Tom phía sau, Biên đi, còn Biên đang nói, Tom, ta chính là vì ngươi hảo mới không cho ngươi cùng những cái đó phản. Động phái tiếp xúc, chính ngươi nói nói, ngươi hiện tại bộ dáng này, như là ái quốc, ái tổ chức hải tử sao. Ngươi hôm nay như thế nào lại cùng hắn ghé vào cùng nhau chơi, còn giúp hắn sát nước mắt, kia chính là cái hắc ngũ loại, hắc ngũ loại nước mắt cũng là dơ, ngươi như vậy ưu tú hải tử, vì cái gì phải cho hắn sát. Hiển nhiên, đây là hắn lại lặng lẽ chạy tới cùng trương tùng tùng chơi. Lại cấp Bạch quên bắt được. Ta ái quốc, nhưng ta không yêu ngươi, được rồi đi. Đây chính là chủ nhiệm lớp, là, mặt ngoài đối hắn thực hảo, nhưng là mỗi ngày đi theo hắn mông mặt sau không ngừng lại nhải, làm toàn giáo học sinh lão sư xem Tom vẫn cứ giống xem cái vai hề giống nhau, cái này làm cho có lòng tự trọng Tom rất là không thoải mái. Bạch Quyên tức khắc đại kinh tiểu quay lên, các ngươi nghe một chút, đứa nhỏ này nói cái này kêu nói cái gì, ta đối hắn như vậy hảo, hắn cư nhiên nói hắn không yêu ta. Không yêu liền không yêu đi. Ta cảm thấy đứa nhỏ này ánh mắt liền không đúng, gần nhất vẫn luôn là tà tà. Ngươi là cái hảo lao sư, quan tâm hài tử trưởng thành, nhưng hắn không nghĩ cảm kích, liền thôi bỏ đi. Có cái nữ lao sư kéo bạch quên một phen nói. tóm rõ ràng thấy Tô Anh đảo tới đón chính mình, nhưng rốt cuộc ở cổng trường cấp lao sư mắng, cảm thấy mất mặt, cô ý trốn nàng trốn rất xa, chính mình vòng một vòng lứa tử, một người về nhà. Bất quá, vừa đến cửa nhà, liền gặp phải một cái hắn càng người đáng ghét, Tống Nôn, hai chỉ bối ở sau người. Nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Đặng trường thành tiểu bằng hữu, xem ra, ngươi ở trường học không nghe lời, toàn xưởng người đều biết ta. Tống luôn hưng thú bừng bừng nói. Là, Tom là một cái trời sinh nâu đôi mắt, màu nâu tóc, mũi cao nam hải tử. Ở trong đám người là cái gì loại? Mà hắn đâu, lại không giống chân ni như vậy có thể nhẫn, bóng bàn trụt một lấy, mặc kệ người khác mang cái gì, nói cái gì, đều có thể làm bộ nghe không thấy. Hắn thích cùng người kết giao, thích giao bằng hữu. mà này ở hắn nơi này liền thành khuyết điểm hiện tại có rất nhiều người đều ở đánh hắn chủ ý luôn là lấy hắn tới chứng minh chính mình tư tưởng có bao nhiêu cao khiết phẩm đức có bao nhiêu cao thượng liền tỷ như bạch quyền, trước trong xưởng có cái đương phó thư ký thúc thúc lập tức phải làm chủ nhiệm phu nhân hiện tại liền tưởng như vậy làm mà tống luôn đâu hắn kỳ thật cũng thực chán ghét cho nên to miệng một xỉu không liên quan chuyện của ngươi nay liền đúng rồi tiểu tử sống tiêu sái một chút ngươi bản thân lại không yêu cái này quốc gia Làm gì muốn ngụy Trang chính mình đầu tống ngôn người này thực thích cùng tiểu hài tử so đo một chút. Ở hắn nghĩ đến, Tom từ nhỏ ở M Quốc hưởng thụ quá như vậy yêu ốc sinh hoạt, xưởng máy móc điều kiện kém như vậy, hắn sao có thể ai cái này quốc gia, ai cái này địa phương, kia không vô nghĩa sao. Hắn kỳ thật rất thích đứa nhỏ này, cho nên mới tưởng giáo dục giáo dục hắn, làm hắn sống xuất tính một chút. Nói lên ái quốc chuyện này, Tom một chút lại sinh khí, bởi vì hắn xác thật thực cái cái này quốc gia. Cũng ái cái này quốc gia một ít người, liền tỉ như thúc thúc thầm thầm, tiểu đặng thôn các ca ca, ngay cả trương binh binh cùng trương tùng tùng hắn đều ái Hắn không yêu chính là những cái đó cả ngày lấy hắn chọn thứ người, hảo sao? Tống nôn cư nhiên cảm thấy hắn không yêu cái này quốc gia, cái này làm cho Tom vô cùng phẫn nộ. Một phen kéo ra môn, hắn vào nhà. Chỉ chốc lát sau, tô anh đào vào được, vừa vào cửa, cũng không có quay giày Tom, vào phòng bếp, đầu tiên là đem xương cốt nấu, sau đó lại đặt ở trên mặt đất chém. Chém khai lúc sau, sợ cốt tủy muốn chạy ra, thật cẩn thận nhặt lên tới, bỏ vào nồi đun nước, lúc này mới muốn chậm rãi hầm canh. Loại này canh sương hầm, bởi vì Tom trời sinh hai điều chân ngắn nhỏ, gần nhất trong nhà mỗi ngày một đốn, đốn đốn Tom đều nghiêm túc uống. Bài hai cái đùi, Tom hôm nay tâm tình thực vệ vại, nhưng là xem thẩm thẩm dỗi tay một sờ xài, tung ta tung tăng, liền lại giúp nàng ôm xài đi. Đem xài cấp thẩm thẩm bỏ vào phòng bếp, ngồi vào trên bàn cơm, hắn lại bắt đầu nghiêm túc làm bài tập. Mà đúng lúc này, Tống luân cư nhiên lại đây xuyến môn. Người này trẻ tuổi, cùng nguyên lai like cung thư ký hoàn toàn không giống nhau, tinh thần phân chấn đồng bột. Vào cửa, một tay xách theo một con đồ hộp bình, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngồi trong chốc lát, lúng ta lúng túng, liền hỏi Tô Anh Đào một câu, Tiểu Tô Đồng Chí, chúng ta đơn vị vị kia tử nghiễm đồng chí người rất không tồi, nhưng nàng cùng chúng ta trường chủ nhiệm rốt cuộc sao lại thế này. Tô Anh Đào nhớ rõ từ nghiễm nói qua, Tống luôn vừa mới tiến xưởng thời điểm liền hỏi qua nàng có phải hay không độc thân tử nghiễm hiện tại độc thân a như thế nào là tô anh đào đánh giá một chút tống nôn cái này nam đồng chí thân cao là ngày thường thoạt nhìn so nàng còn lùn một chút so tử nghiễm muốn lùn một đoạn từ đâu hắn cư nhiên đối tử nghiễm cảm thấy hứng thú rất có ý tứ vị này thư ký vẻ mặt nghiêm túc cái đầu không cao nhưng cư nhiên thích tử nghiễm như vậy một cái lại cao lại bạch lại gầy đại mỹ nữ bất quá hai người tuổi hẳn là cũng phân biệt đi Tống Nôn nhiều lắm cũng liền 30 xuất đầu, Từ nghiễm đều đã 36 nhà. Không có gì. Tống Nôn xem Tom đang ở mở ra sách vở làm bài tập, sờ sờ đứa nhỏ này đầu nhỏ nói, yêu không yêu thủ đô không quan hệ, đem chính mình sống đường đường chính chính, có nam tử hán tôn nghiêm quan trọng nhất, minh bạch sao. Nói, hắn còn đem chính mình mang đến bình đẩy qua đi, một chỉnh hộp chocolate tương, tặng cho ngươi ăn. Tom đã sớm từ hương vị thượng phát hiện Tống Nôn mang đến chính là một hộp chocolate tương. Chocolate ta? khi còn nhỏ thường xuyên ăn thời điểm, tom thích chứ nhưng hắn vẫn như cụ khó chịu với tống ngôn cái gọi là, chính mình không yêu quốc nói đặc biệt là hắn là thật sự hái cái này quốc gia tống nói rõ minh là ở hiểu lầm hắn vì cái gì hắn còn có thể đem nói như vậy đúng lý hợp tình tuy rằng người cẳng chân cũng đoạn, nhưng bản thân tống ngôn chính mình cũng không cao tom phồng lên kính nhi đặng hai điều chân ngắn nhỏ bỏ tới rồi trên ghế như vậy hắn liền cùng tống ngôn giống nhau cao chỉ vào tống ngôn đôi mắt tom gần từng chữ một nói Ta thực cái cái này quốc gia, hơn nữa ta thực mau liền sẽ hướng ngươi chứng minh, ngươi liền chờ xem đi, ta đặng trường thành là người Trung Quốc, ta yêu ta quốc gia, này cùng ta làng già, cùng ta là chỗ nào lớn lên, một chút quan hệ đều không có. Ta chỉ là không thích các ngươi này, đó luôn là thích nhìn chằm chằm ta, hoài nghi ta người. Lời này nói len ken hữu lực, nói năng có khí phách. Tống luôn không nghĩ tới chính mình cư nhiên cấp cái tiểu thí hài nhi đỉnh, hơn nữa tiểu thí hài nhi còn hung giống chỉ châu được giống nhau. Sau này lui một bước, hắn nói, vậy ngươi tính toán như thế nào chứng minh đâu? Ngươi không cần lo cho ta như thế nào chứng minh, chỉ cần ta có thể chứng minh, ngươi khiến cho bạch quên đi, ta muốn tôn khẩn cho chúng ta trực ban chủ nhiệm. Tom cố ý ưỡn cao chính mình bộ ngực nói. Một cái tiểu học nữ lao sư, nhân sự đi lên nói cũng không về tống ngôn quản. Nhưng hắn cảm thấy Tom muốn chứng minh chính mình ái quốc chuyện này đặc biệt hảo chơi, vì thế cũng nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc, liền nói, hành, ngươi muốn thật sự có thể chứng minh chính mình ái quốc. ta liền đem bạch quyền từ nhỏ học điều đi nói chuyện giữ lời nga bằng không ngơi cái mũi liền sẽ giống đi nọc chỉ ô giống nhau càng dài càng dài không hổ là tiểu hài tử to một giây đồng hồ liền biến cao hứng từ trên ghế lưu xuống dưới nghiêm túc bắt đầu làm bài tập chân nhi làm bài tập hiệu suất cao mỗi ngày ở trường học liền đem tác nghiệp viết xong hơn nữa hiện tại đặc biệt thích đánh bóng bàn vẫn luôn đánh tới sắp ăn cơm thời điểm mới trở về mà đặng Quân luôn đâu tuy rằng không cùng bất luận kẻ nào nói qua kết sẽ về nước hơn nữa muốn tới tần công xem hắn tin tức nhưng là xác thật hắn ở quốc nội các phương diện công tác tiến độ có thể nói dối tinh dối mù cho nên gần nhất cơ hồ trừ bỏ trở về ăn cơm hắn đại đa số thời gian đều ngâm mình ở công tác gian hơn nữa cũng không thế nào quan tâm hai hải tử cơ hồ xem như toàn ném cho tô anh đảo cho nên đương thom ở trên bàn cơm trịnh trọng tuyên bố chính mình phải hướng trong xưởng mọi người chứng minh chính mình thực cái quốc hơn nữa hắn còn có năng lực chứng minh thời điểm Đặng Côn Luân cũng bất quá sờ sờ hài từ đầu, nói câu, ngươi rất tuyệt, cố lên. Chân Ni cũng nói, cố lên. Tô Anh Đào mới vừa đem canh mặt trên ru bỏ rơi, một lần nữa nhiệt một lần, lại bỏ thêm rất nhiều khai vị đại củ cải đi vào, lúc này mới nội dung chính thượng bản, liền nghe Tom nói, Thẩm Thẩm, bảo tàng cuối cùng một phen chìa khóa, ta đã tìm được lạp. Nhưng là thực xin lỗi bảo tàng ta không thể cho ngươi lạp, về sau ta sẽ cho ngươi kiếm rất nhiều rất nhiều tiền bồi thường ngươi. Nhưng là sở hữu bảo tàng ta muốn đem nó giao cho quốc gia. Vì cái gì? Tô Anh Đào đầu tiên là nghe Tom nói chính mình lại tìm được rồi một phen chìa khóa, rất kinh ngạc. Nghe hắn ngay sau đó lại nói, muốn đem bảo tàng giao cho quốc gia, liền càng thêm kinh ngạc, phải hỏi câu vì cái gì à? Bởi vì ta phải hướng mọi người chứng minh, ta ái cái này quốc gia, ta chỉ là chán ghét nào đó người mà thôi. Còn có, về sau ta đều phải sống đường đường chính chính. mới không cần vì lấy lòng người khác liền đi nói một ít trái lương tâm nói, làm một ít trái lương tâm sự tình, ta phải làm một cái đường đường chính chính người. Trong mộng lưu manh luật sư, tuy rằng chân vẫn là như vậy đoạn, tóc vẫn là như vậy quấn. Nhưng hiện tại hắn chẳng những tìm về chính mình tôn nghiêm, thậm chí còn học được hắn vệ chính mình tôn nghiêm. 87. sau cái bánh trung thu Tom này một câu, rốt cuộc gợi lên cả nhà tò mò. Hắn là từ đâu nhi tìm được chìa khóa, chìa khóa lại ở đâu, tô anh đào muốn biết. Đặng Côn Luân cũng muốn biết, nhưng Tom Hiển Nhiên muốn cùng Đặng Côn Luân nói chuyện điều kiện, vươn tay, hắn nói, chỉ có ngươi làm ta thân thủ bắt được chìa khóa, hơn nữa đem chìa khóa giao cho cách vách Tống thúc thúc, ta mới nói cho ngươi, bằng không ta liền không nói cho ngươi chìa khóa ở đâu. Mau nói đi, đến lúc đó ta làm ngươi đem bảy đem chìa khóa thân thủ đưa cho Tống thư ký, hơn nữa ta sẽ nói cho mọi người, sở hữu chìa khóa đều là ngươi tìm được, hảo sao? Này muốn nguyên lai like Đặng Côn Luân, căn bản không có khả năng có lớn như vậy kiên nhẫn. bởi vì Tom vẫn luôn là cái theo gió rơi tiểu vô lại. Người khác mang hắn, hắn không sao cả, người khác đánh hắn, ăn là được, dù sao hắn đối hết thể đều không sao cả. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên sẽ vì bảo vệ chính mình tôn nghiêm, không tiếp cùng tống nôn phân cao thấp nhi. Có tâm huyết nam hải tử, mới là các nam nhân thích nhất. Đặng côn luôn hiện tại liền rất thích Tom loại này kính nhi. Nay không, vài người chính trò chuyện đâu, có người phanh phanh phanh gõ cửa, tô anh đảo vì thế đành phải làm mọi người đều câm miệng, đi mở cửa. Tàu tử, vội vàng lạp, tiến vào chính là Trịnh Hà, hai tay niết ở một khối, cười tùng tịm, nhìn xem tiến sĩ, nhìn nhìn lại Tom. Bởi vì Trịnh Khải ở nông trường biểu hiện ưu dị, hơn nữa Trịnh Hà vì nàng có thể vận ngã đông phong sẽ làm ra thật lớn cống hiến. Tô Anh Đào cũng từng hứa hẹn quá, phải hảo hảo chiếu cố Trịnh Hà, cho nên nàng tính toán đem năm nay nông trường duy nhất một cái công nông binh đại học đọc sách danh ngạch cấp Trịnh Hà. Cho nên kêu Trịnh Hà tới, nàng kỳ thật là tưởng nói chuyện này nhi. trịnh hà là cái cần mẫn cô nương vào cửa gì cũng không nói liền bắt đầu thu trên bàn chén hôm nay buổi tối theo lý hẳn là tiến sĩ rửa chén nam nhân sao đối với rửa chén đều hứng thú thiếu thiếu mà trịnh hà đâu đoạt ở tiến sĩ phía trước cầm chén toàn ôm vào phòng bếp tiến sĩ không phải lười đến động trịnh hà cầm chén uống, trong chốc lát ta sẽ tẩy tô anh đào nói nàng khó khăn cấp tiến sĩ lập quy củ cũng không thể làm trịnh hà cấp phá trịnh hà nhìn chân nhi đột nhiên một cái ảo thuật nhi từ trong túi móc ra một viên tiểu bóng bàn tới đưa cho chân y cười nói tẩu tử ngươi cũng đừng quản lạp, chén ta tới tẩy đi hơn nữa ta đặc biệt cảm tạ ngươi nguyên lai like đối chúng ta hảo cùng trợ giúp về sau trong nhà có sự tình gì ngươi kêu một tiếng là được tô anh đào một phen ơn xuống chén thật không cần ngươi tẩy ngươi về trước ngày mai ta đến nông trường có chính sự cùng ngươi nói nếu không ta giúp ngươi đem quần áo giặt sạch đi chính hà xem vê nút cờ cửa mở ra đại trong buồn phao vài món quần áo Lập tức vén tay áo lên liền phải vào cửa, cái này đặng côn luân tay mắt lanh lẹ, đem nàng cấp ngăn cản, tiểu trịnh đồng chí, quần áo ta chính mình tẩy thì tốt rồi. Nơi đó mặt sao chính là tiến sĩ nội ý, ý. tô anh đào cũng chưa thế hắn tẩy quá, hắn đương nhiên muốn chính mình tẩy. chính hà dạo qua một vòng nhi, gì việc cũng đoạt không đến, vì thế, cười tủm tỉm từ trong túi lại đào một viên đường đưa cho Tom, lúc này mới đi rồi. Nàng vừa đi, tô anh đào cùng đặng côn luân còn phải đem Tom áp lên. Hỏi cuối cùng một phen chìa khóa ở đâu a? Nhưng Tom ra Hỏa này phải bán cái cái nút, thầm thầm, ngày mai có người sẽ tìm đến chúng ta, đến lúc đó các ngươi liền biết chìa khóa ở đâu lạp. Tiểu tử này tổng có thể đem người chọc cho ruột gan cồn cào. Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm tinh mơ, Đặng Côn Luân cũng dậy trễ một chút, còn chưa có đi đi làm, đột nhiên liền nghe bên ngoài một trận quỷ khóc sói gào thanh âm, tựa hồ là cái hải tử ở bị người đuổi theo đánh. Tô Anh Đào nhất phiền có chút người đuổi theo đánh hải tử mạch một chút liền từ trên giường ngồi dậy bà ngoại ngươi đừng đánh nữa ta không dám lạc, ta thật sự không dám lạc. bị đánh chính là trương tùng tùng một đường chạy vắt dò lên cổ chạy đến tô anh đảo ra môn ngoại ở rào tre bên ngoài đứng hai tay liều mạng bảo rào tre không được ê trương binh binh cũng ở phía sau đi theo đang xem náo nhiệt bảo bác gái cái này lao thái thái nguyên lai đánh tom cùng chân ni thời điểm liền rất có thể hạ được tử thủ hiện tại đánh trương tùng tùng cũng thực có thể hạ được tử thủ nắm trương tùng tùng lỗ thai vẫn luôn ở đem hắn hướng Tô Anh Đào ra trên cửa xô đẩy, hiện tại vào cửa, đi theo Tô chủ nhiệm nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Anh Đào đi xuống lầu, vốn là chuẩn bị muốn mắng bảo bác gái hai câu, kết quả bảo bác gái đi thẳng vào vấn đề lại tới một câu, Tô Anh Đào, ngươi cứu cứu ta khuê nữ đi, còn có, ngưu chăm phá đó chính là cái tạp trùng, chân chính tạp trùng. Ta kia khuê nữ, nguyên lai like cũng không phải là như bây giờ nhi, nàng hiện tại, nàng đây là phải cho Nhật Bản người bán mạng a Một phen nắm thượng trương tùng tùng đầu tóc, bảo bác gái từng cái xử đứa nhỏ này đầu, biết Nhật Bản người là gì không, khi đó đến chúng ta thành huyện đi, thấy cái hoài hài nhi bụng to, một đao mổ ra, sau đó đem kia bụng to cùng hài tử một đao thứ chết, treo ở trên tường liền đi. Năm ấy nguyệt, ta sống cầu đều không bằng, ngươi rõ ràng biết ngươi cái kia không nên thân cứu cứu là Nhật Bản người, ngươi còn dám gạt. Bảo bác gái chọc trương tùng tùng cái chán, giống lên một câu, chúng ta cùng tiểu quỷ tử, thề không lưỡng lợp, ngươi có biết hay không. Trương Tùng Tùng cứu cứu không phải Ngưu Trăm Phá. Ngưu Trâm Phá là Nhật Bản người. Tô Anh Đào lập tức đem Lão thái thái kéo vào nhà ở, hướng trên sofa một xô đẩy, lập tức cho nàng một mầm bánh bao lại đây, bảo bác gái, từ từ ăn, chậm rãi nói. Bảo bác gái tiếp nhận bánh bao, nghe thấy một chút. thuần mạch mặt bánh bao, bảo bác gái chính mình trong nhà hiện tại cũng ở ăn cái này, bởi vì năm nay nông trường thu lúa mạch nhiều, trong xưởng mỗi nhà người đều phân tới rồi hơn 400 cân lúa mạch mặt nhi. nhưng tô anh đào lạc bánh bao hai bên mang dù, trung gian rất tô, cùng nàng lạc cái loại này lên men quá mức siêu bánh bao hoàn toàn không giống nhau, chỉ chỉ trương tùng tùng, bảo bác gái còn phải mạt một chút nước mắt, tô chủ nhiệm, ta kia khuê nữ chính là hắn người bị liệt cha loại nhi, ta muốn đem nói ra tới, ngươi cũng không thể hoài nghi nhà ta kiếm anh, nàng chính là quá hồ đồ, từ từ ăn, chậm rãi nói, bảo bác gái, ta đang ở nghe, ngươi không nên gấp gáp, đặng côn luân cũng nói, này lao thái thái đã từng vẫn là đặng côn luân bảo mẫu đâu. cắn một khối bánh, lúc này mới nói khai. Lại nguyên lai, like, trước giải phóng, Nhật Bản người là đốt giết đánh cướp giết người vô số, nhưng rốt cuộc bọn họ ở Tần Châu nấn ná lâu như vậy, có chút Nhật Bản người liền thích cùng chúng ta quốc gia các nữ nhân thân mật. Đã từng, liền có như vậy một cái Nhật Bản người, chân vòng kiềng, một ngụm tệ trả nha, nghe nói ở xưởng máy móc làm là thực bảo mật công tác, một lần cùng bảo bác gái mội mội quan hệ khá tốt. Thường xuyên chạy đến thành huyện cấp bảo bác gái ra đưa điểm đ hoặc là đưa cái tuyến cuốn nhi gì đó chính là cái kia mấu chốt nhi thượng nàng muội muội có ngưu chăm phá mà ngưu chăm phá một bộ chân vòng kiềng một ngụm tể trả xịt lì nha kỳ thật cùng cái kia nhật bản người lớn lên rất giống nhưng cái kia nhật bản người nghe nói là bởi vì tiếp xúc cái gì tia phóng xạ ở 42 năm thanh toán thời điểm vừa lúc đã chết mà cái kia nhật bản người lúc sắp chết ủy thác bảo bác gái muội muội làm đem chính mình chôn ở rừng rậm nông trường lại còn có chỉ định vị trí nhưng là bảo bác gái muội xu không coi trốn hắn hơn nữa đem trên người hắn sở hữu tài sản đều cấp lưu lại sau đó liền đem hắn thi thể đưa đến chính phủ nói dối cái này nhật bản người là chính mình giết còn thay đổi một số tiền kia trong đó liền có một phen chìa khóa lúc ấy ai cũng không biết vài thứ kia có gì tác dụng thẳng đến gần nhất bảo kiếm anh phát hiện tom luôn thích dán người khác mông xem vì thế quan sát lại cân nhắc lại khiến cho trương tùng tùng vẫn luôn đi theo tom cũng cuối cùng phát hiện tom vẫn luôn là ở tìm chìa khóa trên đời không có không lọt gió tường bảo kiếm anh lúc ấy sở dĩ đột nhiên tìm đường chết cố ý chọc làm tô anh đào đem nàng điều đến thành huyện lao động cải tạo nông trường đi vừa lúc chính là bởi vì nàng phát hiện bảo tàng mấu chốt nhất đồ vật không phải đào ra nó mà là chìa khóa nàng là đi cấp new chăm phá thông gió báo tin này nếu không liên lụy đến hải tử bảo bác gái liền gì cũng không nói rốt cuộc new chăm phá là chính mình thân mội mội sinh nhưng là liền ở gần nhất new chăm phá cư nhiên làm người cấp trương tùng tùng tiện thể nhắn Làm Trương Tùng Tùng đến đặng tiến sĩ ra suy nghĩ biện pháp trộm chìa khóa. Đương nhiên, như chăm Phá khẳng định hứa hẹn, về sau mỗi ngày mang theo Trương Tùng Tùng cùng nhau chơi lạp, cho hắn mua đồ ăn ngon lạp linh tinh. Này muốn Tô Anh đảo đối Trương Tùng Tùng cùng hai tử khác giống nhau, hoặc là thực bình thường, Trương Tùng Tùng rất có thể nương cùng tòm quan hệ hảo liền tới trộm chìa khóa. Nhưng là tới gần Trung Thu ngày đó buổi tối, Tô Anh đảo cho Trương Tùng Tùng sáu cái bánh Trung Thu. Tuy rằng nói sau cái bánh trung thu cũng không thể kêu trương tùng tùng bán đứng cứu cứu cùng mẫu thân, nhưng trương tùng tùng cuối cùng vẫn là không có tới trộm chìa khóa. Hơn nữa hai ngày này rốt cuộc nhịn không được, liền đem lưu chăm phá làm hắn trộm chìa khóa sự tình, nói cho bảo bác gái cùng tom. Hơn nữa làm tom tiểu tâm hắn thu thập đến chìa khóa, đừng làm nưu chăm phá trộm đi. Tom nhiều cơ linh hải tử, bởi vì trương tùng tùng những lời này, lập tức liền có thể xác định lưu chăm phá trong tay có cuối cùng một phen chìa khóa. Ngày hôm qua. Trương Tùng Tùng cũng đúng là bởi vì chuyện này mới khóc, Tom An ủi hắn, cấp bạch lao sư thấy, lại nói lẩm bẩm một hồi. Mà bảo bác gái là trải qua quá trước giải phóng, cho nên nghe Trương Tùng Tùng nói xong chuyện này, xoắn Trương Tùng Tùng liền tới tìm tô anh đảo. Bảo bác gái, ngài yên tâm, chúng ta cùng Nhật Bản quỷ tử thể không lưỡng lập, nhưng chỉ cần là chúng ta người một nhà, chúng ta đều lấy giáo dục phê bình là chủ, tuyệt đối sẽ không đem các nàng thế nào, ngài hôm nay đạo đức tốt, cử báo Ngưu Trăm Phá, chờ chúng ta bắt được ngưu chăm Phá. Đến lúc đó tặng ngài một mặt cờ thưởng. Tô anh đào nói, bảo bác gái ăn một khối bánh, lại cấp trương tùng tùng tắc một khối bánh, còn không dừng hướng trong túi trăng bánh. Cấp tô anh đào kéo lên, cư nhiên ấp a ấp đúng nói, tô chủ nhiệm, ngài công tác cũng rất vội, ta cũng không cần cờ thưởng, ngươi về sau, còn làm ta cho các ngươi ra sản bảo mẫu đi, như thế nào. Tô anh đào, coi như ta chưa nói. Bất quá xem lão thái thái cũng rất đáng thương, trương tùng tùng xuyên áo khoác đều mau che không được rốn mắt nhi Tô Anh Đào cho Trường Tùng Tùng vài món chính mình quần áo cũ, đem chính mình lạc sở hưu bánh, toàn cấp bảo bác gái trang cho. Chờ Lao Thái Thái đi rồi lúc sau, Tô Anh Đào đi phòng bếp nấu cơm, hiển nhiên, liền phát hiện Lao Thái Thái đem nàng Du Hồ Thuận đi rồi. Một dao phay băm ở trên thớt, Tô Anh Đào cấp khí hung hăng băm hai dao thớt, đó là nàng tháng này tổng cộng nhị cân dầu hạt cải. Bảo bác gái này Lao Thái Thái, quả thực nên cho người ta ép thành Du. Như chăm Phá cư nhiên là Nhật Bản nhân sinh loại. Tuy rằng Tô Anh đảo Nguyên Lai vẫn luôn không nghĩ tới quá, nhưng là hiển nhiên cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc muốn thật là huyết thống thuần hoa quốc người, sẽ không giống hắn như vậy chó điên giống nhau khắp nơi loạn cắn. Ngắm lại thật là gọi người giữa lưng lạnh cả người, ở nàng trong động suốt 10 năm, khẩn nắm chặt ngay lúc đó tình hình chính trị đương thời cùng chính sách, Ngưu trăm phá chỉnh đã chết bao nhiêu người. Mà hắn cha ruột, vẫn luôn ở tiếp xúc cùng tính phóng xạ vật chất có quan hệ công tác, đây mới là hắn sinh hải tử vẫn luôn dị dạng nguyên nhân. bởi vì từ phụ thân hắn kia đồng lứa bắt đầu thân thể cũng đã lạn rớt hư rồi nay đại khái cũng là hắn điên cuồng đến không hề điểm mấu chốt nguyên nhân lúc này còn chờ cái gì đặng côn luân lập tức ra cửa tìm trương duyệt trai thông chi quân đội đến bắt giữ ngưu chăm phá đương nhiên trương duyệt trai mang theo dân binh máy kéo một hai lập tức liền lao tới thành huyện lao động cải tạo nông trường nhưng là hiển nhiên bọn nhỏ không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính bởi vì tin tức cử báo không đủ kịp thời nghiêm trọng kéo chậm sự tình tiến độ trương duyệt trai buổi chiều liền đã trở lại hơn nữa nói cho đại gia một cái càng kêu đại gia khiếp sợ tin tức ngưu chăm phá bởi vì gần nhất vẫn luôn biểu hiện tốt đẹp hiện tại đã bị tạm tha mà bảo kiếm anh đâu các ngươi biết đến sao nàng chính là mặc cho ngươi đánh chết nhắm chặt miệng cái gì cũng không nói mang theo cuối cùng một phen chìa khóa ngưu chăm phá còn dùng đoán sao bắt được tạm tha đương nhiên muốn sát hồi xưởng máy móc tới tìm chìa khóa hơn nữa hắn có hay không vũ khí có thể hay không mang thương nguyên lai like hắn thủ hạ như vậy nhiều tiểu đệ tùy tiện tìm mấy cái đi theo hắn đều là bỏ mạng đồ đệ đương nhiên đặng côn luôn lập tức liền cấp quân khu treo điện thoại làm cho bọn họ dẫn người tới lùng bắt ngưu chăm phá trương duyệt trai cũng ở toàn xưởng lùng bắt ngưu chăm phá nhưng tô anh đảo cũng lo lắng à, cái này kêu nàng mang theo hai hải tử buổi tối nên như thế nào ngủ a rốt cuộc cấp cái bỏ mạng đồ đệ nhìn chằm chằm chẳng sợ ngươi buồn ngủ cũng ngủ không yên phận a cũng may hôm nay buổi tối Đặng côn luôn chỉ ở văn phòng bỏ thêm nửa giờ ban, liền đã trở lại, đương nhiên, lần này hắn như cũ mang theo chính mình kia phó cung. Nỏ! Hiện tại liền một chút, bảo vệ tiểu bạch lâu, bảo vệ sáu đem chìa khóa. Ngưu chăm phá đã có Nhật Bản huyết thống, lại còn dã tâm bừng bừng muốn tới trộm chìa khóa, lần này là vững chắc đại phá ganh môi ơi, cũng đến đem ngưu chăm phá bắn cho cái nát nhử. Cũng không biết ngưu chăm phá khi nào sẽ đến, càng không biết trong tay hắn có hay không thường, hoặc là khác vũ khí, tặc thứ này. Một người tảng, vạn người tìm, muốn tìm lên thật đúng là rất khó. Mà đặng côn luôn cùng tô anh đào đâu, trừ bỏ một phen trước giải phóng vương bắt hộ, chính là một phen cung. Nỏ! Hôm nay buổi tối, một nhà bốn người là tê ở trên một cái giường. Chân ni lớn, đương nhiên không muốn cùng thúc thúc ngủ chung, ngủ ở nhất sườn, một cặp chân dài, quả thực hâm mộ đã chết hai điều chân ngắn nhỏ Tom. Tom đâu, cũng ngại thúc thúc hôm nay không tắm rửa, trên người xú, muốn nằm ở chân ni bên cạnh. Đặng tiến sĩ vì thế cùng thê tử sóng vai nằm tới rồi cùng nhau. Ta trên người có phải hay không cũng có chút xú, nhưng ta không dám đi tắm rửa, làm sao bây giờ? Tô Anh Đào vẫn là đầu một hồi trải qua hôm nay loại tình huống này, rốt cuộc tắm rửa đến đi lầu một, mà Hồng Nham quân khu người còn không có tới, nàng có điểm sợ, không dám đi. Đặng Côn luôn nghe nghe, liền nói, không cần đi, ta nghe trên người của ngươi hương vị rất thơm. Ta lại không có nước hoa cái loại này đồ vật, trên người như thế nào sẽ hương? Ngươi thật đúng là kỳ quái. Tô Anh Đào nằm ở một bên, cười không chút để ý nói. Theo nước Hoa, Đặng Côn luôn nhớ tới một việc tới. Kết hiện tại đã đến Cuba, đương nhiên, trước mắt Ly nàng có thể tới Hoa Quốc còn không biết muốn bao lâu. Bởi vì Cuba hữu hảo phỏng vấn đoàn trước mắt còn không có cùng bên này giao thiệp hảo quan hệ. Nhưng là nàng có thể cùng quốc nội thư từ qua lại lúc sau, liền cho chính mình một cái bà con xa đường tỷ, cũng là tòm thân cô cô là Mỹ Lâm viết phong thư, cũng là nghe nói Tần Châu điều kiện đặc biệt gian khổ. Làm chính mình bà con xa đường tỷ cấp tô anh đào đưa một lọ nước hoa, xem như chính mình đưa cho tiến sĩ cùng anh đào tân hôn lễ vật. Tom Cô Cô ở thân thành, nghe nói ở hữu nghị bách hóa cửa hàng đi làm, có thể bắt được phi thường tốt nước hoa. Đặng Côn luôn nghe nghe thê tử trên người mùi hương, cảm thấy nàng hẳn là không cần nước hoa, bởi vì nàng mùi thơm của cơ thể liền cũng đủ hương. Không thể thấy nhiều biết rộng, nghe quá nhiều, hắn trong đầu lại nên miên man suy nghĩ. Đặng Côn luôn từ nhỏ liền lang bạt kỳ hồ. Ký túc quá rất nhiều nhân ra, ngửi qua rất nhiều nhân ra hương vị, ăn qua rất nhiều nhân ra cơm, nhưng là cô đơn, tô anh đảo trên người hương vị, hắn chưa từng có người qua, nàng làm cơm, tổng làm hắn có một loại, vô cùng quen thuộc cảm giác, lại không biết chính mình từng ở đâu ngửi được quá, ăn đến quá. Có thể cùng hai đứa nhỏ, cùng với thê tử sóng vai nằm ở bên nhau, loại này ấm áp cảm giác cũng là duy độc hiện tại mới có. Rõ ràng tình thế cấp tốc, nhưng đặng tiến sĩ nằm ở trên giường, cư nhiên có một loại. chính mình đang ở hưởng thụ thiên luân chi nhà cảo giác 88 mươi bộc lộ mũi nhọn hồng nham quân khu người là ban đêm hai điểm đến xưởng máy móc vì không làm cho hoành động phái đội ngũ ở bên ngoài điều tra nhưng tiến xưởng máy móc người xác thật không nhiều lắm liền trần siêu mang theo năm cái nam đồng chí nghe nói tất cả đều là quân khu tay súng thiện xạ đương nhiên gần nhất liền bố phòng ở đặng tiến sĩ ra mà tom cùng chân nhi tô anh Đảo cũng cấp xin nghỉ hôm nay liền môn đều không chuẩn bọn họ ra Khiến cho bọn họ ở nhà ngồi sổn Không đi đi học Với hài tử tới nói được là nhiều vui vẻ chuyện này a. Cho nên chợt vừa nghe nói hôm nay không cần đi trường học Tông nhưng vui vẻ Cư nhiên còn có thể nói ra Nếu là ngưu chăm phá có thể mỗi ngày tới trong xưởng nháo Thì tốt rồi loại này lời nói tới Kết quả mới nghẹn hai cái giờ Liền không nín được Thầm thầm Ta đi ra ngoài uy cái gà Được chưa a? Vây quanh tô anh đảo vòng quanh quyển quyển Hắn nói Tô anh đảo đương nhiên đến lắp đầu Không được Ngươi không thấy ngươi thúc thúc cũng chưa đi văn phòng, ở trên lầu ngốc đâu, vì gà chúng ta không thể đi, chỉ có thể là những cái đó giải phóng quân thúc thúc đi. Trần Siêu là ngốc tại dưới lầu thường trực, tiếp nhận tô anh đảo quấy gà thực nói, không cần cảm thấy đây là ôm cây lợi thỏ, ở chúng ta tần châu ở nút Nhật Bản gián điệp đặc biệt nhiều, loại chuyện này một khi lan truyền đi ra ngoài, muốn nháo ra đại khủng hoảng tới, chúng ta quân khu đều phải chịu liên lụy, đặng trường thành đồng chí, ủy khuất ngươi một chút, hôm nay ngươi còn chỉ có thể ở nhà ngồi s Tom tốt xấu cũng là nhìn rất nhiều điện ảnh đối với này đó giải phóng quân thúc thúc nhóm liền rất là có chút khinh thường các ngươi hoàn toàn không giống điện ảnh giải phóng quân nếu là điện ảnh giải phóng quân thúc thúc khẳng định đã sớm tìm súng hướng a hướng a đã đem địch nhân cấp bắt được trần siêu đương nhiên không cùng tiểu thí hài nhi ra mồm chỉ cười cười chuyên chú bảo dưỡng chính mình thương chi bất quá liền giống như tom xem thường trần siêu loại này chỉ biết ngồi canh ở nhà giải phóng quân Trần Siêu cùng hắn các chiến hưu cũng đặc biệt coi thường đặng côn luân kia đem cung. Nỏ, rốt cuộc vũ khí lạnh thời đại đã qua đi, hiện tại chính là thời đại, tiến sĩ dám một phen cung. Nỏ, thoạt nhìn liền rất buồn cười. nay chơi nghệ nhi, chẳng sợ một phen vương bắt hộp đều so nó cường. hảo sao? Bởi vì ra không được, Tô Anh đảo từ sáng sớm liền bắt đầu nấu cơm. Thầm thầm là bánh, Tom từ trước đến nay thích nhất ăn. Hôm nay có rất nhiều thời gian, hơn nữa trong nhà hiện tại có thuần bột mì. cùng với nhà mình gà mái sinh tròn tròn bạch bạch trứng tom nuốt chính mình tròn xoe tiểu cái bụng sâu trướng trong chốc lát chính mình thân cao công phu Thầm thầm đã đem bầu dưa sắt thành ti nhi cùng bột mì quay đến một khối lại đánh hai chỉ trứng gà đi vào cho hắn lạc ra vài trương mặt ngoài nướng kim hoàng trứng gà bầu tì bánh ra tới còn có nàng theo dương quả hồng tùy xuống dưới tùy xào dương quả hồng tương đầu. dùng loại này bầu bánh chấm dương quả hồng tương ăn đừng để nhiều thơm tom lầu trên lầu dưới tán loạn trong chốc lát đi trong phòng ngủ Nhìn xem mấy cái vẫn luôn đang chờ ngắm bắn liền trường nhóm, trong chốc lát, lại đi nhìn xem Đặng Côn Luân. Bởi vì mấy cái liền trường đều đang chê cười Đặng Côn Luân giá lên kia chi cung. Nỏ, Tom liền rất tức giận, hắn thúc thúc rõ ràng đều nghe thấy được, nhưng là cư nhiên một chút đều không tức giận. Gần nhất mới chậm rãi tự cấp chính mình tìm tôn nghiêm Tom, hiện tại thuộc về hoàn toàn bành trướng thời kỳ, người khác trào phúng chính mình, hoặc là làm chính mình không thoải mái nói, luôn là muốn đi cường thế phản bác, hơn nữa nhất định phải chứng minh cho người khác xem Thúc thúc không nói một lời thái độ, khiến cho Tom thực khó chịu. Thúc thúc, bọn họ đều đang chê cười người cùng. Nỏ, ngươi mau đi theo bọn họ nói một chút nha, Ngươi kia phó cung. Nỏ, có thể một lần bắn thủng hai con thỏ đâu. phe phẩy đặng Quân luân cánh tay, Tom nói. Tô Anh Đào là nữ đồng chí, rất nhiều phương diện đều thích nhiều lời một chút, cấp hải tử nói nhiều một chút. Mà đặng Quân luân đâu, từ trước đến nay không thích nhiều lời nói nhiều. Nhưng bởi vì Tom gần nhất xác thật cùng nguyên lai like không giống nhau. Hơn nữa, nhân ra hiện tại chính là ở bảo vệ chính mình tôn nghiêm, Đặng tiến sĩ liền không thể không cùng hắn nhiều giải thích vài câu. Tom, khi chúng ta chân chính có thực lực thời điểm, là không cần cố tình hướng đi ai chứng minh gì đó, bởi vì ở hán ngữ chung, có một cái thành ngữ kêu bộc lộ mũi nhọn, nói ý tứ là, chỉ cần ngươi ở mỗi một phương diện, bản lĩnh cũng đủ cường đại, sớm muộn gì có một ngày cái kia mũi nhọn liền sẽ lộ ra tới, ngươi minh bạch sao. Tom vẫn là không hiểu, đô đô miệng, hắn nói, ta không cảm thấy. dù sao ta cảm thấy đi chẳng sợ ngưu chăm phá tới bọn họ thương nhanh như vậy ngài nếu là không nắm chặt điểm nhi ngài này cùng nọ khẳng định so ra kém nhân ra ở hắn trong ấn tượng ngưu chăm phá lén lút mà đến mà nhà hắn cất giấu mấy cái tay súng bắn tỉa nhưng là thúc thúc lấy vương bắt hộ một thương băng ngưu chăm phá hơn nữa làm hắn thân thủ từ ngưu chăm phá trên mông chảo hạ chìa khóa đây mới là hắn có thể dương mi thổ khí mấu chốt chính là thời gian như vậy dài lâu thái dương mới dâng lên tới Ổ gà gà ở thầm thì, thời gian từ từ trôi qua, nhưng là, hoàn toàn không có Ngưu Trăm Phá tin tức. Này không, đảo mắt liền đến giữa trưa. Bên ngoài bộ đội phòng trừng là còn không có lùng bắt đến Ngưu Trăm Phá giấu chân, trở về một hội báo. Đến, cả nhà ra không được, Trần Siêu bọn họ còn phải tiếp tục ở đặng tiến sĩ ra ngồi canh. Ngưu Trăm Phá không phải là không tới đi. Trần Siêu cũng sốt ruột, không ngừng lên lầu xuống lầu, mà ở trên lầu bố phòng kia vài vị đồng chí, đều là liền cấp cán bộ. cũng hơi có chút suất ruột nếu không chúng ta đem chìa khóa chuyển rời đến quân khu triệt đi chậm rãi lục soát nghiên chăm phá thế nào chờ đi hắn khẳng định sẽ đến nếu có thể ở nhà ta giải quyết liền không cần đem sự tình nháo quá lớn đặng quân luôn ở án thư vội hắn cao mày nói xác thật nay thời đại đại gia chẳng những đến đề phòng gián điệp còn phải để phòng dụng tâm kín đáo người làm phê bình đúng là tập trung hỏa lực hướng quân giới thời điểm phải cho dê ủy sẽ những người đó bắt được đến quân khu khuyết điểm Trần siêu bọn họ một đám cũng đến ai phê bình. Thật là cá mặn xoay người hai mặt chiên, nào mặt đều đến chịu hỏa chiên, công tác khó làm nột. Vốn dĩ, Tô Anh Đào là làm từ hừng hực tiện thể nhắn cùng Bạch Lao sư thỉnh giả, hai hải tử ở nhà ngốc một ngày cũng không có gì. Nhưng không nghĩ tới chẳng vạng, Bạch Quyên cư nhiên tới cửa tới, gõ môn liền kêu, Tô chủ nhiệm, ngài ở nhà sao? Ở đâu, chuyện gì? Tô Anh Đào hỏi. Dưới lầu Trần siêu trước đến đem chính mình giá tốt thương cấp cái lên, đương nhiên. Còn muốn ý bảo Tô Anh đảo tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh đem nàng cấp đổi rồi. Bất quá, Bạch Quyên hiển nhiên cũng không tưởng lập tức liền đi. Đứng ở cửa, nàng đầu tiên là cấp Tô Anh đảo chuyển đạt một chút, hai hải tử hôm nay buổi tối phải làm tác nghiệp, sau đó cắn cắn môi nói, Tô chủ nhiệm, ngài có phải hay không cùng chúng ta từ kế toán quan hệ rất không tồi? Như thế nào lạ?" Tô Anh đảo hỏi. Bạch Quyên lại nhữ như mày, mới nói, tuy rằng nói nguyên lai like là phu thê nhưng hiện tại trương chủ nhiệm cùng từ kế toán đã ly hôn hơn nữa ta cùng trương chủ nhiệm đang ở nói đối tượng ngài có thể cùng từ kế toán nói nói sao có chuyện gì có thể cho hài tử truyền đạt nàng cũng đừng cùng trương chủ nhiệm gặp lại tô anh đào còn chưa nói lời nói chân nghi một tay vô bóng rổ từ trong phòng đi ra vẻ mặt nghiêm túc nói chính là bạch lao sư trương mại nhảy sinh bệnh từ a di một người không có biện pháp chẳng lẽ nói nàng cũng không thể kêu trương bá bá qua đi phụ một chút sao đặng chân ta là ngươi lão sư Ta chẳng lẽ không dạy qua ngươi, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cho sen miệng vào. Bạch quên khẩu khí một ngạnh. Chân Nhi lập tức nói, chính là, ngài còn nói người không nên ở người khác phía sau nhai sự phi, nhưng ngài không cũng ở trong văn phòng, cùng khác lao sư, luôn là đàm luận từ A-di sự tình. Đặng chân, ngươi thật quá đáng, ta cái gì đàm luận quá từ kế toán sự tình, ta đều phải cùng Trương chủ nhiệm kết hôn, với nàng có cái gì nhưng nói. Bạch quên quả thực sắp tức chết rồi. Nàng là cùng khác đồng sự cùng nhau toán giận quá, nói từ nghiễm luôn là cố ý bưng chính mình, nhưng là lại thường xuyên vì rất nhiều chuyện phiền toái trương duyệt trai, chuyện này chuyện này. Nhưng lời này, chân nhi từ chỗ nào nghe tới, hiện tại cư nhiên còn làm trò tô anh đảo mặt nói. Dù sao ta chính là nghe được quá, ta có thể vì ta chính mình lời nói phụ trách. Chân ni nói xong, xoay người vào cửa, lại đi chụp nàng cầu. Chân trường, cái đầu cao tiểu nữ Hải từ trước đến nay không thế nào nói chuyện, nguyên lai like lại gầy lại nhát gan. Nhưng hiện tại bất luận đại cầu tiểu cầu, ở nàng trong tay liền cùng chơi dường như. Bạch Quyên vẻ mặt xấu hổ, đối với Tô Anh Đào cười mịa cười, lại tới nữa một câu, "Tiểu hai tử chính là ái nói dối, từ kế toán như vậy đáng thương, ta sao có thể ở sau lưng nói nàng?" Kia ngài về sau cũng tận lực đừng nói đi, rốt cuộc làm gương tốt, chúng ta đều là người trưởng thành, ở người sau lưng nói nhân sự phi sắc thật không tốt." Tô Anh Đào nói, len ken một tiếng, giữ cửa lại cấp đóng lại. Bạch Quyên ở bên ngoài sườn sốt trong chốc lát. Điều môi. Thật là buồn cười, Từ Nghiễm chính mình không nghĩ cùng trương duyệt trai phục hôn, nhưng là chờ nàng cùng trương duyệt trai hai người nói thượng đối tượng, rồi lại ba ngày hai đầu nương hải tử sinh bệnh, mỗi ngày kêu trương duyệt trai đi nhà nàng. Hôm nay tử Nghiễm vừa tan tẩm, liền nhờ người kêu trương duyệt trai đi chính mình ra, bạch quyên trong lòng có thể cao hứng sao. Này nói rõ chính là tử Nghiễm không đối sao. Nàng nói nói lại như thế nào? Ngàn tính vạn tính. Ngay cả Trần Siêu đều cảm thấy Ngưu chăm phá khẳng định là muốn tới trộm chìa khóa, hơn nữa, đến là lén lúc tới. Nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Ngưu chăm phá lúc này tới thật có thể nói là là hương sư động chúng. Ai cũng không biết Ngưu chăm phá ở đâu, mà trương duyệt trai đâu, gần nhất bởi vì khuê nữ bị cảm, thân thể không thoải mái, mỗi ngày buổi tối đều đến đi một chuyến tử nghiễm chỗ đó. Hắn cùng Bạch Quyên là thật sự, ở từ nghiễm cự không chịu tiếp thu tình huống của hắn hạ mới nói thượng, nhưng là thái độ của hắn là... chỉ cần từ nghiễm tùng cái khẩu chính mình lập tức liền sẽ cùng bạch Quyên chia tay trở về cùng từ nghiễm kết hôn hôm nay bởi vì khuê nữ sinh bệnh duyên cớ hắn cũng là vừa tan tầm liền vọt tới từ nghiễm nơi này nỗ lực vãn hồi vợ trước trương duyệt trai chưa từng có tùng qua tay từ nghiễm ngươi hôm nay nghĩ tới sao hai ta trương duyệt trai vừa vào cửa liền cười ha hả nói từ nghiễm chu chu môi ý bảo hắn không cần ra tiếng dù sao cũng là nhiều ít năm lão quân nhân Trương Duyệt trai vừa nghe hương vị đều không đúng, theo tử nghiễm đôi mắt vừa thấy, hảo gia hỏa, 15 mét vuông trong phòng, chỉ có một chiếc giường, liền ở trên mép giường ngồi một đám đầu lùn lùn nam nhân, nhếch miệng cười, một ngụm tệ trả xịt Sidlin nha, kia không phải là ngưu chăm phá. Hương! Trương chủ nhiệm, ngươi thấy được sao? Ta trên người trói nhưng tất cả đều là thuốc nổ, như vậy lôi kéo, chính là phịch một tiếng, cho nên, hiện tại, ngài đi đặng tiến sĩ ra thay ta lấy chìa khóa, hảo sao? Chỉ cần bắt được 6 đêm chìa khóa. ta lập tức liền đi thả ngươi khuê nữ, lưu chăm phá quán quán đôi tay nói, nhậm lang ngàn tính và tính, ai cũng không nghĩ tới, lưu trăm phá sẽ đem chính mình trói thành một cái thuốc nổ thùng, hơn nữa còn sẽ tránh ở từ nghiêm ra. hắn căn bản liền không tưởng lặng lẽ lấy sáu đem chìa khóa, hắn đem chính mình trói thành một cái thuốc nổ thùng, hơn nữa tìm được rồi một con tin, là tưởng quang minh chính đại lấy đi sáu đem chìa khóa, mà trên người hắn kia đem chìa khóa, người muốn thật sự bằng hắn, vĩnh viễn đều mơ tưởng lấy về tới. bởi vì nó sẽ bị tạc hư. Trương Duyệt Trai là trong xưởng dân binh đội trưởng, cũng là trong xưởng phụ trách gắn bảo, tránh ở hắn vợ trước ra, này thật đúng là trên thế giới nguy hiểm nhất, nhưng cũng an toàn nhất địa phương. Nay cả ngày Lưu Trâm phá hẳn là đều là cùng sinh bệnh Trương mại nhảy tránh ở cùng nhau. Đây chính là Trương Duyệt Trai nhất kiêu ngạo khuya nữ, bóng bàn đánh nhất lưu, học tập cũng hảo, cái đầu cùng nàng mẹ giống nhau cao, lớn lên lại xinh đẹp, lại còn tính cách cùng Nam Hải Tử dường như. Trương Duyệt Trai đều nghĩ kỹ rồi. Chờ nàng 16 liền đưa đi tham gia quân ngũ, tương lai chính là quốc gia nhất hiên ngang nữ quân nhân. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên đến sau này lui, hơn nữa lập tức đi tìm chìa khóa, đúng không? Đương nhiên, Trương Duyệt Trai lại không phải cái loại này kẻ ngu dốt Hắn xoay người tới rồi đặng côn luôn ra, đi thẳng vào vấn đề, chính là hỏi Trần Siêu, Trần Đoàn, ở một người hôn thân trói mãn thuốc nổ, hơn nữa mang theo mấu chốt nhất một phen chìa khóa, còn giam ta khuê nữ dưới tình huống, chúng ta nên lấy hắn làm sao bây giờ Hôn thân chói đầy thuốc nổ. Kia chẳng phải là một thương qua đi, liền hắn dẫn người chết, chìa khóa toàn đến tạc trời cao. Người này cũng quá xuẩn đi, hắn như vậy dòng chống khua chiêng muốn chìa khóa, liền tính chúng ta đem chìa khóa cho hắn lại có thể thế nào, hắn chẳng lẽ còn có thể lặng lẽ tới đào bảo không thành. Trần Siêu cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này như trăm phá, nhưng quá càn dỡ một chút đi. Trương Duyệt Trai lại nói, kia không hẳn vậy, hiện tại chúng ta tần châu Nhật Bản gián điệp nhiều đến là. hơn nữa đều là ẩn núp sâu đậm cái loại này chỉ cần làm ngưu chăm phá cầm chìa khóa chạy thoát hắn tùy tiện tìm toàn ra nhật bản gián điệp ẩn nút lên chìa khóa chúng ta đừng muốn tìm trở về mà hắn sớm muộn gì tổng có thể tìm được cơ hội tìm được thích hợp người ra mặt tiếp quản nông trường đem bảo tàng lấy đi làm sao bây giờ trương duyệt trai hắn áp ngươi khuê nữ đâu từ ngươi tới quyết định nên làm sao bây giờ trần siêu khẩu súng một dựng nói lúc này trương duyệt trai hẳn là muốn nói chính là nữ nhi không sao cả bảo hộ quốc gia tài sản an toàn quan trọng nhất nhưng là trương việt trai nói không nên lời nếu tất yếu hắn có thể dùng hiện tại sở hữu hết thảy tới đổi hắn nữ nhi mệnh đặng quân luân từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa mang theo hắn cung. nỏ cũng đã chuẩn bị hướng tử nghiệm ra đi quay đầu lại hắn còn kêu thượng tôn sau đó nói tốc chiến tốc thắng đi các đồng chí ta buổi tối còn phải tăng ca đâu hắn ý tứ này là muốn đem bảo tàng chìa khóa toàn bộ đưa cho Ngưu phá điên rồi đi hắn Tiến sĩ, chúng ta lại suy xét một chút đi, bảo tàng chìa khóa vẫn là đừng cho Ngưu chăm phá, nếu không, ta đi theo hắn thương lượng, lấy ta chính mình đến lượt ta khuê nữ. Trương Duyệt Trai vì thế nói. Trên thực tế cũng là hắn sơ sẩy, hoàn toàn không nghĩ tới Ngưu chăm phá sẽ giấu ở từ Nghiêm Gia. Đây là hắn thất trách, sai lầm khẳng định đến chính hắn gánh vác. Đi nhanh điểm, ta thời gian không nhiều lắm. Đặng côn luôn trong tay sách theo, là hắn kia phó bị gấp lên cùng. Nỏ, hơn nữa năm tông tay, đi đặc biệt mau. Tiến sĩ công tác thái độ, trong sửa người từ trước đến nay không đổi kịp, đến nỗi quân khu người, là, rất bội phục hắn ở vũ khí phương diện chuyên nghiệp chi thức, nhưng là này cũng không đại biểu, bọn họ cho rằng tiến sĩ ở khác phương diện cũng có điều sở trường. Mà hôm nay chuyện này, theo lý mà nói hẳn là từ Trần Siêu chủ đạo. Xem tiến sĩ trực tiếp cầm chìa khóa liền hướng tử nghiệm ra đi, hắn trong lòng cũng có chút sinh khí, cũng không biết tiến sĩ có thể hay không nổ súng, có thể hay không chơi sạc kích. Hắn liền mang theo như vậy quan trọng chìa khóa muốn đi cấp ngưu chăm phá. Tiến sĩ, chúng ta có thể hay không? Trước thương lượng thương lượng, ngài này quá qua loa, hảo sao? Trần siêu ở phía sau đuổi theo tiến sĩ, thở hổn hển si si hỏi. Các người mấy cái phân tán bố phòng, chủ yếu là để phòng đột nhiên có người chạy ra, nộ thương đến người, ngưu chăm phá giao cho ta là được. Đặng quân luân cư nhiên nói. Trần siêu xem hắn chỉ lấy một bộ cung. Nỏ, tâm nói, cung. nọ thứ này. tuy rằng chính mình chưa từng chơi nhưng là vũ khí lạnh thời đại đồ vật đặc biệt hiện tại lại vẫn là ban đêm tiến sĩ không khỏi cũng quá tự đại một chút hắn trong lòng nén giận nhưng bởi vì tôn trọng tiến sĩ sao lời nói lại khó mà nói ra tới đành phải cùng mấy cái liền trường nói làm cho bọn họ ở mấy cái đầu hẻm bố phòng để ngừa đại buổi tối có người đột nhiên xuất hiện chóng như chăm phá kiếp nổ thuốc nổ nghe nói tiến sĩ mang theo chìa khóa ra tới như chăm phá đương nhiên liền từ từ nghiễm ra ra tới nhưng là Hắn cũng gắt gao lạc trương mại nhảy cổ, hơn nữa đều không cần lại mang khác vũ khí, chỉ cần có người dám hướng trên người hắn bắn viên đạn, tùy thời hắn liền sẽ biến thành một cái thuốc nổ thùng. Không nói trương mại nhảy tiểu cô nương đến cấp tạc huyết nhục bay tứ tung, chìa khóa phải bị tắc hư, chính là cái này người nhà khu cũng đến cấp tạc ra một cái hố to tới. Mắt thấy trương duyệt trai đem chìa khóa ném cho chính mình, như chăm phá một tay tốn trương mại nhảy, ở ánh đèn hạ xác nhận một chút chìa khóa, hướng trong lòng ngực một suy, xoay người liền chạy. lúc này thương chi là không có bất luận tác dụng gì hơn nữa hắn kéo trương mại nhảy chạy cực nhanh thực mau liền phải chạy ra người nhà khu trương duyệt trai trong tay cầm thổ thương cấp trên đầu đứa ra hãn rồi lại không thể nơi hạ mà trần siêu cùng hắn bốn cái thủ hạ liền trường nhóm lấy chính là súng ngắm ngắm bắn kính nhắm chuẩn ngưu chăm phá mắt thấy hắn ở ban đêm 11 một giờ một gian gian loe ánh đèn gạch phòng chạy vội mắt thấy liền phải chuyển qua công nhi hơn nữa nghênh ngang mắt thấy phải xuất xưởng đi khí thẳng gãi đầu. Đến nỗi tiến sĩ, con ở trầm gì gì giá hán cung. Nọ đâu? Đây là cái cái gì tiến sĩ, chó má chơi nghệ nhi đi, này chìa khóa muốn ném, hắn chính là chúng ta quốc gia tội nhân. Trần siêu từ ngắm bắn kính thượng dịch khai ánh mắt, nhưng chính là tại đây trong nháy mắt, đột nhiên, chương duyệt trai nhịn không được kêu một tiếng, ngao Rốt cuộc như thế nào lạc? Trời tối, Trần siêu tiếp theo đi xem ngắm bắn kính, nhưng ngắm bắn kính không có bất cứ thứ gì. Chỉ nghe soát một tiếng. tom hét lên một tiếng z yes, trần cool. siêu đơn giản đứng lên lúc này ngưu trăm phá đã quải qua phân cong mắt thấy liền phải đến ký túc xá khu cổng lớn ra ký túc xá khu phía trước chính là xưởng môn mà ở xưởng ngoài cửa có một chiếc máy kéo đang chờ hắn đó là hắn quan minh cũng là hắn thoát thân lúc sau có thể kêu hắn giao long nhập hải đem hắn giấu đi hắn đã sớm liên lạc tốt các địa phương nhật bản gián điệp nhóm chỉ cần hắn có thể xuất xưởng liền có người có thể đem hắn giấu đi mà có ngày hệ huyết thống mọi người trải rộng thành thị này các ngành các nghề đại gia bình thường đều che giấu rất sâu nhưng có một cái cộng đồng mục tiêu chính là che giấu chính mình lớn mạnh chính mình nhưng hắn trên người có hai chi lấp lánh sáng lên gương nọ cơ hồ đâm thủng ngược mà qua Liên ở Trần Siêu đứng lên kia một khắc xoát một tiếng lại là một chi không có bất luận cái gì độ ấm cũng không có bất luận cái gì cảm tình cương nọ xuyên qua chợt lóe lại chợt lóe ngọn đèn dầu lấp lánh cửa sổ thậm chí liền thanh âm đều không có phát hiện liền như vậy đã ônu lại lanh khốc mặc thanh chui vào ngưu chăm phá ngực phòng loại này vũ khí lạnh thời đại nhất cổ xưa nhất nguyên thủy binh khí từ đặng côn luân trong tay phát ra nó chẳng những sẽ không dẫn châm hỏa dược hơn nữa nó còn có thể xuyên thủng hỏa dược bao tiện đà xuyên thủng một người thân thể mà ngưu chăm phá đâu một tay tốn trương mại nhảy một tay còn cầm chìa khóa chậm rãi xoay người trên mặt hoàn toàn là một bộ ngạc nhiên biểu tình